Lương Hoan ẩn ẩn nghe được bên kia truyền đến khó nghe thanh âm, nàng khe như mày, kéo vào hai đứa nhỏ tay, đối với Quý Hồng quân nói, qua đi nhìn xem. Đi xem đi. Ta không trộm, không phải ta trộm. Một cái nữ hải chân tay cô co cóng đứng ở trong viện, hướng trong một góc trốn. Ngươi không trộm, là ai trộm? Trong phòng chỉ ở ngươi, ta tốt đẹp kỳ, mị kỳ chính mình có, nàng là sẽ không lấy, không phải ngươi là ai. Tôn đoán chỉ vào vương minh hầm, lớn tiếng nói. vương minh hâm mịt mờ nhìn về phía tần mỹ Kỳ, ta không biết bất quá không phải ta ngươi không tin ngươi có thể lục soát ta đổ vật lục soát liền lục soát tôn oán hử lạnh đi nhanh hướng các nàng trụ phòng đi đến rõ ràng là muốn đi lục soát vương minh hâm đồ vật lương hoan cùng quý hồng quân chính là lúc này đến nhìn đến đứng ở trong viện tần mỹ Kỳ, lương hoan khinh khinh tê mỹ Kỳ. tần mỹ Kỳ nghe được lương hoan thanh âm lập tức quay đầu chạy chậm lại đây tẩu tử ngươi sao lại đây tình tình cùng nhiễm muốn ra tới chơi mang các nàng chơi các ngươi đây là sao Tình tình vừa mới nghe được ngươi thanh âm ngươi không sao chứ lương hoan nhìn về phía tần mỹ Kỳ, quan tâm dò hỏi tần mỹ Kỳ sắc mặt hơi hơi lãnh nhìn về phía các nàng trụ phòng chính là có người không quen nhìn ta muốn tìm sự tần mỹ Kỳ ở nông thôn đãi 5 năm vốn dĩ có một ít bị kiểu dưỡng thiên chân cũng đều bị ma bình hiện tại nàng có thể chịu khổ cũng nhẫn lại cũng sẽ giống trong thôn người giống nhau chửi nhau bất quá lười đến mắng tần mỹ Kỳ các nàng phòng ngôi du đang sáng lên cửa đứng không ít nữ thanh niên trí thức, những cái đó thanh niên trí thức đứng một hồi lâu sau, đột nhiên tránh ra vị trí, tô Loan từ trong phòng ra tới, trong tay cầm một khối biểu. Này, Mỹ Kỷ, này, sao là từ ngươi trong bao tìm được? tôn Loan cầm biểu không thể tin tưởng nhìn về phía tần Mỹ Kỷ. Tần Mỹ Kỷ ôm quyền, nhìn về phía tô Loan ngự khí lạnh lùng, ngươi xem trọng, là từ ta trong bao tìm ra sao? tôn Loan đôi mắt hơi lóe bị tần Mỹ Kỷ nhìn tựa hồ là có chút chuẩn dạ Bất quá nghĩ tới để cử công nông binh đại học danh lạch, nàng nhận tâm nói, chính là từ ngươi trong bao lục soát ra tới, nơi này người đều nhìn đâu. Tô nhoắn như vậy vừa nói, khắp thanh niên trí thức cũng đi theo gật đầu, ta thấy, là từ tần thanh niên trí thức trong bao tìm được. Một đám nữ thanh niên trí thức vây quanh tần Mỹ kỷ, đều đang nói nàng trộm tô nhoắn đồng hồ. Lương Hoan nhìn một màn này, khẽ như mày, người này ở chung lâu rồi, hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm hiểu biết, Mỹ kỷ không phải sẽ trộm đồ vật người. Hơn nữa. nàng nhớ rõ mỹ kỷ chính mình là có đồng hồ nam thanh niên trí thức bên kia cũng nghe tới rồi động tĩnh lấy tàng hướng an cầm đầu một đám người đã đi tới tàng hướng an nhìn về phía ồn ào nhốn nháo nữ thanh niên trí thức trầm giọng nói đường xảo Tô nón cầm đồng hồ ủy khuất nhìn về phía tàng hướng an từng thanh niên trí thức mỹ kỷ trộm ta đồng hồ đúng vậy chúng ta đều thấy được tô thanh niên trí thức đồng hồ chạy đến tần thanh niên trí thức trong bao Tô nón bị một đám người chỉ vào tàng hướng an nhìn về phía bị người vây quanh tần mỹ kỷ. ngươi không nói điểm gì ngươi đồng hồ gì thời điểm vức? Tân mỹ kỳ nhìn về phía tôn đoán dò hỏi hôm nay buổi sáng buổi sáng ta đi bắt đầu làm việc ngại đeo đồng hồ không có phương tiện liền đem đồng hồ đặt ở trong phòng buổi tối trở về đồng hồ liền không có tôn đoán khinh khinh nói buổi sáng vức, ta buổi sáng cùng ngươi giống nhau ở bắt đầu làm việc buổi chiều cũng ở bắt đầu làm việc không có thời gian trộm ngươi biểu tần mỹ kỳ lạnh mặt nhìn tôn đoán kia giữa trưa cùng buổi tối ăn cơm thời điểm đâu ta nhớ rất rõ ràng giữa chưa ăn cơm thời điểm ngươi chạy ra đi một hồi kia sẽ ngươi làm gì đi ngươi muốn đồng hồ cùng ta nói à chúng ta là bằng hữu ta sẽ không không cho ngươi mượn mang nhưng là ngươi không thể trộm a đây là ta mụ mụ cho ta gửi ta ngày thường nhưng bà bối ta biết ngươi ba mẹ bị hạ phóng nhà ngươi không có tiền ngươi thiếu tiền nhưng là ngươi cũng không thể trộm đồ vật a chúng ta tốt như vậy bằng hữu ngươi đều trộm Tôn oán ủy ủy khuất khuất nói nhìn về phía tần mỹ kỳ thời điểm trong mắt tựa hồ có nước mắt kia nước mắt lưu nhưng thật ra thật sự, bất quá là ấy náy nước mắt. Ở tân Mỹ kỷ không chú ý tới địa phương, nàng nắm chặt chính mình tay, thực xin lỗi, nàng không phải cố ý, nàng thật sự quá đủ rồi nông thôn loại này khổ nhật tử. Năm năm, không biết gì thời điểm có thể trở về thành, nàng hiện tại đã 22 tuổi, đã là gái lỡ thì, lại không trở về thành chỉ có thể ở trong thôn tìm cái chân đất gà cho, cả đời trống trọn, nàng không muốn. Nàng tưởng trở về thành, nàng nghe đại đội trưởng cháu trai nói, trong thôn có hai cái công nông binh danh ngạch, một cái cấp thanh niên trí thức một cái cấp trong thôn lấy toàn cm tuổi trẻ nam nhân đại đội trưởng cháu trai nói thôn trưởng cô y ở nàng tốt đẹp kỳ trung gian lựa chọn một người tần mỹ kỳ cùng quý hồng quân tức phụ quan hệ hảo ai biết kia danh ngạch đại đội trưởng có thể hay không bất công nàng trực tiếp cho nàng nàng chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường tần mỹ kỳ thanh danh hỏng rồi liền không thể bị đề cử tôn đoán túi lầu nói nước mắt bạch bạch bạch đi xuống rớt tần mỹ kỳ nhìn một màn này trong lòng bị đè nén ngược như là bị đổ một cục đá lớn giống nhau nửa đời nàng cùng tô loan cùng nhau xuống nông thôn hai người ở tại một gian trong phòng ở năm năm nhiều cảm tình so cùng khác thanh niên trí thức muốn thâm rất nhiều nhưng là như vậy một cái nàng đương tỷ mọi thanh niên trí thức hôm nay chỉ vào nàng nói nàng trộm đồ vật tân mỹ kỳ ngầm đầu nhìn nhìn chỉ vào nàng nói nàng người nhìn nhìn lại tàng hương an giữa trưa kia sẽ ta đi ra ngoài ngươi biết ta làm gì đi tất cả mọi người nhìn về phía tàng hương an tàng hướng an bị mọi người nhìn hắn mặt không đổi sắc nâng chạy bộ tới rồi tần mỹ kỳ bên người mỹ kỳ giữa chưa cùng ta ở bên nhau tàng hướng an như vậy vừa nói thanh niên trí thức điểm người lập tức nghĩ tới giữa chưa tần mỹ kỳ mới ra đi tàng hướng an cũng đi theo đi ra ngoài tôn loan chân lui về phía sau một bước các ngươi sao ở bên nhau tần mỹ kỳ nhìn về phía tôn loan rất là chịu đả kích bộ dáng ngửa đầu chúng ta là nam nữ bằng hữu ở bên nhau rất kỳ quái sao mỹ kỳ người nói đi Tàng Hướng An sao khả năng sẽ tốt đẹp kỳ ở bên nhau đâu? Nàng trộm đi tìm rất nhiều lần Tàng Hướng An, hắn đều nói không nghĩ tìm đối tượng, sao sẽ tốt đẹp kỳ ở bên nhau đâu? Chưa nói cười, chúng ta là ở bên nhau. Tàng Hướng An ở một bên trả lời. Tôn oán này sẽ ngơ ngác nhìn Tần Mỹ Kỷ cùng Tàng Hướng An, cũng không biết nói đồng hồ sự tình. Nàng không đề cập tới đồng hồ sự tình, Tần Mỹ Kỷ cũng sẽ không quên. Tần Mỹ Kỷ nhìn về phía Tôn oán, Tôn oán, hôm nay một ngày ta cũng chưa đơn độc đãi quá. Này đồng hồ có thể chứng minh không phải ta trộm, ngươi muốn hay không nói nói này đồng hồ là sao chạy ta trong bao, ngươi lại là sao lập tức liền từ ta trong bao lục soát đồng hồ. Tần Mỹ kỳ ánh mắt có chút sắc bén, mang theo công kích tính, tô nhoãn lui về phía sau. Ta nào biết, này đồng hồ từ ngươi trong bao lục soát ra tới, không nên hỏi ngươi sao. Lương Hoan đứng ở bên kia, nhìn nghe tô nhoãn lời nói, nàng đối với quý Hồng quân rất nhỏ vừa nói, Hồng quân, này tô nhoãn ngày thường tốt đẹp kỳ ở chung khá tốt. nàng vì sao hãm hại mỹ kỳ nhìn đến nơi này nàng xem như xem minh bạch đây là vừa ra tô đoán tự đạo tự diễn diễn cũng không biết nàng vì sao hãm hại mỹ kỳ mục đích là gì quý hồng quân đứng ở lương hoan bên người bàn tay to muốn đi kéo tức phủ tay nhưng là này sẽ có người ngoài ở không có phương tiện kéo túi đầu nhìn thoáng qua chính mình chống chân tay quý hồng quân lông mày đình một chút theo sau nhìn lướt qua lương hoan nói tôn đoán hắn mở miệng nàng nói sẽ biết quý hồng quân đối lương hoan nói xong sắc bén đôi mắt nhìn về phía tôn đoán bên này tần mỹ kỳ nghe xong tôn đoán nói cười nhạo một tiếng tôn đoán hỏi ta ngươi nhưng hỏi sai rồi ta đâu một ngày đều cùng người khác ở bên nhau không có thời gian trộm ngươi đồng hồ bất quá ta bao là vẫn luôn đặt ở phòng tới nếu là thực sự có người cầm đồng hồ hướng ta trong bao tác kia cũng là có khả năng tôn đoán ngươi nói một chút người kia sẽ là ai tần mỹ kỳ vừa nói xong cơ hồ lập tức tôn đoán liền nói tiếp là ta tôn đoán nói xong lập tức bưng kín miệng mình nhưng là thanh niên trí thức điểm người đều nghe thấy được ngươi vì sao đem đồng hồ đặt ở mỹ kỳ trong bao muốn làm cái gì khoảng cách tô đoán tương đối gần một cái nữ thanh niên trí thức dò hỏi tôn đoán tưởng phủ nhận tưởng nói nàng không có làm nhưng là nàng miệng như là không chịu khống chế giống nhau đem nàng trong lòng tưởng nói toàn bộ nói ra tôn đoán nói xong thanh niên trí thức điểm người xem nàng ánh mắt thay đổi đồng thời những người đó cũng từ tôn đoán trong miệng được đến một cái quan trọng tin tức Công nông binh thư đề cử. Mấy năm nay các nàng cũng nghe thôn khác thanh niên trí thức nói qua công nông binh đại học đề cử sự tình, bất quá vẫn luôn không đến phiên các nàng thôn, lần này là muốn đến phiên bọn họ ở thôn sao. Bọn họ có cơ hội về nhà. Lương Hoan ở một bên nghe Tô Loán nói xong, nàng biết Tô Loán mưu kế bại lộ, nàng về sau ở thanh niên trí thức điểm thanh danh sẽ biến kém, nhật tử phỏng trừng cũng sẽ không quá hảo quá, phỏng trừng sẽ bị xa lánh. Mặt sau cũng không gì để xem. Lương Hoan xem Tần Mỹ Kỳ đại ở một đám thanh niên trí thức trung gian, nàng cũng không cùng Tần Mỹ Kỳ chào hỏi, trực tiếp kéo lại Quý Hồng Quân tay. Chúng ta đi thôi. Hai vợ chồng mang theo Hải Tử đi rồi. Trên đường trở về, Tình Tình tung tăng nhảy nhót đi ở phía trước, Nhiễm Nhiễm đi ở Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân trung gian, nhỏ giọng hỏi, mụ mụ, Mỹ Kỳ cô cô là phải cho ta cùng tỷ tỷ tìm tiểu dưỡng sao? Mỹ Kỳ cô cô nói nàng nói bằng hữu. Nhiễm Nhiễm như vậy vừa hỏi. lương hoan lập tức nghĩ tới tần mỹ kỷ cùng tàng hướng an đứng chung một chỗ hình ảnh trai tài gái sắc đảo cũng thích hợp hơn nữa bọn họ hai cái đều là thanh niên trí thức về sau thi đại học khôi phục thanh niên trí thức có thể trở về thành hai người trên lệch cũng sẽ không quá lớn có thể là đi mụ mụ cũng không xác định chờ ngươi thấy ngươi mỹ kỷ cô cô chính ngươi hỏi nàng lương hoan nói lôi kéo nhiễm nhiễm hướng trong nhà đi về đến nhà quý hồng quân đi thiêu nước cấm lương hoan mang hai đứa nhỏ cầm tắm rửa quần áo chờ quý hồng quân thiêu nóng quá thủy nàng ở tắm rửa phòng cấp hai đứa nhỏ tắm rửa nhiễm nhiễm cùng tình tình tắm rửa thời điểm đều tương đối ngoan hai đứa nhỏ tắm xong liền chính mình ăn mặc quần áo từ tắm rửa phòng ra tới nhìn bọn họ ra tới quý hồng quân từ nhà bếp đi qua đi về phòng ngủ nga tình tình lên tiếng lôi kéo nhiễm nhiễm hướng nhà kề đi đến quý hồng quân cùng qua đi nhìn hai đứa nhỏ lên, lên giường hắn đem môi du đang dập tắt mới đóng lại nhà kề môn ra cửa từ nhà kề ra tới quý hồng quân hồi chính phòng cầm tắm rửa quần áo theo sau nhìn về phía tắm rửa gian bên kia bên kia môi du đang vẫn là sáng lên ẩn ẩn còn có thể nghe thấy dòng nước thanh hán tức phụ ở tắm rửa quý hồng quân khỏe môi gợi lên đạp đi nhanh hướng tắm rửa phòng đi đến dùng sức đẩy ra tắm rửa phòng môn quý hồng quân đi vào đi sau trực tiếp giữ cửa từ bên trong tắm thượng lương hoan ở thùng gỗ lý chính ở tắm rửa nghe được động tĩnh cả kinh hướng môn bên này xem ra thấy là quý hồng quân nàng thư một hơi hồng quân ngươi làm ta sợ muốn chết ngươi sao vào được ta còn không có tẩy hảo quý hồng quân đem tắm rửa quần áo đặt ở một bên an mặc dép lê hướng bên trong đi đến nghe lương hoan nói hắn trầm giọng trả lời cùng nhau tẩy. quý hồng quân nói xong khởi ra quần áo chạy vào thùng gỗ thùng gỗ lương hoan lúc ấy nghĩ ở bên trong thao tám cố ý tìm nghề mục làm đặc đại hảo này không phải phương tiện quý hồng quân hắn cùng lương hoan hai người đều ở bên trong cũng có thể thịnh hạ bọn họ bất quá hắn buổi chiều về sau Theo tắm thủy nháy mắt tràn ra tới rất nhiều. Quý hồng quân đi vào về sau, bàn tay to liền đặt ở lương hoan trên eo, tức phụ, ngươi không phải tưởng lại muốn một cái hải tử sao. Chúng ta, hiện tại sinh. Quý hồng quân trước nay đều là hành động phái người, hắn nói làm liền làm. Lương hoan muốn sinh hải tử, hắn buổi tối liền trả giá hành động, chuẩn bị làm tức phụ nhanh lên mang thai. Mặt thế tới nam nhân, thân thể khỏe mạnh không nói, có chút năng lực cũng càng ngày càng cường. Lương hoan bị tao hán tử làm cho thân mình đều mềm ở thùng gỗ. Ánh trăng cao cao treo, lương hoan cả người một chút sức lực đều không có, thùng gỗ thủy đã toàn bộ lạnh, người lại ở bên trong phao muốn bị cảm. Quý hồng quân rỗi tay đem nhà mình tức phụ bế lên tới, đi nhanh hướng chính phòng đi đến. Nam nhân, có chút thời điểm là không thể chịu đựng, tới rồi chính phòng, hắn chính là lôi kéo lương hoan lại tới nữa một hồi, biết nhà mình lao bà thật sự không động đậy nổi. Hắn ở hoa ở lương hoan bên người nằm, bàn tay to trực tiếp đem lương hoan vứt ở chính mình trong lòng ngực, ngửa đầu nhìn đỉnh đầu xa nhà. Lương hoan đem đầu dựa vào quý hồng quân trên ngực, mơ màng sắp ngủ. Quý hồng quân nhìn xà nhà, ở lương hoan thả lỏng tâm tình sắp đi vào giấc ngủ sự tình khinh khinh mở miệng. Hoan hoan, hôm nay ngươi đi mua trái cây cái kia ngõ nhỏ, là cái chết ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ chỉ có ngươi đi vào kia một cái nhập khẩu ngươi đi vào thời điểm ngõ nhỏ rốt cuộc không ai đi vào, ngõ nhỏ bên trong cũng không có người. Không ai đi vào, ngươi lại cầm một túi hoa quả ra tới, hoan hoan, có thể nói cho ta, kia đồ vật, ngươi từ đâu ra sao? Quý Hồng Quân bình bình tĩnh tĩnh hỏi, rõ ràng là hỏi chuyện rất trọng yếu, nhưng là hắn hỏi ra tới lại như là, hoan hoan, ngươi buổi tối ăn cơm sao? Giống nhau. Lương hoan vốn dĩ đều mau ngủ rồi, nghe được Quý Hồng Quân hỏi nàng lời nói, sâu ngủ lập tức chạy, nàng mở trắng mắt, ngồi dậy nhìn về phía bên cạnh người Quý Hồng Quân. Hồng Quân, ngươi, ngươi đều biết đến đi. Các nàng ra Hồng Quân hẳn là đoán được qua đi, rốt cuộc nàng không ngừng một lần lấy trái cây ra tới, ngày thường ở nhà thời điểm. Nàng cũng sẽ trộm lấy rau xanh cùng trái cây ra tới Biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế, biển báo điện các thế. Phần 79 Trước 79 Quý hồng quân rỗi tay đem người ôm ở trong ngực Quý hồng quân rỗi tay đem người ôm ở trong ngực Bàn tay to đặt ở lương hoan trên vai Thấp giọng trả lời ân. Lương hoan đem đầu dựa vào quý hồng quân trong lòng ngực Lặng im một hồi khinh khinh nói Mấy thứ này không phải mua Ta có một cái không gian Không gian là một mảnh thổ địa Bên trong có thể gieo trồng lương thực, rau quả. Tùy thân không gian. Như thế nào tới? Quý Hồng Quân thấp giọng dò hỏi. Quý Hồng Quân có thể rõ ràng nói ra tùy thân không gian này bốn chữ, Lương Hoan ngửa đầu nhìn hắn một cái. Theo sau túi đầu tiếp tục nói, khen thưởng. Quý Hồng Quân bàn tay to chặt lại, ôm Lương Hoan tay càng thêm dùng sức một ít, nguyện ý cùng ta nói sao? Nguyện ý nói sao? Lương Hoan nghĩ gần mấy năm phát sinh sự tình, Hồng Quân là nàng nam nhân, một cái đối sủng nàng, đối hải tử tốt nam nhân. Người nam nhân này ngày thường lời nói rất ít, nhưng là làm sự tình lại nơi trốn là vì nàng cùng hài tự hảo. Người nam nhân này ở ở chung chung một chút công phá nàng đáy lòng phòng tuyến, ở trong lòng nàng lưu lại dấu vết càng ngày càng thâm, hiện tại, nàng đã đem hắn đặt ở trong lòng. Nàng nam nhân, nàng trượng phu, nàng ái người. Lương hoan tử quý hồng quân trong lòng ngực ra tới, nửa ngồi ở đầu giường đất, nhỏ giọng đáp, hảo. Lương hoan dựa vào đầu giường đất, nhẹ giọng tự thuật không gian lai lịch. Quý hồng quân vẫn luôn an tính nghe. Yên tĩnh ban đêm chỉ có Lương Hoan mềm nhẹ thanh âm ở quanh quẩn. Thật lâu sau, Lương Hoan nói xong, nàng nhìn về phía Quý Hồng Quân, cứ như vậy, ta tới nơi này, không gian là hệ thống vì bồi thường ta đưa. Quý Hồng Quân trực tiếp rôi tay, đem người vớt tiến chính mình trong lòng ngực. Hoan hoan, ta cùng hài tử đều ở chỗ này. Ngươi về sau, không thể đi rồi. Quý Hồng Quân thốt ra lời này, Lương Hoan nhiều ít có thể đoán ra tâm tư của hắn, tâm ấm ấm. Ta biết, hệ thống đã thật lâu không xuất hiện qua, nó biến mất. Ta sẽ không đi rồi. Nàng đã ở chỗ này cắm dễ, nơi này có nàng nam nhân, còn có nàng hài tử, sẽ không lại xuyên qua. Ân, Quý Hồng Quân ôm Lương Hoan, hắn hai mắt sâu thảm. Ta cũng không phải nơi này người. Lương Hoan ngửa đầu, từ Quý Hồng Quân trong lòng ngực ngẩng đầu nhìn hắn cảm người tử từ từ lâu ra. Nàng suy đoán quá Hồng Quân không phải nguyên lai Quý Hồng Quân, bất quá vẫn luôn không đoán được Hồng Quân là từ lâu tới. Nhà nàng Hồng Quân cùng nguyên lai cái kia thành thật có khả năng hiếu thuận người nhà Quý Hồng Quân không giống nhau. Nhà nàng hồng quân như cũ thực có khả năng, phụ trách nhiệm, đau nàng cùng hải tử, nhưng là nhà nàng hồng quân đối với nhà họ quý người sẽ không một mặt nhường nhịp. Mặt thế. Quý hồng quân trầm giọng trả lời hai chữ. Lương hoan không đi qua mặt thế, nhưng là xem qua mặt thế tương quan tiểu thuyết, kia thế giới đáng sợ tàn nhẫn, ở nơi đó người cơ hồ sống không được tới. Lương hoan theo bản năng ôm sát quý hồng quân eo, mặt thế đã là đi qua, về sau ta cùng hải tử bồi ngươi. Quý hồng quân gật đầu, hảo. Quý hồng quân túi đầu. Trong bóng đêm, hắn đôi mắt rõ ràng thấy được lương hoan thần sắc biến hóa, cặp mắt kia có đau lòng, đôi hắn đau lòng. Loại này bị người quan tâm, bị nhân tâm đau cảm xúc ở quý hồng quân trong lòng cắm dễ, hắn tâm ấm, đôi mắt dừng ở lương hoan trên mặt càng thêm thâm thúy, tâm động, động tình, trên người nào đó xúc động cũng đi theo đi lên. Hoan hoan, thời gian còn sớm, chúng ta tiếp tục. Hai vợ chồng người sự tình, quý hồng quân nói tiếp tục, theo sau liền chưa cho lương hoan phản đối cơ hội, hắn động. Lương Hoan cũng bị hắn mang động tình, một phát không thể vãn hồi, đêm rất dài. Chính mình nam nhân quá cường là cái dạng gì thể nghiệm. Đại khái chính là Lương Hoan loại này, ngày hôm sau thời điểm bò không đứng dậy, buổi sáng cũng chưa lên cấp hải tử nấu cơm, cơm sáng là Quý Hồng Quân lên làm. Quý Hồng Quân muốn đi làm, làm tốt cơm về phòng nhìn Lương Hoan liếc mắt một cái. Lương Hoan này sẽ còn ở trên giường ngủ, ngủ rất quen thuộc, không có một chút tỉnh lại dấu hiệu. Quý Hồng Quân đứng ở giường đất biên khinh khinh hô một tiếng, hoan hoan. trên giường lương hoan nghe được quý hồng quân thanh âm theo bản năng trở về một câu không tới mệt lương hoan nhắm mắt lại lẩm bẩm một câu phiên cái thân tiếp tục ngủ quý hồng quân xưa nay bình tĩnh trên mặt hiện lên một tiếc cười đem trên người nàng chăn mỏng tử hướng lên trên kéo một chút không lại kêu nàng rời giường xoay người từ trong phòng đi ra ngoài nhà kề nhiễm nhiễm cùng tình tình chính mình mặc quần áo từ trong phòng ra tới hai đứa nhỏ đứng ở cửa nhìn đến quý hồng quân tình tình trực tiếp chạy tới ba, ba mụ mụ nấu cơm sao Cơm làm tốt, ở nhà bếp. Quý hồng quân nói, kéo lại tình tình tay, mang theo nàng hướng nhà bếp đi đến. nhiễm nhiễm từ bên kia cũng đi đến nhà bếp. Nhà bếp, cơm đã thịnh hảo đặt ở trên bàn, nhìn trên bàn cơm, tình tình hơi hơi bĩu môi, ba ba, không phải mụ mụ làm. Mụ mụ ngao cháo hương, hào uống. Ba ba ngao cháo không hương. Quý hồng quân kéo ra ghế, ở trên ghế ngồi xuống, ân, ta làm, ăn cơm. Quý hồng quân nói, đưa cho tình tình một khối bánh bột ngô. bánh bột ngô là ngày hôm qua lương hoan làm giữ lại quý hồng quân hôm nay ngao cháo trực tiếp liệu, mặt khác nấu bốn cái trứng gà trong nhà còn có lương hoan yêm dưa muối bánh bột ngô dưa muối thêm trứng gà còn có gạo cháo ở thời điểm này là đỉnh đỉnh tốt cơm tình tình tuy rằng muốn ăn lương hoan làm cơm nhưng là nàng cũng biết lúc này đồ ăn quý giá ăn không được mụ mụ làm cơm ăn ba ba làm cơm cũng là có thể cầm quý hồng quân đưa cho nàng bánh bột ngô tình tình ngồi xuống ăn cơm nhiễm nhiễm ngồi ở quý hồng quân bên cạnh người chính mình rối tay lấy bánh bột ngô ăn ăn bánh bột ngô thời điểm nàng ngửa đầu nhìn về phía quý hồng quân ba ba ngươi hôm nay thực vui vẻ sao ba ba ngày thường không cười nhưng là hôm nay hắn khỏe miệng vẫn luôn là gợi lên tới bị nữ nhi nhìn ra tới hắn thực vui vẻ quý hồng quân không phủ nhận trực tiếp nhận ân nhiễm nhiễm cắn một ngụm bánh bột ngô là bởi vì mụ mụ sao quý hồng quân nhìn nhiễm nhiễm liếc mắt một cái đúng vậy lần này nhiễm nhiễm gật đầu nga một tiếng không lại tiếp tục hỏi quý hồng quân sự tình Mà là túi đầu ăn chính mình cơm. Quý Hồng quân ăn cơm, đem hắn cùng hai cái nữ nhi dùng chén đũa đều soát, đem trong nồi cấp lương hoan lưu cơm cái hảo. Hắn nhìn về phía hai đứa nhỏ, các ngươi mụ mụ còn ở ngủ, không cần đi xảo nàng. Thái dương ra tới, mụ mụ còn ngủ sao? Không bắt đầu làm việc sao? Tinh tinh ngửa đầu gió hỏi. Mụ mụ chính là cùng nàng nói qua, phải hảo hảo bắt đầu làm việc tránh cm, trong nhà mới có thể phân đến lương thực. Xin nghỉ. Quý Hồng quân trở về hai chữ Trở lại chính phòng mặc một cái áo khoác, lại đi ra, đi làm. Quý hồng quân đi rồi, tình tình quay đầu nhìn về phía nhiễm nhiễm, không thể xảo mũ mụ đi ra ngoài chơi sao. Nhiễm nhiễm gật đầu, đi ra ngoài, đi tìm Lưu Bảo chơi. Lưu Bảo, Lưu gia tẩu tử nhi tử, lần trước chính là hắn nói tình tình cùng nhiễm nhiễm là buổi tiền hóa. Tìm hắn chơi a Có thể, đẩy hắn hạ hồ chơi. Tình tình suy nghĩ một hồi, gật đầu nói. Tình tình nói kéo lại nhiễm nhiễm tay, mang theo nàng ra cửa. Hai đứa nhỏ ra cửa, đang định đi ra ngoài chơi, rất xa, bảo đản thấy các nàng hai cái, hướng về phía các nàng ngơi tay, tình tình, nhiễm nhiễm. Tình tình thấy nên diện chạy tới bảo đản, tung chặt nhiễm nhiễm không cho nàng tiếp tục đi rồi, tiểu cứu cứu. Ta thấy, nhiễm nhiễm trả lời, bảo đản nhanh chóng chạy tới, chạy trên chán đều là hãn. Nhiễm nhiễm hơi hơi ngẩng đầu nhìn về phía bảo đản, tiểu cứu cứu, ngươi tới có việc sao? Bảo đản xoa xoa cái chắn hãn, có chút vội vàng nói, có. đại tỷ đâu? em tìm đại tỷ có việc, ngươi mang em đi tìm nàng. nhiễm nhiễm lắc đầu, ba ba nói, mụ mụ buồn ngủ, không thể xảo nàng, ngươi cũng không thể đi. nàng muốn nghe ba ba nói, không cho người khác xảo mụ mụ. bảo đản thần sắc nôn nóng hướng trong viện nhìn lại, bỏ lỡ tỉnh tỉnh cùng nhiễm nhiễm hướng trong phòng đi đến, ta tìm đại tỷ việc gấp, muốn mau. bảo đản bỏ lỡ tỉnh tỉnh cùng nhiễm nhiễm chạy tới trong viện, hắn không dám trực tiếp xông vào trong phòng, đứng ở trong viện kêu, đại tỷ, đại tỷ, ngươi có ở nhà không? đại tỷ bảo đản thanh âm này kêu đủ đại lương hoan vốn dĩ ở ngủ say cũng bị hắn đánh thức lương hoan mở to mắt có chút mê mang nhìn xem trong phòng hoàn cảnh bên thai còn có bảo đản tiếng la tỉnh táo lại nàng nhữ mày giật mình thân mình thân mình như là bị xe nghiền áp giống nhau toan mềm lương hoan nhữ mày đủ tới rồi giường đất biên quần áo mặc ở trên người nàng chống bùn rủn thân thể hướng bên ngoài đi đến nhìn trong viện đứng bảo đản nhữ mày bảo đản gì sự đại tỷ Ngươi ra tới liền hảo, đại tỷ, ngươi mau cùng ta về nhà, giúp giúp nhị tỷ. Bảo đản nói, thúng lương hoan liền đi ra ngoài. Lương hoan chân vốn dĩ liền mềm, bị hắn như vậy một túm, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, lảo đảo một chút ổn định thân mình, lương hoan quát lớn. Bảo đản, ngươi trước buông ra ta, nói nói sao hồi sự, nhị nha sao. Năm năm, bảo đản không phải nguyên lai mười mấy tuổi nam hải, hắn hiện tại đã mười lăm tuổi là đại nam hải, bảo đản mấy năm nay thường xuyên tới lương hoan gia hỗ trợ làm việc sinh hoạt cải thiện, người cao rất nhiều, sức lực cũng lớn không ít. Hơn nữa mấy năm nay hắn hiểu chuyện nhiều, biết bắt đầu làm việc làm việc nhà nông. Hắn hiện tại sức lực nhưng mau so được với một cái thành niên nữ nhân sức lực. Bị hắn túm, lương hoan thiếu chút nữa té ngã. Bảo đảng nghe được lương hoan hỏi nói, ngừng lại, bông ra lương hoan cánh tay, đại tỷ, nương cũng đem nhị tỷ gả cho đầu thôn giết heo lão. Hôm nay liền phải thu lễ hỏi, đem nhị tỷ đưa đi qua, ngươi trở về ngăn trở nàng, giết heo lão. lương hoan lập tức nghĩ tới nguyên chủ trước kia nghe nói nói nàng xuyên qua tới thời điểm tiếp nhận rồi nguyên chủ ký ức từ nguyên chủ ký ức đã biết nguyên chủ một ít quá vãng nguyên chủ 14 bốn năm tuổi thời điểm cũng là ngoan ngoãn hiểu chuyện nữ hài, trong nhà ngoài ngọ ông đồn có khả năng đâu không chỉ có có khả năng còn hiếu thuận cha mẹ bất quá có một lần nguyên chủ tan tầm trở về nghe được lương lão nương cùng lương lão cha nói chuyện bọn họ hai cái tưởng đem nàng bán cái đầu thôn giết heo lao đương tức phụ giết heo lão có tiền trong nhà còn có thịt ăn Giết heo lão muốn tìm một cái xinh đẹp có khả năng tức phụ như vậy có thể giúp hắn sinh một cái tuấn tiếu nhi tử còn có thể đem trong nhà giúp hắn lo liệu hảo đầu thôn giết heo lão hơn 30 tuổi đã chết vài cái lao bà nghe nói những cái đó lao bà đều là bị hắn tra tấn chết người như vậy nguyên chủ nào dám gả không biết làm nguyên chủ liền suy nghĩ một cái kem cỏi nhất biện pháp đem chính mình thanh danh lộng kém liền sẽ không có người nguyện ý cưới nàng đặc biệt là đầu thôn giết heo lão còn muốn tìm một cái hiền lương có khả năng tức phụ Nguyên chủ từ đó về sau, biến thực lười, mặt sau truyền ra nàng mụ lười thanh danh, quả nhiên đầu thôn giết heo lão không muốn tiêu tiền mua nàng, mặt sau cũng không có người nguyện ý cho nàng nói nhà chồng. Sau lại, Nguyên chủ thành gái lỡ thì, quý hồng quân vừa lúc thanh danh cũng rất xấu, liền có người tác hợp bọn họ hai cái ở bên nhau. Nghĩ sự tình trước kia, lại nghe bảo đản nói Lương lão nương muốn đem nhị nha gả cho giết heo lão, nàng đè nặng khó chịu do hỏi, kia giết heo lão còn không có kết hôn. Không phải mau 40 tuổi sao? năm đó muốn đem nàng gà cho giết heo lão này đều năm năm đi qua kia nam nhân còn không có kết hôn kết ta hắn lao bà trước hai tháng đã chết còn lưu một cái một tuổi nam va từ đâu nương nói làm nhị tỷ qua đi hảo hảo chiếu cô kia va tử còn làm nhị tỷ có thịt thời điểm cấp trong nhà đưa thịt bảo đản ở một bên trả lời nghe xong bảo đản nói lương hoan trong lòng suy nghĩ rất nhiều loại này nam nhân nơi nào có thể gà a này chết một cái tức phụ hai cái tức phụ có thể là ngoài ý muốn. Nhưng này đều chết vài cái, nhất định có vấn đề, không chừng là kia nam nhân có đặc thù đam mê đâu, nhị nha thật gà cho, về sau có thể hay không có đường sống cũng không biết đâu. Người chờ một chút, ta cùng người qua đi nhìn xem. Lương Hoan nói, xoay người trở về phòng. Nàng đến đổi một kiện rách nát điểm quần áo, còn phải đổi một đôi giày. Lương Hoan đổi hảo quần áo từ trong phòng ra tới, tình tình tốn chặt tay nàng, mụ mụ ta cũng đi. Nhiễm nhiễm ở một bên không nói chuyện. Nhưng là nàng ánh mắt kia nhìn Lương Hoan là muốn quá khứ. Làm hai đứa nhỏ cùng nàng cùng nhau qua đi. Nàng hôm nay qua đi khẳng định sẽ không hòa bình, đến địa phương không chừng bên kia đến như thế nào nháo đâu. Mang hai đứa nhỏ qua đi, không cẩn thận lan đến gần hải tử làm sao. Không thể mang. Hai người các ngươi ở nhà chờ mụ mụ, trở về cho các ngươi làm tốt ăn. Lương Hoan khinh khinh nói. Hai đứa nhỏ bị Lương Hoan giáo thực nghe lời, ngày thường tuy rằng có chút tiểu tính tình, nhưng là Lương Hoan nói các nàng vẫn là nghe. lương hoan nói không cho đi tình tình không có lại tiếp tục nháo muốn đi không phải thực tình nguyện gật đầu nga kia mụ mụ ngươi muốn nhanh lên trở về ân lương hoan sờ sờ tình tình đầu ứng nàng lời nói quay đầu lại nhìn về phía nhiễm nhiễm ngươi cùng tỉ tỷ ngoan ngoan ở nhà ân hảo nhiễm nhiễm gật đầu nhiễm nhiễm đáp ứng rồi lương hoan yên tâm đi theo bảo đản cùng nhau ra cửa hai đứa nhỏ tình tình tính cách hoạt bát một ít làm việc cũng có chút xúc động nhiễm nhiễm muốn an tĩnh trầm ổn một ít Nàng tinh tình cũng tương đối ổn trụ, giống nhau nhiệm nhiễm đáp ứng sự tình đều sẽ làm được. Lương Hoan đi theo bảo đảng cùng nhau hướng đầu thôn đi đến, đến đầu thôn thời điểm gặp từ thanh niên trí thức điểm ra tới tần Mỹ Kỳ cùng tàng Hương An. Lương Hoan nhìn sóng vai đi cùng một chỗ hai người, nhẹ giọng dò hỏi, Mỹ Kỳ, ngươi hôm nay không bắt đầu làm việc. Tần Mỹ Kỳ lắc đầu, không có, hôm nay ta ba mẹ lại đây, ta đi tiếp bọn họ. Lương Hoan có chút kinh ngạc, bọn họ tới rất nhanh à. Mỹ Kỳ hôm qua mới thu được tin. Hôm nay người liền tới tới rồi. Tần Mỹ Kỳ trên mặt cười tàng đều tàng không được, nghe xong lương hoan nói, nàng thực vui vẻ trả lời, ta ba mẹ cho ta tin gửi lại đây thời điểm, bọn họ liền sửa lại án sửa sai, tin đi vào nơi này hoa một tuần thời gian, ta ba mẹ bên kia cũng thu thập được rồi. Bọn họ ở tin thượng nói mua tối hôm qua vé xe lửa lại đây, hôm nay buổi sáng là có thể đến. Tần Mỹ Kỳ vui vẻ nói, sắp nhìn thấy cha mẹ, nàng tâm tình phá lệ hảo. Nàng cái loại này hảo tâm tình, Lương Hoan có thể cảm giác được, đối với nàng Tiểu tiếu, vậy ngươi cùng từng thanh niên trí thức mau đi đi, ta cùng bảo đảng còn có việc, đi trước. Lương Hoan nói, mang theo bảo đảng liền phải rời đi. Tần Mỹ Kỳ ở phía sau gọi lại nàng, tẩu tử. Lương Hoan quay đầu lại, còn có việc. Tẩu tử, hồng quân ca đi bắt đầu làm việc, ngươi cũng ra cửa, kia tình tình cùng nhiễm nhiễm đâu. Tần Mỹ Kỳ có chút vội vàng dò hỏi. Lương Hoan bước chân dừng lại, quay đầu hai mắt dừng ở Mỹ Kỳ trên mặt, lặng im vài giây. Lương Hoan khinh khinh trả lời, hai tử ở nhà chơi, ta đi ra ngoài xử lý điểm sự tình, xử lý xong liền đã trở lại. Mỹ Kỳ, ngươi muốn đi tiếp tra mẹ ngươi, nhanh đi, đừng chậm trễ thời gian. Lương Hoan nói xong, không lại cùng tần Mỹ Kỳ nói chuyện, xoay đầu tới cùng bảo đảng cùng nhau rời đi. Lương Hoan đi rồi, tần Mỹ Kỳ còn tại chỗ đứng. Tàng hướng an đứng ở bên người nàng, anh Tuấn trên mặt là nhất quán ôn hòa thần sắc, đi thôi. Nga! Tần Mỹ Kỳ gật đầu cùng tàng hướng an cùng nhau rời đi. Đi lương ra loan trên đường, bảo đản đi theo lương hoan bên người dò hỏi, đại tỷ, mị kỷ tỷ ba mẹ sửa lại án xử sai, nàng có phải hay không phải về nhà. Bảo đản mấy năm nay thường xuyên đi lương hoan ra, tần mị kỷ cũng thường xuyên qua đi, thường xuyên qua lại hai người cũng quen thuộc rất nhiều. Không biết, phòng chừng hiện tại còn không thể, về sau có lẽ có thể đi. Lương hoan đi nhanh đi phía trước đi. Nga, đại tỷ, ngươi nói ta cao trung tốt nghiệp có thể đương công nhân, Tiêm hiện tại cảm thấy không quá đáng tin cậy a. Kim Bảo tỷ tỷ cao trung tốt nghiệp, liền không lên làm công nhân. Đại tỷ rất sớm khiến cho hắn hảo hảo đi học, nói tốt nhất học có thể đường công nhân, mấy năm trước hắn là thật thật sự, nghiêm túc học tập, mỗi lần thi cử đều là trước vài tên tới. Hiện tại lớn, hắn đã thượng mùng 1, hắn ở trong thị trấn thượng trung học, nghe sự tình nhiều, biết đường công nhân không phải đơn giản như vậy sự tình. Nói cao trung tốt nghiệp có thể đường công nhân có thể ăn thịt, là trước đây Lương Hoan lấy lửa gạt bảo đảm nỗ lực học tập nói. Những lời này đó nàng cũng không nghĩ Bảo Đản sẽ vẫn luôn tin tưởng, này sẽ nghe Bảo Đản nghi ngờ nàng. Nàng nhàn nhạt nhìn Bảo Đản liếc mắt một cái. Sao, ngươi không nghĩ hảo hảo học tập? Này thượng cao trung không nhất định có thể lên làm công nhân, nhưng là ngươi không bắt đầu làm việc người, ngươi đường công nhân cơ hội liền rất thấp. Thượng cao trung, ngươi đường công nhân cơ hội liền sẽ cao rất nhiều. Ngươi xem ngươi tỷ phu ra hai cái đường ca, đều là cao trung tốt nghiệp, bọn họ đều lên làm công nhân. Ngươi nhìn nhìn lại trong thôn không phải cao trung tốt nghiệp người. có mấy cái đường công nhân. Bảo đản trầm tư, tỷ phu không thượng cao trung. Lương hoan mắt lạnh nhìn bảo đản liếc mắt một cái, ngươi có thể cùng ngươi tỷ phu so. Bảo đản. So không dậy nổi, tỷ phu đó là thật lợi hại, một thân sức lực, làm việc cường, đầu còn thông minh, gì sự tình tới rồi hắn nơi đó, liền không có giải quyết không được. So không được. Bảo đản thực thành thật nói. Biết liên hảo, được rồi, đừng nói nhàn thoại, nhanh lên đi. Lương hoan còn có chút lo lắng nhị nha. nàng bước chân nhanh rất nhiều nhị nha là nguyên chủ muội muội mấy năm nay nàng không như thế nào quản quá nhị nha sự tình về nhà mẹ đẻ số lần cũng rất ít trừ phi tất yếu bằng không nàng liền không trở về quá nhị nha cùng tam nha bên kia nàng có đôi khi sẽ làm bảo đảm trộm mang vài thứ cho các nàng ăn nhưng đại bộ phận thời gian nàng là mặc kệ các nàng ngày thường bảo đảm đi nhà nàng thời điểm nàng đại đa số sẽ giáo bảo đảng một ít làm đạo lý làm người muốn chính mình nỗ lực không thể vẫn luôn dựa tỉ tỉ Làm đệ đệ phải bảo vệ tỷ tỷ. nam hải tử muốn chủ động làm sự tình trong nhà, không thể vẫn luôn làm nữ hài tử làm. Bảo Đảng nội tâm vẫn là một cái tương đối thiện lương nam hải mấy năm nay hắn đối nhị nha cùng tam nha hảo không ít, nhị nha cũng lớn, có thể tránh cm, nhị nha cùng tam nha sinh hoạt hảo quá một ít. Nhị nha năm nay 20 tuổi, mấy năm trước đại khái là tưởng lưu nhị nha tránh cm đi, lương gia người vẫn luôn chưa cho nàng nói nhà chồng, không nghĩ tới, này vừa nói. thế nhưng là muốn đem nàng nói cho đầu thôn giết heo lão, kia giết heo lão ở công xã giết heo chàng làm việc sức lực đại, trong nhà có tiền, người ngang ngược, 40 tuổi đã chết vài cái lao bà nam nhân, nhị nha nơi nào có thể gả a? nhị nha nói như thế nào đều là nguyên chủ thân muội muội, nếu là một ít thông thường sự tình, nàng sẽ không quản, nhưng là loại này sẽ hãm hại nhị nha cả đời sự tình, nàng vẫn là yêu cầu lại đây nhìn xem, có thể hỗ trợ liền giúp giúp vội. thật sự ngăn không được lương ra người hỗ trợ ngẫm lại biện pháp giúp giúp nhị nha cũng là có thể. Lương hoan nghĩ, đi tới, thực mau tới rồi lão lương ra cửa. lão lương ra cửa có mấy cái hài tử ghé vào cửa hướng bên trong nhìn xung quanh, đại khái là bởi vì đại nhân tại thượng công, lúc này không có trong thôn những cái đó phụ nữ ở chỗ này xem náo nhiệt. Nhìn ghé vào cửa những cái đó hài tử, bảo đảm nhanh chóng đi qua đi, phất tay đuổi bọn hắn, đi, một bên đi chơi, lại ở chỗ này, tiểu tâm yêm tấu các ngươi. bọn sớm lao lương ra đều là một đám không thể bắt đầu làm việc làm việc tiểu nam hải ba bốn tuổi hài tử, đối với bọn họ tới nói bảo đản chính là đại nhân, đánh người rất đau. Bọn họ sợ bảo đản, bảo đản một đuổi bọn hắn, bọn họ liền chạy, bất quá chờ bảo đản vào phòng, bọn họ lại đều chạy tới. Bảo đản cùng lương hoan vào nhà sau, liền đem đại môn đóng lại. Lương hoan đi vào sân, thấy trong viện người, lương lao nương, lương lao cha, còn có một cái trên mặt mang theo đao xẻo nam nhân. trứng mắt dựng mắt ôm quyền đứng ở một bên vẻ mặt hung tướng nhìn về phía nhà cây môn đao xẻo nam bên người còn đứng một cái phụ nữ trung niên kia phụ nữ cái mũi nhỏ mắt nhỏ đôi mắt hơi hơi híp vừa thấy liền không phải dễ đối phó phụ nữ trung niên nhìn về phía lương láo nương lương tẩu tử này lễ hỏi đều cho ngươi đưa tới người đâu lương láo nương vẻ mặt siêu mị nhìn về phía người nói chuyện hồng muội tử nhị nha ở trong phòng đâu các ngươi vào nhà uống trà, tiêm đi kêu nàng ra tới Hồng quả phụ tiêu tiếu trung tiêm mang thiết ngưu đi trong phòng chờ các người, thiết ngưu chính là chúng ta thôn nhất có tiền người, hắn còn ở dết heo chàng làm việc, trong nhà có tiền còn có thịt ăn, nhị nha theo hắn về sau bảo đảm có thể quá thượng ăn sung mặc sướng ngày lành, ngươi à, làm mẹ vợ về sau liền chờ quá ngày lành đi. Hồng quả phụ nói, mang theo thiết ngưu hướng nhà chính đi đến. Lương Hoan cùng bảo đảm nhìn bọn họ vào nhà, mới đi vào lương láo nương. Lương Hoan không nói chuyện, nàng bên cạnh bảo đảm trước mở miệng, nương, không thể làm nhị tỷ gà cho vương thiết ngưu. Hắn sẽ tra tấn người, nhị tỷ ở trong tay hắn sống không được tới. Lương lão nương chừng mắt nhìn bảo đàn liếc mắt một cái, ngươi hiểu gì? Vương Thiết Nưu có tiền đâu, chờ nhị nha gả cho hắn, về sau ngươi à, là có thể mỗi ngày ăn thịt, hắn có tiền, về sau ngươi thi đậu cao trung, còn có thể hỏi hắn đòi tiền, lấy tiền đi tìm công tác, tranh thủ ở trong thành đường công nhân. Lương lão nương càng nghĩ càng nghĩ, nàng đi đến nhà cậy bạch bạch bạch gõ cửa. Trong phòng, nhị nha xúc thân mình hướng góc tường xúc. Tam Nha đứng ở mép giường, nhị tỷ, tiêm, đi đem kia Vương Thiết Ngưu đuổi đi. Nhị Nha gầy ốm thân mình xúc ở góc tường, dùng sức lắc đầu, vô dụng, nương sẽ không nguyện ý. Nhị Nha nói cúi đầu, Vương Thiết Ngưu có tiền, gả cho hắn, có thể trợ giúp bảo đản. Nhị Nha tính cách có chút quật cường, trước kia tiểu Nhị Nha làm nàng làm gì liền làm gì, mấy năm nay trưởng thành. Bảo đản nháo lương láo nương đem nàng cũng đưa đi trường học, nàng so bảo đản đại một tuổi, nhưng là cùng bảo đản giống nhau thượng mùng một. Lương Lão Nương vốn dĩ không muốn làm nàng tiếp tục thượng. Lương Hoan cùng Bảo Đản nói đi học về sau có thể gả người trong sạch, có thể trợ giúp Bảo Đản. Bảo Đản trở về đem những lời này đó nói cho Lương Lão Nương. Lương Lão Nương khiến cho Nhị Nha tiếp tục đi học. Thường học, Nhị Nha kiến thức nhiều, hiểu nhiều, tính cách cũng biến cường thế một ít, hiểu phản kháng. Nàng nghe xong Nhị Nha nói, trực tiếp mắng một câu: "Thí, đừng lấy Bảo Đản nói sự, ngươi liền nói chính mình có nghĩ gả. Ngươi nếu là muốn gả cấp kia giết heo lão." Ngươi cũng đừng trốn trong phòng, đi ra ngoài gả cho. Ngươi nếu là không nghĩ gả, tiêm đi ra ngoài đem người đuổi đi. Tam Nha tính cách mấy năm nay tính cách cường thế không ít, ngược lại là nhị nha, ở lương lão nương giáo dục hạ càng ngày càng nhẫn nhục chịu đựng, không phản bác không gây chuyện, vì nàng người suy nghĩ, nhưng là chưa bao giờ tưởng chính mình. Nhị nha trốn ở góc phòng ôm hai chân, túi đầu nhìn chính mình chân. Ngoài cửa tiếng đập cửa càng lúc càng lớn, lương lão nương hùng hùng hổ hổ nói cũng truyền ra tới, nhị nha, mau cấp tiêm mở cửa. nha đầu chết tiệt kia cấp tiêm mở cửa ngươi có nghe hay không nha đầu chết tiệt kia ngươi lỗ thai đứa sao tiêm làm ngươi mở cửa ngoài cửa lương lão nương thanh âm càng lúc càng lớn nàng không chỉ có gõ cửa còn bắt đầu dậm môn lương hoan đứng ở một bên nhìn một màn này từ vừa đi lại đây trực tiếp túm chặt lương lão nương cánh tay dậm gì môn dậm hỏng rồi ngươi không được tiêu tiền lại mua lương lão nương nghe lương hoan này vừa nói nhìn xem trong nhà môn không bỏ được lại dậm này tả môn là yêu cầu đầu gỗ còn phải cho nhân thủ công phí không thể đem trong nhà môn rậm hỏng rồi a lương lão nương không rậm môn lương hoan đứng ở cửa khinh khinh gõ cửa nhị nha mở cửa nghe được lương hoan thanh âm nhị nha thân mình giật mình tam nha nghe được lương hoan thanh âm trực tiếp đi tới mở cửa mở cửa nhìn bên ngoài lương hoan tam nha đệ nặng thanh âm hô một tiếng đại tỷ ân ta vào xem tam nha sai khai thân mình làm lương hoan tiến vào lương lão nương theo ở phía sau muốn tế đi vào tam nha lập tức giữ cửa một quan đem lương lão nương nhốt ở bên ngoài không làm nàng đi vào lương hoan đi vào nhìn tránh ở trên giường đất xúc thân mình nhị nha nhữ mày nhị nha ngươi sao tưởng muốn gà không tam nha trầm mặc đã lâu cũng chưa phản ứng ở lương hoan có chút không kiên nhẫn tưởng lại mở miệng dò hỏi thời điểm nàng lắc đầu thanh âm thực nhẹ thực nhẹ trả lời không nghĩ nếu không nghĩ liền không cần gà cho Lương Hoan nói ở giường đất biên ngồi xuống, nàng hơi hơi cúi đầu nhìn về phía Nhị Nha, "Nhị Nha, kết hôn là cả đời đại sự, ngươi gả nam nhân muốn cùng ngươi sinh hoạt cả đời, người nam nhân này nếu là hảo, ngươi về sau sinh hoạt có thể hạnh phúc, hắn nếu là không tốt, ngươi khả năng liền rơi vào hố lửa. Gả chồng việc này, đến cẩn thận cân nhắc, không chỉ có muốn xem nam nhân có hay không tiền, trong nhà điều kiện được không, ngươi còn phải xem nam nhân chính mình được không? Ngươi năm nay 20 tuổi, gả chồng tốt nhất tìm một cái tuổi tương đương." hoặc là so ngươi hơn mấy tuổi, giết heo lão mau 40, so được với cha mẹ tuổi tác. Quá lớn. Hắn đẳng trước lão bà chết như thế nào, trong thôn đều có suy đoán, ngươi cũng nghe nói, ngươi thật gả qua đi, có thể hay không mạng sống ai cũng nói không chừng. Ngươi này a, nếu là mất mạng, liền gì đều không có. Ngươi tồn tại, chính mình có tay có chân, tìm cái tính cách hảo, có thể đối với ngươi tốt nam nhân gả cho, cho dù trong nhà điều kiện không bằng giết heo lão, ngươi có tay có chân, có thể tránh CM. Về sau nhật tử cũng có thể quá đến tốt tốt đẹp đẹp. Giết heo lão ngươi không nghĩ gả, lần này ta giúp ngươi đi cùng nương nói, lại có loại chuyện này, ngươi muốn học chính mình giải quyết, ta gả chồng, nhà mẹ đẻ sự tình không hảo lại nhiều quảng, chỉ lo lúc này đây, về sau muốn rửa chính ngươi. Lương Hoan nói xong, không lại xem nhị nha, đứng lên đi ra ngoài. Tam Nha quay đầu nhìn về phía nhị nha, đối với nàng nói, nhị tỷ, ngươi đến chính mình phản kháng mới được. Lương Hoan từ nhị nha trong phòng ra tới. lương lão nương liền túm chặt nàng cánh tay đại nha đầu nhị nha sao nói sao không ra a thiết Ngưu ở trong phòng chờ đâu mau làm nàng ra tới đi theo thiết ngưu đi a nương người biết hiện tại bức khuê nữ gả chồng là tư tưởng bất chính không hiện tại không cho phép ép duyên phía trên nói ép duyên là phong kiến còn xuất lại loại này tư tưởng là muốn phê dung, muốn lao động cải tạo phải bị giáo dục lương hoan quay đầu nhìn lương lão nương nghiêm trang nói lương lão nương chỗ dạ sao Sao cái liền tư tưởng bất chính? Tiếm chính là nhị nha nương, tiếm sao liền không thể làm nàng gả chồng? Ngươi đó là làm nàng gả chồng sao? Ngươi là tưởng đem nàng bán cho giết yêu lão? Đây là buôn bán dân cư, công xã hiện tại chuyên môn chảo buôn bán dân cư người, ngươi làm như vậy, bị ngươi cử báo, ngươi liền đi công xã đại lao đợi đi." Lương Hoan lạnh giọng nói. Lương Hoan gả cho Quý Hồng quân sau, nhật tử quá đến hảo, nàng mấy năm nay ăn ngon, sinh hoạt dễ chịu, mặt trắng nõn, người này liền cùng người thành phố dường như nhìn liền có khí chất có văn hóa, lời nói cũng làm người tin phục. Nàng này vừa nói, lương lão nương một cái không thượng quá học, không đọc quá thư người thật đúng là bị nàng hù dọa. Bảo đảm thấy lương lão nương có chút chột dạ, hắn lập tức ở một bên bổ sung nói, nương, đại tỷ nói đều là thật sự. Tiêm hôm trước đi học thời điểm, còn nhìn đến trên đường, cái có một người bị bắt đi. Nghe nói là hắn tưởng đem chính mình muội muội bán cho trong núi người què, bị người cử báo, đã bị bắt đi. Tiêm nghe nói phải làm 5 năm lao đầu. khuê nữ lời nói lương lão nương ban tín bán nghi này nhi tử lời nói lương lão nương đó là đánh đáy lòng tin tưởng a lương lão nương nhìn về phía lương lão cha nàng cha này này nhưng sao chỉnh a lương lão cha hút tẩu hút thuốc hít sâu một ngụm đem tẩu hút thuốc lấy ra nhìn về phía lương lão nương vương thiết ngưu bên kia ngươi đi cùng hồng tẩu tử nói ta không gả cho này lễ hỏi tiền nên còn cho bọn hắn liền còn cho bọn hắn đưa tới thịt heo cũng cho bọn hắn làm cho bọn họ mang về nhị nha đầu không muốn gả cho vương thiên yêu, người đi tìm trong thôn lương bà mối làm nàng hỗ trợ nhìn xem thích hợp nhân ra tìm được thích hợp nhân ra làm nhị nha tương xem thích hợp liền nhiều yếu điểm lễ hỏi lễ hỏi cấp đủ liền đem nàng gả cho không đủ liền tiếp tục lưu tại trong nhà nàng có thể tránh cm, ăn không hết trong nhà mấy cái tiền lương lão cha nói xong cầm điếu thuốc túi ra cửa sự tình trong nhà hắn rõ ràng là không nghị xử lý giải quyết tốt hậu quả sự tình lương lão nương mặt ngoài đánh đá Nội bộ mềm yếu tính tình, làm nàng tới cùng Vương Thiết Ngưu nói không gả sự tình, phỏng trừng cũng nói không tốt, lương hoan liền tạm thời không đi, lưu tại trong viện, nhìn lương Lão nương xử lý kế tiếp sự tình. Quả nhiên, lương Lão nương đi vào nhà chính không nhiều lắm sẽ, đã bị đuổi ra ngoài. Không được, cần thiết gả, còn không có người dám lửa gả tiêm Vương Thiết Ngưu, các ngươi thu Yêm lễ hỏi, cần thiết đem khuê nữ gả cho hiêm. Dám không gả, Yêm hủy đi nhà ngươi. Vương Thiết Ngưu cao to, nói mắng. Lương Lão Nương lui về phía sau từ nhà chính ra tới, Vương Thiết Ngưu cũng đi theo ra tới, tàn nhẫn nhìn Lương Lão Nương. Lương Lão Nương bị hắn đã hạ, chân đều mềm, lui về phía sau ngã xuống trong viện trên mặt đất, Yêm, nhà Yêm bảo đả nói, Yêm nhị nha không đồng ý gả, Yêm đem nàng gả cho ngươi là muốn ngồi tủ. Cương thủ hào đoạn, bước bách người gả cho ngươi, ngươi cũng là muốn ngồi tủ. Lương Hoan đứng ở một bên, nhìn về phía Vương Thiết Ngưu. Vương Thiết Ngưu phía trước không chú ý Lương Hoan, Lương Hoan này vừa nói lời nói Hắn mới nhìn về phía Lương Hoan. Nhìn đến Lương Hoan, hắn đôi mắt lập tức sáng. Này nhà ai khuê nữ, lớn lên thật tuấn, này làng là ra, thủy nốt nốt, này khuôn mặt, này xinh đẹp, này dáng người, mê người u. Vương Thiết Nưu nhìn Lương Hoan đôi mắt thẳng, rời không ra tầm mắt, hắn nâng chạy bộ gần Lương Hoan, ngươi là ai? Nàng không gả, ngươi gả? Tiếm có tiền, ngươi muốn nhiều ít lễ hỏi tiền yêm đều cấp, đi theo yêm ngươi có thể mỗi ngày ăn thịt. Vương Thiết Nưu một tới gần Lương Hoan, Trên mặt hắn đao sẹo liền đặc biệt rõ ràng xuất hiện ở lương hoan trước mắt. Đối phương là cái nam nhân, vẫn là hung thần ác sát nam nhân, lương hoan nhưng không cảm thấy chính mình là đối thủ của hắn. Lương hoan lặng lẽ lui về phía sau, thối lui đến bảo đản bên người, đi kêu đại đội trưởng cùng thôn bí thư chi bộ. Bảo đản đi theo lương hoan cơ linh rất nhiều, nghe xong lương hoan nói, lập tức ra bên ngoài chạy. Bảo đản chạy, lương hoan không thấy vương Thiên yêu, cũng không trả lời nàng lời nói, nàng rối tay đem lương láo nương túng lên, lôi kéo nàng đi ra ngoài. lương hoan đi ra ngoài vương thiết ngưu lập tức cùng lại đây muốn ngăn lại lương hoan bên ngoài có rất nhiều tiểu hài tử đang xem náo nhiệt thấy vương thiết ngưu bọn họ cũng theo bản năng hướng một bên chạy tới rồi ngoài cửa lớn mặt lương hoan trong lòng yên ổn rất nhiều vương lòng ra lương láo nương tay bên kia bảo đản chạy tới trong đất tìm được rồi đại đội trưởng cùng thôn bí thư chi bộ trên mặt đất làm cho rất nhiều thôn người mặt hắn thêm mắm thêm muối nói vương thiết ngưu đi nhà bọn họ muốn cưỡng bách hắn nhị tỷ gà cho hắn bảo đản nói xong này đó Còn đem Lương Hoan nói kia một phen lời nói lại cùng đại đội trưởng nói, nói xong về sau, hắn nhìn về phía đại đội trưởng nói, "Đại đội trưởng, trong thị trấn người ta nói, này cường thủ hào đoạt là muốn ngồi tù, này vương thiết trụ là chúng ta thôn người, hắn nếu là ngồi tù, đối chúng ta thôn có hay không ảnh hưởng a?" Ngài là đại đội trưởng, hắn phạm sai lầm, có thể hay không bôi đen người thành danh a? Sẽ sao? Tự nhiên là sẽ, một cái trong thôn nếu là thật sự ra một cái ngồi tù người, Bọn họ toàn bộ trong thôn thanh danh đều sẽ biến kém. Đại đội trưởng sắc mặt trở nên có chút khó coi, ngươi mau mang yếm đi xem. Đại đội trưởng cùng thôn bí thư chi bộ mang theo một đám nam nhân đi tới. Lao lương ra cửa, lương hoan rất xa đứng, vương thiết trụ nói gì lời nói nàng đều không phản ứng. Thấy bảo đảng mang theo một đám người lại đây, lương hoan biết sự tình sẽ có trong thôn người giải quyết, nàng chờ bảo đảng đi tới, đối với hắn khinh khinh nói, nơi này giao cho ngươi, ngươi là nam hải tử, phải học được xử lý sự tình Trong nhà tình tình cùng nhiễm nhiễm còn ở nhà, ta đi về trước. Bảo đảng có chút hư, hắn còn rất sợ xử lý không tốt. Bất quá ngẩng đầu nhìn nhìn Lương Hoan, vẫn là gật đầu đáp ứng rồi, hảo. Bảo đảng đáp ứng rồi, Lương Hoan nhìn thoáng qua đang ở cùng đại đội trưởng nói chuyện Lương Lão Nương, lại nhìn nhìn đầy mặt khó chịu Vương thiên Nhiêu, xoay người rời đi. Lão Lương ra sự tình, nàng sẽ không quản quá nhiều, hôm nay là nghĩ nhị nha là nguyên chủ thân muội muội thịt heo Lão cùng nguyên chủ lại có một ít sâu xa. Nàng mới có thể lại đây một chuyến. Nàng lại đây khai cái đầu, để cái biện pháp giải quyết, dư lại sự tình liền giao cho chính bọn họ giải quyết. Bảo đảm là nam Hải tử, phải học được trưởng thành, học được giải quyết sự tình, nhị nha cũng là 20 tuổi người, nàng giúp một lần sẽ không giúp cả đời, hy vọng nàng chính mình có thể suy nghĩ cẩn thận. Lương hoan nghĩ, bước nhanh hướng trong nhà đi đến. nha nàng tình tình cùng nhiễm nhiễm còn ở nhà đâu, hai cái năm tuổi Hải tử, đem các nàng lưu tại trong nhà, nàng trong lòng vẫn là sẽ lo lắng. Lương hoan bên này bước nhanh hướng trong nhà đi đến, bên kia, tần mị kỳ ở ga tàu hỏa nhận được nàng cha mẹ, đang chuẩn bị hồi thôn. Biển báo điện cấp thế biển báo điện cấp thế biển báo điện cấp thế biển báo điện cấp thế biển báo điện cấp thế biển báo điện cấp thế, thế. Phần 80. chương 80 Hồng quân Gia lương hoan về đến nhà khi. Hồng quân Gia lương hoan về đến nhà thời điểm, nhà bọn họ đại môn sưởng, vài cái hài tử tụ ở trong sân chơi bùn. Nhà nàng kia hai cái kiểu kiểu khuê nữ, một cái cầm bùn đổ nước, một cái lộng làm thổ cùng bùn Bên cạnh có mấy cái tiểu hài tử dùng hòa hảo bùn miết bùn tượng đất, cái bàn, ghế dựa. Tinh tinh cùng bùn trên quần áo lộng không ít bùn, nhiễm nhiễm ngồi sổm nàng đối diện, cầm tiểu bùn hướng bùn thượng đổ nước, trên người nàng, trên tay đều sạch sẽ. Tinh tinh. Lương hoan khinh khinh kêu người. Nghe được mụ mụ kêu nàng, tinh tinh rốt cuộc từ cùng bùn lạc thú chung ngầm đầu, nhìn về phía nàng, mụ mụ, người đã trở lại. ân bùn hảo chơi sao? Lương hoan ôn nhu dò hỏi hảo chơi tình tình thực vui vẻ gật đầu chơi bùn chơi đóng vai gia đình nàng cùng muội mội đương ba ba mụ mụ lưu bảo đương nhi tử nhi tử tưởng sao khi dễ sao khi dễ hắn không lo nhi tử liền không mang theo hắn chơi tình tình vui vẻ nghĩ cùng bùn thời điểm càng thêm vui vẻ đầu còn lay động nón lên lương hoan vốn dĩ tính toán làm nàng rửa tay đi chơi khác nhưng là nhìn nàng vui vẻ bộ dáng không ngăn trở nàng đứng lên cười nói chơi hảo muốn đem sân quét sạch sẽ tình, tình túi đầu chơi chính mình bùn nghe xong lương hoan nói cũng không ngẩng đầu lên trả lời đã biết mụ mụ ngươi đi vội chúng ta sẽ quét tước sạch sẽ khiến cho lưu bảo quét tước hắn là nhi tử đến nghe nàng lời nói lương hoan nghe xong tình tình trả lời nhìn nhìn lại mấy cái chơi chính vui vẻ hài tử tiếu tiếu hướng trong phòng đi đến không nhiều lắm sẽ nàng lại từ trong phòng cầm rổ kim chỉ ra tới hôm nay thời tiết hảo không nóng không lạnh thích hợp ngồi ở trong viện làm thủ công sống lương gia loan lương hoan đi rồi Bảo đản dựa theo Lương Hoan Công Đạo, đem nên nói đều cùng đại đội trưởng nói. Đại đội trưởng nghe xong bảo đản lời nói nhìn về phía đầy mặt giữ tợn Vương Thiết Nghiêu. Thiết Nghiêu, này làm ai chú ý tự nguyện, ngươi này cầm lễ hỏi tới, người nhà gai không muốn, ngươi cũng không thể buộc người gả đi. Này Lương ra đem lễ hỏi trả lại cho ngươi, chuyện này liền như vậy thôi bỏ đi. Vương Thiết Nghiêu này sẽ đã không nghĩ muốn nhị nha, hắn nhớ thương vừa mới nhìn đến nữ nhân đâu, kia nữ nhân so với hắn ở trong thành thấy nữ nhân đều phải đẹp. Làn da bạch bạch nột nột, kia đôi mắt cùng hồ ly dường như, có thể câu nhân hồn đâu, hắn này sẽ trong lòng trong đầu tưởng đều là kia nữ nhân thân ảnh. Nghe xong đại đội trưởng nói, Vương Thiết Ngưu trả lời, không gả liền không gả, Lương Nhị Nha không muốn gả, Tiêm còn không muốn cưới đâu, một cái gầy ba ba nữ nhân, trên người không có hai lượng thịt, Tiêm muốn nàng làm gì? Đem lễ hỏi tiền đều còn có Tiêm, lại đem ăn yêm thịt cũng còn có Tiêm, Tiêm này liền đi. Trở về hỏi thăm hỏi thăm kia nữ nhân là ai, tìm bà muối đi làm mai đi. kia nữ nhân lớn lên tặc đủ vị dáng người hảo khuôn mặt đẹp trời sinh chính là tới câu nhân chỉ cần có thể đem kia nữ nhân cưới về nhà làm hắn cấp nhiều ít lễ hỏi hắn đều nguyện ý vương thiết Ngưu lại là như vậy sảng khoái đồng ý bảo đảng có chút kinh ngạc đại đội trưởng cũng có chút kinh ngạc bất quá kinh ngạc về kinh ngạc vương thiết Ngưu có thể đồng ý việc này liền hảo giải quyết đại đội trưởng quay đầu nhìn về phía lương Lão nương lương tẩu tử nhà ngươi thu thiết Ngưu nhiều ít thịt cùng lễ hỏi chạy nhanh còn cho nhân ra lễ hỏi phía trước lương lão nương liền phải đưa cho vương thiết nghiêu nhưng là nàng bị vương thiết nghiêu đuổi ra phòng này lễ hỏi rất tới rồi trên mặt đất nàng nhặt lên tới nghe xong đại đội trưởng nói nàng lập tức đem lễ hỏi móc ra tới đây là lễ hỏi tiền còn cho ngươi lương lão nương nói xong hướng bảo đản phía sau đi đến đứng ở nhi tử phía sau đề phòng nhìn vương thiết nghiêu tiêm thịt đâu vương thiết nghiêu chừng mắt dựng mắt thấy hướng lương lão nương thịt thịt không có lương lão nương tránh ở bảo đản mặt sau không dám ra tới. Bảo Đản trực tiếp kéo lại con mẹ nó cánh tay, "Nương, hắn thịt đâu?" Đối với Vương Thiên yêu, Lương lão nương có thể nói lời nói dối, nhưng là bị nhi tử nhìn, Lương lão nương liền theo bản năng nói nói thật, "Bảo Đản a này, này thịt là cho ngươi bổ thân thể, ngươi ở trong thị trấn đi học, quá khổ, tới ra, nương cho ngươi lộng điểm thịt bổ bổ thân thể." Yêm không cần, đem thịt còn cho hắn." Bảo Đản lạnh mặt nói. Lương lão nương không lớn vui, kia thịt đều cho nàng. Nàng liền muốn lưu chữ cấp nhi tử ăn. Đại đội trưởng nhíu mày nhìn một màn này, nghiêm túc trên mặt mang theo bất mãn, "Lương Tẩu tử, ngươi này không đem thịt còn cho nhân gia, là tưởng đem khuê nữ gả cho hắn? Người khuê nữ không muốn gả, ngươi ngại phải gả, ngươi chính là muốn ngồi tù." Đại đội trưởng là trong thôn lớn nhất quan, hắn nói vẫn là tương đối có uy nghiêm, hắn như vậy vừa nói, lương lão nương nơi nào còn dám tiếp tục ba chiếm thịt không còn a, nàng lẩm bẩm một tiếng, tiêm đi lấy lương lão nương không tình nguyện trở về chính phòng cầm thịt ra tới đem thịt đưa cho vương thiết nghiêu vương thiết nghiêu bắt được thịt đầy mặt dữ tợn trên mặt thế nhưng mang theo chút cười bất quá tươi cười có chút dòa người hắn xách theo thịt nhìn về phía lương lão nương yêm hỏi ngươi vừa mới ở nhà ngươi che chở ngươi nữ nhân là ai lương lão nương này sẽ không có thịt trong lòng đang khó chịu đâu nghe xong vương thiết nghiêu nói tức giận trả lời yêm bằng gì nói cho ngươi vương thiết nghiêu để để trong tay thịt nhìn về phía lương lão nương nói cho yêm nàng là ai ra ở nơi nào tiêm này thịt phân người một cân lương lão nương vốn là không tính toán nói nhưng là nghe xong vương thiết nhu nói nhìn nhìn lại trong tay hắn thịt kia mắt sáng rực lên đây chính là thịt à trói lọi thịt trong nhà quanh năm suốt tháng không thấy thức ăn mặn này một cân thịt đủ bảo đảm ăn nhiều đốn tiêm nói ngươi trước đem thịt cất tiêm lương lão nương chỉ vào vương thiết trụ trong tay thịt nói hành, ngươi đi lên mặt đao tiêm cho ngươi thiết vương thiết nhu cao giọng nói Bảo Đản ở một bên nghe Vương Thiết Niu cùng Lương Lão Nương đối thoại, hắn nhìn nhìn lại Vương Thiết Niu kia tâm thuật bất chính ánh mắt, liền cảm giác hắn hỏi tham đại tỷ sự tình, không chuyện tốt làm. Bảo Đản kéo lại Lương Lão Nương cánh tay, Nương, ngươi muốn làm gì? Không cho nói. Lương Lão Nương túm chặt Bảo Đản cánh tay, lôi kéo hắn đến một bên, đối với hắn nhỏ giọng nói, Bảo a, đây chính là một cân thịt a, Nương lộng lại đây có thể cho ngươi làm tốt mấy đốn thịt tan đâu, ngươi không phải thích nhất ăn thịt sao? Lại nói. Này dết heo lao hắn chỉ là hỏi người đại tỷ kêu gì, ở nơi nào, tiêm nói, sợ gì. Bảo đản nhìn về phía chính mình nương, trước kia nương làm sự tình, hắn bất mãn thời điểm có thể lôi kéo nàng chân ngồi dưới đất lăn lộn không cho nàng làm, nhưng là hiện tại bảo đản lớn, không thể dùng kia nhất chiêu. Bảo đản tốn khai lương lao nương tay, quảng cu thanh âm chuyển tới, nương, tiêm không cần, tiêm không ăn thịt, ngươi nếu là dám đem đại tỷ ở nơi nào cùng người này nói, tiêm liền ở trong thị trấn đi học không trở lại, nghỉ em cũng không trở lại. bảo đản nói xong không để ý tới lương lão nương hắn quay đầu ngạnh cổ nhìn về phía vương thiết ngưu lễ hỏi lui thịt heo cũng trả lại cho ngươi chạy nhanh từ nhà yêm rời đi không đi yêm tấu ngươi 40 tuổi lão nam nhân kia ra mặt đều có thể đương hắn đại tỷ ra ra thế nhưng còn mơ ước hắn đại tỷ lan vương thiết ngưu cao to giết heo lão một thân sức lực hắn nơi nào sẽ để ý bảo đản một tên mao đầu tiểu tử nghe xong bảo đản nói thực khinh thường cười to liền tiểu tử ngươi còn tấu yêm Người nhà trưởng tề sao? Vương Thiết Ngưu đối với bảo đả nói, ngẩng đầu nhìn lương láo nương, lớn tiếng dò hỏi, liền ngươi, mau nói vừa mới che chở ngươi nữ hải kêu gì? Vương Thiết Ngưu hô to còn muốn hỏi lương hoàn tên, mấy năm nay lương hoàn cơ hồ không hồi quá nhà mẹ đẻ, nàng mấy năm nay biến hóa quá lớn, trong thôn hảo những người này đều không quen biết nàng, vừa mới nàng đứng ở lương láo nương bên người, ở đại đội trưởng đoàn người tới thời điểm, nàng liền đi rồi, cho nên trong thôn đại bộ phận người cũng chưa nhận ra nàng tới. Chỉ cảm thấy nàng là một cái thật xinh đẹp nữ nhân Nay sẽ nghe được Vương Thiết Ngưu hỏi thăm kia nữ nhân Không ít người đều nhìn về phía Lương Láo Nương Chờ nàng trả lời Lương Láo Nương hơi há mổm, tưởng nói đến Bảo đản vừa nhìn thấy miệng nàng động liền biết nàng muốn làm gì Hắn quay đầu từ sau đại môn mặt cầm một cái cây trổi ra tới Trực tiếp hướng Vương Thiết Ngưu trên người đánh Lan ra nhà yêm là ai đều không nói cho ngươi Chạy nhanh đi Bảo đản động thủ, Vương Thiết Ngưu cũng là táo bạo tính tình Hắn xoay người lại muốn cùng Bảo Đản động thủ. Hắn tay vừa mới dơ lên tới, Đại đội trưởng liền ở một bên ngăn cản hắn. Vương Thiết Ngưu, Lương Gia lễ hỏi trả lại ngươi. Thịt heo cũng trả lại ngươi. Ngươi không đi, còn tưởng náo sự? Chạy nhanh hồi nhà ngươi đi. Bảo Đản, ngươi cũng đem cây trổi thả lại đi. Bảo Đản buông cây trổi, nhìn Vương Thiết Ngưu không nói chuyện. Vương Thiết Ngưu bất động. Đại đội trưởng nhíu mày. Sao? Tiêm nói ngươi đều không nghe. Đại đội trưởng mặt mũi. Vương Thiết Ngưu vẫn là cấp. Rốt cuộc muốn ở cái này trong thôn sinh tồn, liếc liếc mắt một cái né tránh ở cạnh cửa lương lão nương, Vương Thiết Ngưu hử lạnh một tiếng, quay đầu đi rồi. Lão lương ra lão nương nhóm là cái tham tiện nghi, hắn trộm lấy hai lượng thịt tổng có thể từ trong miệng hắn biết kia mỹ nữ là của ai, kia bạch bạch nộn nộn nữ nhân, chơi lên khẳng định đã quyền Hơn nữa kia nữ nhân nhìn cũng coi chút thịt, không giống hắn đằng trước mấy cái tức phụ, một đám không có hai lượng thịt, đều không cấm chơi, chơi chơi đều đã chết. chờ hắn hỏi thăm rõ ràng kia bạch bạch nộn nộn nữ nhân là ai hắn liền lấy tiền tới cửa cầu hôn trong tay hắn tiền nhiều làm vẫn là giết heo sống có thể lộng tới thì tới hắn có tiền có thịt kia nữ nhân khẳng định nguyện ý đi theo hắn quá ngày lành vương thiết ngưu đi rồi tụ ở lương lão nương cửa nhà người cũng đều tan chờ bọn họ đều đi rồi bảo đản lập tức nhìn về phía lương lão nương Nương, đại tỷ sự tình ngươi không được ra bên ngoài nói lương lão nương ánh mắt né tránh yêm không nói huyền thành ga tàu hỏa tần mỹ kỳ đứng ở tàng hướng an bên người không ngừng khắp nơi nhìn xung quanh tàng hướng an đứng ở tần mỹ kỳ bên người xưa nay bình tĩnh nam nhân này sẽ tựa hồ có chút khẩn trương đôi tay rũ đặt ở hai sườn nắm chặt lại bông ra xe lửa đến trạm top 5 top 3 người từ ga tàu hỏa đi ra rốt cuộc tần mỹ kỳ thấy được nàng muốn nhìn thấy người nàng hưng phấn hô mụ mụ ba ba nơi này chính mình khuê nữ thanh âm tuy rằng đã nhiều năm không nghe thấy được Nhưng là Tần Hải Thiên cùng Tần Mẫu nghe được đệ nhất thanh thời điểm liền nghe ra tới, bọn họ hai người cộng đồng quay đầu hướng bên này nhìn qua. Thấy Tần Mỹ Kỳ thời điểm, Tần Mẫu trên mặt nước mắt trực tiếp hạ xuống. Tần Mỹ Kỳ chạy chậm qua đi, mẹ. Sáu năm, mẹ con hai cái lại lần nữa gặp nhau, Tần Mỹ Kỳ ôm chặt lấy Tần Mẫu. Tần Mẫu nhìn chính mình tiểu kiều nhược nhược khuê nữ, này hội trưởng thành đại khuê nữ, nàng ôm khuê nữ, tay khinh khinh chụp hạ nàng bả vai, Mỹ Kỳ, ngươi chịu khổ. Tần Mỹ Kỳ từ tần mẫu trong lòng lực ra tới, xoa xoa gương mặt nước mắt, "Mẹ, ta không khổ, ngươi cùng ba mới là chịu khổ đâu." Kia chuồng bò nhật tử cũng không phải là người quá, nàng từng trộm đi qua Hồng Kỳ đại đội chuồng bò, ở tại chuồng bò người ăn cỏ ăn trấu, ăn kém không nói, chú địa phương còn không đỡ phong không đỡ vũ, thường thường còn phải bị trong thôn người lôi ra tới phê đấu. Nàng ba mẹ là hạ phóng, chú cũng là chuồng bò, phòng trừng cũng bị người trong thôn phê đấu rất nhiều lần. Tần Mỹ Kỳ nghĩ, nhìn xem tần mẫu mặt Nhìn nhìn lại tay nàng, tâm càng thêm khó chịu. Nàng mẹ trước kia bảo dưỡng thật tốt à, hiện tại mặt thô giáp cùng trong thôn phụ nữ không gì khác nhau, nàng mẹ nó tay trước kia không có cái kén, này sẽ tay cũng thô giáp không ra gì, nàng ba mẹ mới là chân chính chịu khổ. Tần Hải Thiên lời nói không nhiều lắm, ánh mắt dừng ở nữ nhi trên người thật lâu sau, theo sau liếc hướng về phía tàng hướng an trên người. Mỹ Kỳ, hắn là. Nghe được Tần Hải Thiên hỏi tàng hướng an, Tần Mỹ Kỳ lau mặt thượng nước mắt, quay đầu nhìn về phía tàng hướng An Ba ba, hắn chính là ta ở tin cùng người nói, tàng hướng an. Tần Mỹ Kỳ bên này vừa nói xong, tàng hướng an liền đứng ở một bên rất có lễ phép vấn an, thúc thúc hảo, A di hảo, ta là tàng hướng an. Tàng hướng an nói xong, còn được rồi cái 30 độ lễ. Tần mẫu lôi kéo tần Mỹ Kỳ tay, nhìn về phía tàng hướng an. Mẹ vợ xem con rể, càng xem càng vừa lòng. Tàng hướng an cùng tần Mỹ Kỳ giống nhau là thanh niên trí thức, hắn là nam thanh niên trí thức lớn lên đẹp nhất thanh niên trí thức, không chỉ có như thế. hắn ra thế tính cách làm người xử thế ở nam thanh niên trí thức đều là người xuất sắc giáo dưỡng hảo lớn lên hảo này khí chất liền không tồi có điểm thanh lanh thư sinh khí chất loại khí chất này còn quái nhận người thích trong thôn không ít nữ thanh niên trí thức còn không có kết hôn nữ hải tử đều thích hắn đương nhiên trong thôn không ít phụ nữ cũng thích hắn không ít trong nhà có khuê nữ phụ nữ muốn hắn đương con rể đâu loại này nam nhân trời sinh có loại khí chất thảo mẹ vợ thích này không tần mẫu lần đầu tiên thấy hắn liền cảm thấy hắn không tồi Xứng chính mình nữ nhi thích hợp. Tần mẫu vừa lòng gật đầu, ngươi hảo. Tần Hải Thiên như cũng là lạnh mặt, trong lòng tưởng gì không biểu hiện ra ngoài, hắn có chút lãnh đạm gật gật đầu. Đối với Tần Mỹ kỳ nói, đi thôi, mang ta và ngươi mẹ đi ngươi trụ địa phương nhìn xem. Tần Hải Thiên nói xong, xách theo hành lý liền đi ra ngoài. Tàng hướng an hai mắt ở hắn xách theo hành lý thượng dừng lại một giây đồng hồ, bước đi qua đi, thúc, ta tới bát. Tần Hải Thiên nhìn tàng hướng an liếc mắt một cái, buông lòng tay ra đem trong tay đổ vật cho tàng hướng an Xách theo hành lý tàng hướng an đi theo tần Mị kỷ một nhà ba người phía sau thư một hơi từ ga tàu hỏa ra tới tần Mị kỷ cũng không có lập tức mang theo tần phụ tần mẫu hồi hồng kỳ đại đội lôi kéo tần mẫu tay nàng khinh khinh nói mẹ mau buổi trưa chúng ta đi ăn cơm đi từ nơi này đi đến trong thôn muốn hơn một giờ về đến nhà thanh niên trí thức điểm cơm điểm đã vượt qua không cơm nàng ba mẹ ngồi xe lửa lại đây ngồi một đêm xe lửa thượng không gì ăn Phỏng trừng còn không có ăn cơm, đến dẫn bọn hắn đi ăn chút cơm. Tần mẫu nhìn về phía tần phụ. Tần phụ gật đầu, đi thôi. Tần phụ bên này đáp ứng rồi, tần mỹ kỳ lập tức mang theo bọn họ hướng tiệm cơm quốc doanh đi đến. Tiệm cơm quốc doanh, còn chưa tới buổi trưa, lúc này người không nhiều lắm, bốn người đi vào cũng không cần chờ, trực tiếp là có thể gọi món ăn. Gọi món ăn thời điểm, tần mỹ kỳ nghĩ nàng ba mẹ ngồi xe lửa tương đối mệnh, liền điểm hai cái thức ăn chay, điểm nằm chén cơm. tàng hướng an vẫn luôn an an tĩnh tĩnh ngồi ở một bên tần ra cha mẹ dò hỏi hắn vấn đề thời điểm sẽ trả lời vài câu không hỏi hắn lời nói thời điểm hắn liền an tĩnh ngồi làm tần mị kỷ cùng nàng cha mẹ ôn chuyện tiệm cơm quốc doanh lúc này không gì người bọn họ điểm đồ ăn thực mau liền làm tốt đồ ăn hảo bốn người bắt đầu ăn cơm ăn cơm thời điểm tần phụ giống như lơ đãng nhìn về phía tàng hướng an từng đồng chí quê quán nào thúc nhà ta là đế đô tàng hướng an đem chiếc đuốc bông ngồi thẳng nghiêm trang trả lời nhìn tăng hướng an căng chặt thân thể bộ dáng, tần phụ xua xua tay, không cần như vậy khẩn trương, ta tùy ý hỏi một chút. Đế đô, họ từng, phụ thân ngươi gọi là gì? Tần phụ trong miệng nói làm tăng hướng an không cần khẩn trương, nhưng là nói chuyện thời điểm, trong lúc lơ đãng lại hỏi một vấn đề. gia phụ, tăng quốc bình. tăng hướng an như cũng là ngồi thẳng thân thể, thực đứng đắn trả lời. nghe được tăng hướng an nói tên, tần phụ có trong nháy mắt ngốc lăng, bất quá cũng liền như vậy một giây đồng hồ, thực mo liền khôi phục bình thường. Hắn nhìn về phía tàng hướng an, nhà ngươi người biết người ở nông thôn giao bạn gái sự tình sao. Biết, ta tốt đẹp kỳ là ở cha mẹ cho phép hạ kết giao. Ta ở theo đuổi Mỹ kỳ thời điểm cũng đã cấp trong nhà viết tin, lấy được bọn họ cho phép. Tàng hướng an đem sống lưng thẳng thắn nhìn tần phụ nghiêm túc trả lời. Nghe được tàng hướng an trả lời, tần phụ trên mặt rốt cuộc lộ ra tươi cười, như vậy à, vậy là tốt rồi, ăn cơm đi. Tần phụ không có lại do hỏi tàng hướng an về nhà hắn sự tình. Trên bàn cơm lại khôi phục ban đầu ôn hình, thực mau cơm ăn được. Bốn người cũng không vội mà rời đi, tần mẫu quay đầu nhìn về phía tần Mỹ Kỳ, khinh khinh dò hỏi, Mỹ Kỳ à, cái kia, ngươi ca. Quý hướng quân, hắn là ở trong thành đi làm sao? Tần mẫu vốn dĩ muốn hỏi ngươi ca như thế nào, tầm mắt đảo qua tàng hướng an thời điểm, đến miệng nói liền thay đổi, biến thành quý hướng quân. Tàng hướng an như là không nghe ra tới tần mẫu xấu hổ dấu chấm nói giống nhau, hắn thành thành thật thật ngồi, không xen mồn Không nhiều lắm lời nói. Nghe được tần mẫu hỏi quý hồng quân sự tình, tần mỹ kỳ lôi kéo tần mẫu cánh tay, khinh khinh nói, hồng quân ca là ở huyện thành đi làm, liền ở xưởng sắt thép, nương, ta nghe tẩu tử nói bọn họ muốn ở trong thành mua phòng ở, phòng trừng thực mong là có thể dọn đến trong thành tới ở. Có thể dọn đến huyện thành trụ A, đó là chuyện tốt, mỹ kỳ, ta trở về đi. Hảo, tần mỹ kỳ ứng tần mẫu nói, lôi kéo nàng đứng lên hướng bên ngoài đi đến, tàng hướng an đi theo phía sau bọn họ Dẫn theo hành lý đứng lên, đi ra ngoài Sườn dẹt công nhân tiểu học Quý nhị thẩm nhận được nữ nữ Liền mang theo nàng cùng vượng vượng hướng trong nhà đi Nữ nữ đi theo nãi nãi bên người Lại ngải nói trong trường học phát sinh sự tình Quý nhị thẩm lôi kéo cháu trai cháu gái Hướng trong nhà đi Đi ngang qua chỗ ngoặc chỗ thời điểm Thấy lộ bên kia tần mị kỷ đoàn người Xem ánh mắt đầu tiên Thời điểm nàng không như thế nào để ý Lại xem thời điểm Thấy tần mị kỷ nàng nhìn nhiều hai mắt Nay một nhiều xem Quý nhị thẩm trực tiếp ngây ngẩn cả người, kia nữ nhân, nàng như thế nào cảm giác như vậy quen thuộc. Đối diện tần mỹ kỳ đoàn người cũng không có nhìn đến bọn họ, bốn người đang ở hướng ngoài thành đi đến, hồi hồng kỳ đại đội, nữu nữu lôi kéo nãi nãi tay, thấy mãi mãi không đi rồi, nàng nghi hoặc ngửa đầu, mãi mãi bị nữu nữu lôi kéo, quý nhị thẩm lập tức hoàn hồn, nàng túi đầu nhìn về phía nữu nữu, ân, mãi mãi người sao không trở về nhà ăn cơm sao? Nữu nữu nhìn quý nhị thẩm. mắt to tràn ngập khó hiểu. Về nhà, về nhà. Quý nhị thẩm lôi kéo nữu nữu cùng vượng vượng, nhanh chóng hướng trong nhà đi. Đi đến trong nhà, Quý nhị thẩm đem trong nhà đại môn một quan, nàng bước nhanh đi hướng phòng khách. Đối với Vương tú Mai, Quý kiến thiết cùng Quý kiện khang nói, buổi chiều đem vượng vượng phóng cách vách ra, làm hàng xóm hỗ trợ xem xét, tiêm về nhà một chuyến. Quý kiện khang khó hiểu, sao mẹ? Ngươi lúc này về nhà làm gì? Chà ta ra gì sự? Nghe được Quý kiện khang lời nói. Quý nhị thẩm trực tiếp rôi tay đánh hắn hai hạ, sao lời nói. Cha ngươi không có việc gì, tiêm hồi thôn đi xử lý chút việc, này buổi trưa cơm em không làm, tú mai tới làm đi, tiêm hiện tại phải trở về. Quý nhị thẩm nói, trực tiếp đứng lên liền đi ra ngoài. Quý kiến thiết thấy tình huống này, tưởng trong nhà phát sinh gì sự tình, trực tiếp kéo lại quý nhị thẩm cánh tay, nương, trong nhà ra gì sự. Tiêm lái xe đưa người trở về. Quý kiến thiết có một chiếc xe đạp, cưới đã nhiều năm, vẫn luôn đương bảo bồi tới. Ngày thường đi làm đều rất ít kỵ, chỉ có làm việc thời điểm mới lấy ra tới kỵ. Quý nhị thẩm lắc đầu, không cần ngươi đi, tiêm chính là tưởng hồi thôn nhìn xem, nếu không gì sự, tiêm ngày mai liền trở về. Quý nhị thẩm phải về thôn, còn không nói là gì sự, Quý kiến thiết hỏi nàng gì sự, nàng cũng không nói, cũng ngăn không được. Hắn trong lòng có chút cấp, nương, ta và ngươi cùng nhau trở về. Hắn rất ít thấy hắn nương như vậy hoảng, xem hắn nương như vậy hoảng loạn, tổng cảm giác là có gì sự muốn đã xảy ra. nương ta cũng cùng ngươi cùng nhau trở về quý kiện khang từ ghế trên đứng lên quý nhị thẩm này sẽ hoảng loạn tâm ổn một ít bất quá vẫn là có chút loạn trong đầu lung tung suy nghĩ rất nhiều chuyện nàng nghe hai cái nhi tử nói xoay người nhìn về phía bọn họ đều không được trở về các ngươi đều cấp tiêm ở trong thành đợi thành thành thật thật đi làm tiêm chính là nhớ nhà về nhà nhìn xem ngày mai liền đã trở lại một đám nói nhiều như vậy làm gì ném ra quý kiến thiết tay quý nhị thẩm lạnh giọng nói được rồi Tiêm đi trước, không cần cùng lại đây. Quý nhị thẩm đi rồi, quý kiến thiết cùng quý kiện khang huynh đệ hai cái cho nhau nhìn xem, đều có chút chần chờ. Quý kiện khang suy nghĩ một hồi mở miệng nói, ca, ta về nhà nhìn xem, ngươi cùng tẩu tử đi làm, ta đi rồi. Quý kiện khang nói xong, thứ trong phòng chạy đi ra ngoài. Quý kiện khang là đuổi theo Quý nhị thẩm ra tới, không lớn sẽ hắn liền đuổi tới Quý nhị thẩm. Nương, ta và ngươi cùng nhau trở về. Đứng ở Quý nhị thẩm đối diện. Quý kiện khang cao giọng nói. Quý nhị thẩm tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, muốn ngươi tới làm gì? Tiêm là đại nhân, hồi chính mình ra còn có thể chạy ném không thành, ngươi buổi chiều còn muốn đi làm, cũng không thể lười biếng. Ngươi chạy nhanh đi làm, Tiêm về nhà một chuyến, ngày mai trở về. Ngươi nếu là dám kiều ban, Tiêm tháng này sinh hoạt phí liền không cho ngươi. Quý kiện khang công tác, tiền lương đều là lấy về ra, mỗi tháng quý nhị thẩm đều sẽ cho hắn sinh hoạt phí, dư lại tiền đều cấp quý kiện khang tồn đâu. Quý kiện khang nghe xong quý nhị thẩm nói, không biết xấu hổ tiêu tiếu, an vạ quý nhị thẩm bên người không đi, nương, ta đã lâu không về nhà, ta cùng ngươi cùng nhau về nhà nhìn xem cha, này sinh hoạt phí ngươi không cho ta liền không cho đi, cùng lắm thì ta mỗi ngày về nhà ăn cơm. Quý nhị thẩm hơi há mồm, vẫn là không nghĩ làm nhi tử cùng nàng về nhà. Nàng lúc này về nhà, là muốn xác định tia tần thanh niên trí thức mang người có phải hay không nàng nhận thức người, việc này kiện khang không biết, không cần thiết làm tiểu bối biết. Còn có chính là kiện khang muốn đi làm, không cần thiết cùng nàng cùng nhau trở về. Kiện khang. Quý nhị thẩm khuyên bảo quý kiện khang không cần trở về nói còn chưa nói xuất khẩu. Quý kiện khang liền giữ nàng lại tay, cùng nàng cùng nhau đi phía trước đi. Nương, ta cùng kiến thiết ca ở một cái nhà máy, ta không đi làm ca sẽ giúp ta xin nghỉ. Ngươi không cần lo lắng đi làm sự tình, chúng ta nhanh lên về nhà đi, ta tưởng trở về nhìn xem cha. Quý kiện khang nói như vậy, quý nhị thẩm không lại nói làm hắn trở về sự tình. Mà là mang theo hắn cùng nhau hướng trong thôn đi Hồng kỳ đại đội, tần Mỹ kỳ mang theo nàng cha mẹ vào thôn thời điểm Trong thôn người phần lớn đi bắt đầu làm việc Thanh niên trí thức điểm thanh niên trí thức không xin nghỉ cũng đều đi bắt đầu làm việc Các nàng tiến vào thanh niên trí thức điểm thời điểm Thanh niên trí thức điểm một người đều không có Tần Mỹ kỳ mang theo nàng cha mẹ tiến vào nàng trụ phòng Đem bọn họ đồ vật đặt ở nàng trên giường Ba mẹ, đây là ta trụ phòng Ta cùng mặt khác hai cái nữ thanh niên trí thức cùng nhau trụ Các ngươi ngồi. Ta đi cho các ngươi đổ nước. Tần Mỹ Kỳ nói, muốn đi đổ nước. Tần Mẫu đứng lên giữ nàng lại, trước không nội, Mỹ Kỳ à, ngươi lại cùng mụ mụ nói nói Hồng Quân sự tình, hắn hiện tại ở nơi nào. Nhà hắn là có hai cái song bảo thai nữa nhi đi, năm nay năm tuổi đi. Tần Mẫu lôi kéo Tần Mỹ Kỳ lại nhảy nói quý Hồng Quân sự Tỉnh. Tần Phụ ở trong phòng đứng một hồi, hắn nhìn về phía đứng ở một bên tàng hướng an, đi ra ngoài đi một chút đi. Tần Phụ nói xong đi nhanh đi ra ngoài, tàng hướng an lập tức theo sau. Thông kỳ đại đội trên đường nhỏ, quý nhị thẩm vào thôn, không về nhà, trực tiếp đi trong đội bắt đầu làm việc địa phương, tìm được quý nhị thúc bắt đầu làm việc địa phương, nàng đứng ở hai đầu bờ ruộng đều, hai tử cha hắn. mau ra đây, quý nhị thúc đang ở bắt đầu làm việc, ở trong ruộng bắp bẻ cuối bắp, ẩn ẩn nghe quý nhị thẩm thanh âm. Đứng ở trong ruộng bắp, hắn lắc đầu, tiếp tục làm việc. Ra rồi, đều xuất hiện ảo giác, hai tử nương ở trong thành xem nữ nữ cùng vợ vợ đâu, lúc này làm sao kêu nàng a? Quý nhị thúc nghĩ, bên ngoài lại vang lên quý nhị thẩm kêu hắn thanh âm, lần này quý nhị thúc nghe thực rõ ràng, hắn tùi bắp cũng không bẻ, từ trong ruộng bắp vụt ra tới, đi tới cống ngầm biên, hướng hai đầu bờ ruộng xem. Nay vừa thấy, thật đúng là thấy được đứng ở hai đầu bờ ruộng quý nhị thẩm. Quý nhị thúc đi qua đi, hắc mặt nhìn về phía quý nhị thẩm, sao lúc này đã trở lại. Nữu nữu cùng vượng vượng ai nhìn. Quý nhị thẩm trực tiếp kéo lại quý nhị thúc tay, ai, nữu nữu đi học, vượng vượng cũng có người xem. Ngươi đừng làm việc, tiêm, có chuyện cùng ngươi nói. Quý nhị thẩm lôi kéo quý nhị thúc hướng trong thôn đi đến. Quý nhị thúc ném ra tay nàng, sao có thể không làm việc đâu. Đây đều là công điểm, trong đất sống nhiều lắm đâu, ngươi chạy nhanh trở về thành, tiêm tiếp tục làm việc đi. Quý nhị thúc bên này cùng quý nhị thẩm nói, quý kiện khang đứng ở một khát sườn, sờ sờ cái mũi. Hắn cha mẹ hoàn toàn bỏ qua hắn A. Còn làm gì sống, ngươi chạy nhanh cùng ta về nhà, có việc gấp cùng ngươi nói. Quý nhị thẩm tún quý nhị thúc tay, nghĩ hôm nay nhìn đến hình ảnh, nàng để sát vào quý nhị thúc, rất nhỏ thanh rất nhỏ vừa nói, tiêm nhìn đến quý hồng quân mẹ ruột lại đây. Kia nữ nhân chính là đưa hồng quân lại đây nữ nhân, nàng năm đó tận mắt nhìn thấy nàng ôm hồng quân tới nhà họ quý, đem hồng quân lưu tại nơi này. Quý nhị thúc sợ ngây người, gì ngoạn ý. Hồng quân mẹ ruột tới. Này sao khả năng? Đều biến mất mau 30 năm người, sao còn có thể đột nhiên lại xuất hiện? Không lừa ngươi, tiêm thật thấy. Quý nhị thẩm thực nghiêm túc nói, nay sẽ quý nhị thúc cũng không làm việc, hắn cùng quý nhị thẩm cùng nhau hướng trong thôn đi, ngươi cùng nghiêm nói nói, sao hồi sự. Để sát vào quý nhị thẩm, quý nhị thúc rất nhỏ thanh rất nhỏ thanh dò hỏi. Đi theo bọn họ hai người mặt sau quý kiện khang, nhìn cha mẹ ghé vào cùng nhau khe khẽ nói nhỏ, hắn rất muốn nghe bọn hắn hai người nói gì, nhưng là hắn gì cũng nghe không thấy, hắn cha mẹ hình như là cố ý không cho hắn nghe thấy bọn họ nói gì giống nhau. Ngươi còn nhớ rõ kia tần thanh niên trí thức sao. liền thường xuyên đi hồng quân ra cái kia nữ thanh niên trí thức quý nhị thầm rất nhỏ thanh đối với quý nhị thúc nói quý nhị thúc túi đầu biết kia nữ thanh niên trí thức không phải cùng hồng quân tức phụ chơi hảo sao ngươi nói hồng quân mẹ ruột sự tình lại để nàng làm gì tiêm trước kia liền cảm thấy kia tần thanh niên trí thức quen thuộc xem nàng mặt có chút quen thuộc tiêm hôm nay xem như đã biết nàng cùng hồng quân nương lớn lên giống cơ hồ giống nhau như lúc tiêm hôm nay liền thấy nàng cùng hồng quân nương đi cùng nhau tiêm sẽ không nhận sai tuy rằng đều 30 năm nhưng kia nữ nhân mặt tiêm nhớ rõ kia nữ nhân nếu đơn độc từ nàng trước mặt đi qua đi nàng khả năng thật nhận không ra nhưng là cùng tần thanh niên trí thức đi cùng một chỗ thời điểm nàng liếc mắt một cái liền đã nhìn ra tần thanh niên trí thức gương mặt kia cùng kia nữ nhân cơ hồ giống nhau như lúc kia nữ nhân nhìn bốn năm chục tuổi nàng sao xem đều như là hồng quân mẹ ruột ngươi là nói tần thanh niên trí thức cùng hồng quân mẹ ruột có quan hệ ngươi còn nhìn thấy bọn họ đi cùng nhau Quý nhị thúc do hỏi, ân, tiêm xem tần thanh niên trí thức bọn họ mang theo hành lý, phỏng chừng người nọ đi theo tần thanh niên trí thức đi thanh niên trí thức điểm. Nếu không ta qua đi nhìn xem. Quý nhị thẩm nói nhìn về phía quý nhị thúc, quý nhị thúc đôi tay bối ở phía sau đi phía trước đi, đi rồi một hồi lâu, làm như nhớ tới cái gì, hắn quay đầu lại nhìn về phía quý kiện khang, kiện khang, tiêm cùng ngươi nương có chút việc phải làm, trong đất bắp còn không có bẻ xong, ngươi đi cấp tiếng bẻ. Quý kiện khang không nghĩ đi. Cha, có thể xin nghỉ. Quý Nhị Thúc trừng mắt, thỉnh gì giả? Tiêm đều thượng ban ngày công, bẻ xong bắp là có thể lấy mãn CM, người đi cấp tiêm bẻ. Quý Nhị Thúc này trừng, Quý Kiện Khang nhận túng, thành thành thật thật xuống ruộng thế hắn cha bắt đầu làm việc. Quý Kiện Khang đi rồi, Quý Nhị Thúc nói chuyện thời điểm thanh âm lớn một ít, hắn trầm tư một lát nói, đi xem đi, nếu thật là Hồng quân mẹ ruột, cũng đến trước tiên cùng Hồng quân nói một tiếng, làm hắn có cái chuẩn bị. Quý Nhị Thẩm không lớn vui. Nàng đi ở quý nhị thúc bên người nói, người nói kia nữ nhân hiện tại tới làm gì? Hồng quân đều kết hôn sinh con, hiện tại đương công nhân, cũng ở trong thành mua phòng ở. Về sau à, là có thể quá ngày lạnh, nàng sao lúc này lại đây? Trước kia hồng quân ăn không được cơm, ngày mùa đông ăn mặc phá áo ngắn đông lạnh run bần bật thời điểm nàng sao bất quá tới. Lúc này tới làm gì? Người nọ muốn làm gì? Quý nhị thúc lắc đầu, không biết, đi xem đi. Quý nhị thúc nói hướng thanh niên trí thức điểm đi đến. bọn họ còn chưa đi đến thanh niên trí thức điểm thời điểm liền gặp từ thanh niên trí thức điểm đi ra tầng hướng an cùng tần hải thiên quý nhị thẩm lôi kéo quý nhị thúc cánh tay liền kia nam cũng là tần thanh niên trí thức mang đến im nhìn như là kia nữ nhân trợ phu. ngươi nói hắn là không hồng con cha có phải hay không hồng con cha quý nhị thúc sao có thể biết ta hắn nghe xong quý nhị thẩm nói trên mặt thần sắc nghiêm túc bước chân có chút trầm trọng hướng tầng hướng an cùng tần hải thiên đi qua đi từng thanh niên trí thức Tàng Hướng An nghe được Quý Nhị Thúc nói, dừng lại kêu người, "Quý Thúc." Quý Nhị Thúc gật đầu, "Ân, thường thanh niên trí thức, vị này chính là." Tân Hải Thiên không làm tàng Hướng An giới thiệu hắn, hắn nhìn về phía Quý Nhị Thúc, ôn thanh giới thiệu chính mình, "Ngươi hảo, ta kêu Tần Hải Thiên, Tần Mị Kỳ phụ thân." Tân Hải Thiên nói vươn tay mình. Quý Nhị Thúc nghe được hắn là Tần Mị Kỳ phụ thân, nghĩ đến Quý Nhị thẩm lời nói, trong lòng cũng suy đoán người này có phải hay không Quý Hồng Quân phụ thân, hắn này sẽ trên mặt thần sắc cũng khó coi. hắn vuông tay, nhìn xem chính mình trên tay bẻ bắp làm cho hôi, hàng hậu tiếu tiếu, im tay dơ, liền bất hòa ngài bắt tay. tân hải thiên ánh mắt hơi ảm, thu hồi chính mình tay, trầm giọng nói, ngài khách khí, lao động nhân dân tay là sạch sẽ nhất. lại dơ cũng dơ bất quá hắn lấy cất trâu tay. tân đồng chí là từ trong thành tới đi, nói chuyện có văn hóa, không giống im loại này đại quê mùa, không gì văn hóa. nhà im hồng quân đi theo bọn im này đàn đại quê mùa lớn lên, cũng cùng bọn im giống nhau, không gì văn hóa. Quý Nhị Thúc hàm hậu nói, "Bất động thanh sắc để ra Quý Hồng Quân." Tần Hải Thiên nghe Quý Nhị Thúc nhắc tới Quý Hồng Quân, sắc mặt lập tức nghiêm túc không ít, người là Quý Hồng Quân?" "Nhị Thúc, tiêm là hắn Nhị Thúc." Quý Nhị Thúc bên này vừa mới trả lời xong, Quý Nhị Thẩm lập tức ở bên kia nói, "Tiêm là hắn Nhị Thẩm." Quý Nhị Thẩm nhìn Tần Hải Thiên, tổng cảm giác cái này Tần Hải Thiên cao cao gầy gầy cùng Quý Hồng Quân có chút giống. Tần Hải Thiên người lớn lên không tồi, tuy rằng người đến trung niên, cũng ở chuồng bò bị mấy năm khổ, nhưng là đấy vẫn là ở nhìn ngũ quan lập thể góc cạnh rõ ràng tuổi trẻ thời điểm khẳng định là tuân soái quý nhị thẩm còn nhìn đến tần hải thiên cùng tần mỹ kỷ còn có ngương tựa hồng quân mẹ ruột nữ nhân ở bên nhau nàng trong lòng liền càng thêm cảm thấy người nam nhân này là quý hồng quân cha nay đương cha đương nương đều ở nghe nói tần thanh niên trí thức quê quán vẫn là đế đô trước kia trong nhà điều kiện còn khá tốt nay toán ra quá đều không tồi liền đem hồng quân ném ở nông thôn nàng ngẫm lại liền khó chịu nhìn về phía tần hải thiên thời điểm tức giận nói Nhà yêm hồng quân sinh hoạt khổ a khi còn nhỏ ăn không đủ no mặc không đủ ấm ngày mùa đông còn ăn mặc dép lê, kia chân đều đông lạnh đỏ bừng đỏ bừng, đi đường cũng chưa trí giác. Nay trưởng thành một ít thật vất vả có thể làm việc, tránh công điểm ăn cơm, nhà hắn người còn không cho ăn, không cho uống, hắn mỗi ngày ăn không đủ no, kia trên người gầy không có hai lượng thịt. Quý nhị thầm nói, quý nhị thúc ở một bên chắp tay sau lưng đứng, đen nhánh trên mặt không gì biểu tình, tàng hướng ăn có chút xấu hổ. tần hải thiên tắc mặt không đổi sắc nghe quý nhị thẩm kể ra quý hồng quân khổ nhật tử chờ quý nhị thẩm nói xong tần hải thiên khinh khinh nói tẩu tử không ngại nói thượng mỹ kỷ trong phòng uống ly trà đi chúng ta ngồi xuống tâm sự quý nhị thẩm trong miệng còn có một đống chưa nói ra tới tố khổ nói nay bị tần hải thiên vừa nói nàng lời nói cũng nói không nên lời không biết sao tiếp tục nói quý nhị thúc ở một bên trầm ngâm một hồi mở miệng nói tần thanh niên trí thức này cũng không lớn phương tiện thanh niên trí thức điểm người đến người đi Tần Tiên sinh không kiến nghị nói đi nhà yêm liều sẽ đi. Hảo, các ngươi từ từ, ta đi kêu ta thê tử cùng nhau qua đi. Tần hải thiên nói xong hướng trong phòng đi đến. Không lớn sẽ, tần hải thiên mang theo tần mẫu từ tần mỹ kỳ trong phòng ra tới. Tần mỹ kỳ cũng đi theo cùng nhau ra tới. Đi thôi. Mang theo thế nữ, tần hải thiên nhìn về phía quý nhị thúc trầm giọng nói. Biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế. Điện các thế. Phần 81 chương tám quý nhị thúc gia nhà bọn họ đại môn khẩn quý nhị thúc ra, nhà bọn họ đại môn nhắm chặt nhà chính quý nhị thẩm cùng quý nhị thúc ngồi ở một bên tần phụ tần mẫu ngồi ở bọn họ đối diện ghế nhỏ thượng tần mị kỳ đứng ở bên ngoài chưa đi đến phòng quý nhị thẩm trong lòng có khí nhìn tần phụ tần mẫu không thấy bọn họ sắc mặt tốt cũng chưa cho bọn họ bưng trà đổ nước bốn người ngồi ở trong đại sảnh cũng chưa nói chuyện quý nhị thẩm nhìn tần mẫu hư lạnh một tiếng quý nhị thẩm bất mãn hừ lạnh đánh vỡ cả phòng an tĩnh tần mẫu nhìn về phía quý nhị thẩm cùng quý nhị thúc mở miệng quý ca tẩu tử cảm ơn các ngươi quý nhị thẩm nghe thấy nàng xưng hô hư một tiếng đừng đừng gọi vậy nhà yêm không các ngươi như vậy thể diện thân thích nhà yêm bạn bè thân thích đều là dân quê không có ngươi như vậy thể diện thân thích quý nhị thẩm này vừa nói trong phòng lại lâm vào quỷ dị an tinh trung quý nhị thúc là cái phúc hậu nam nhân ngày thường đối người cũng là tương đối dày rộng sẽ không làm người nàng kham nhưng là hôm nay hắn chạm chính mình tức phụ Quý Nhị Thẩm nói lời này về sau, hắn không sen mồm, không mở miệng hòa hoãn không khí. Tân phụ buồn tính toán đem sự tình đều giao cho Tân Mẫu, làm Tân Mẫu tới nói, nhưng là Tân Mẫu này mới vừa mở miệng đã bị người ta nói nói không ra lời, hắn không thể không mở miệng, rốt cuộc là gặp qua các loại trường hợp người, đối với Quý Nhị Thẩm mặt lạnh hắn cũng không xấu hổ. thực ôn hòa thiếu thiếu, Quý ca, tẩu tử, các ngươi là hồng quân nhị thúc, nhị thẩm, chúng ta phu thê là hồng quân cô cô, dượng, tính lên, chúng ta tự nhiên là thân thích. Tần phụ thốt ra lời này ra tới, quý nhị thẩm kinh ngạc, nàng ngẩng đầu nhìn về phía tần phụ, gì? Không phải cha mẹ sao? Hồng quân lớn lên chính là cùng nữ nhân này có hai phần tương tự, kia đôi mắt chính là rất giống, cái mũi cũng rất giống. Hơn nữa hồng quân lớn lên hảo, khí chất hảo, cùng này nam giống như cũng có như vậy điểm giống nhau, sao không phải thân sinh cha mẹ, sao thành dượng Người này không phải cuống nàng đi. Quý nhị thẩm hồ nghi nhìn về phía tần phụ tần mẫu, trong lòng rõ ràng là không tin bọn họ nói. quý nhị thúc tựa hồ cũng không phải thực tin tưởng hắn meo chính mình lao tẩu hút thuốc trong phòng không thông gió hắn không chịu liền cầm nhìn về phía tần phụ đại huynh đệ ngươi sao lại im hồng quân dượng đâu nhà im hồng quân dượng là chính cống nông dân này thân thích là không thể loạn nhận tần mẫu mộ ở một bên nghe xong quý nhị thúc nói lập tức nói không loạn nhận năm đó là ta đem hồng quân ôm đến trong thôn tới giao cho quý thúc tần mẫu thần sắc nghiêm túc nàng hồng hốc mắt nhìn về phía quý nhị thúc tần phụ ở một bên vô vô tần mẫu tay Ý bảo nàng trước không cần nói chuyện, theo sau hắn nhìn về phía Quý Nhị Thúc nói, chúng ta là Hồng Quân quốc cô, cô, dựa việc này là thật sự. Quý Thúc năm đó là nội thê ra đứa ở, người trong nhà đều thực tín nhiệm hắn, kiến quốc lúc đầu, Hồng Quân sinh ra, nội thê trong nhà cũng tao ngộ đại biến động, năm đó bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, Hồng Quân đi theo chúng ta có nguy hiểm, nội thê nghe người trong nhà an bài đem Hồng Quân đưa đến nông thôn đến. Quý Nhị Thúc nghe Tần Phụ nói, trong lòng kỳ thật đã tin tưởng hắn. Quý phụ trước kia ở một gia đình giàu có đã làm đứa ở, việc này hắn biết. Bất quá sau lại quỷ tử tới, quý phụ đi đánh quỷ tử, thành hồng quân. Quý nhị thúc ký sự thời điểm, quý phụ đã không lo đứa ở, cho nên hắn cũng không có gặp qua phụ thân hắn thủ công chủ nhân ra, không quen biết tấn mẫu. Quý nhị thúc néo tàu hút thuốc, hắn sát mặt có chút nghiêm túc, việc này, các ngươi tưởng sao cùng hồng quân nói. Hồng quân cũng không biết hắn không phải nhà họ quý hài tử, hơn nữa, các ngươi như vậy lại đây, là muốn cho hồng quân nhận các ngươi. Quý nhị thúc nói nhìn về phía tần phụ tần mẫu, chờ bọn họ trả lời. Quý nhị thẩm ở một bên, nghe xong quý nhị thúc nói, nàng không hài lòng, sao cái khiến cho bọn họ đi nhận hồng quân. Sớm như vậy chút nhiều năm mặc kệ không hỏi, hiện tại hồng quân sinh hoạt hảo, những người này liền thấu lên đây. Quý nhị thẩm trong lòng bất mãn, nhìn tần mẫu ngữ khí rất bất mãn, gì nguy hiểm. Các ngươi ở trong thành trụ, đem hồng quân một cái hài tử đặt ở ở nông thôn, này thật là vì hắn hảo sao. tiêm xem các ngươi lúc ấy chính là cố ý đem Hồng quân ném ở nông thôn, hiện tại Hồng quân ở nông thôn sinh hoạt hảo hảo, có lao bà có hài tử, các ngươi lại tới làm gì? nay không phải cố ý phá hư Hồng quân sinh hoạt sao? nay tới nhận thân ai biết là gì dạng người? Nếu là cùng Lão đại một nhà giống nhau là sách không rõ, này không phải cấp Hồng quân tìm phiền phải sao? Lộng không khéo còn nhận ra một đống phiền toái thân thích tới. Quý nhị thầm nghĩ, này sẽ không chỉ có đối tần phụ một nhà không hài lòng, nàng đối quý nhị thúc cũng có chút không hài lòng Xoay đầu tới trừng mắt nhìn quý nhị thúc liếc mắt một cái. Quý nhị thúc bị trừng mắt nhìn, yên lặng quay đầu, không dám nói lời nói. Tẩu tử, ngươi đừng nội, ta cùng nội thê liền nghĩ tới đến xem hồng quân, không ý tưởng khác, đến nỗi nhận thân sự tình. Việc này chúng ta xem hồng quân ý tưởng, hắn muốn nhận, chúng ta liền nhận, hắn hiện tại muốn không tiếp thu được, chúng ta cũng không bắt buộc. Bất quá ta cùng thê tử sẽ vẫn luôn đối hồng quân tốt, hồng quân là cứu minh gia duy nhất hải tử, điểm này là sẽ không thay đổi. Chu gia hải tử. nếu có quang minh tiến đến kia một ngày, chu gia có thể sửa lại án xử sai, kia đứa nhỏ này là nhất định phải mang theo hồi đế đô một chuyến, chu gia để lại rất nhiều đồ vật, kia đồ vật đều là đứa nhỏ này, nếu tình huống vẫn luôn giống như bây giờ không rõ ràng, đứa nhỏ này vẫn là tiếp tục lưu lại nơi này hảo, ít nhất nơi này là an toàn. tân phụ nôn ngữ vẫn luôn đều rất có lễ phép, quý nhị thẩm đối hắn mặt lệnh, hắn cũng không sinh khí quá, hắn như vậy hảo ngôn hảo ngữ nói bọn họ tính toán. Quý nhị thẩm thật đúng là không hảo lại tiếp tục nói gì ngăn cản bọn họ nhận thân nói, rốt cuộc nhân ra nói xem hồng quân ý tưởng, nàng không phải hồng quân, không thể thế hồng quân quyết định. Quý nhị thẩm hư lạnh một tiếng không nói. Quý nhị thúc ở một bên trầm giọng nói, các ngươi muốn xem hồng quân ý tưởng, phải đợi buổi tối, hồng quân ban ngày ở trong thành đi làm, không trở về, buổi tối tan tầm mới có thể trở về. Nay chúng ta biết, Mỹ Kỷ cùng chúng ta nói. Tân Phụ Đạm cười trả lời. ta có thể đi trước nhìn xem hồng quân tức phụ cùng hải tử sao nàng hai cái cháu gái nàng ca ca tôn tử lão chu gia cháu gái nàng muốn đi xem nghe mỹ kỳ nói kia hai đứa nhỏ là có vài phần giống nàng quý nhị thúc không nói chuyện quý nhị thẩm lập tức nói không được quý nhị thẩm nói xong đại khái là cảm giác chính mình ngự khí quá lãnh lệ nàng giải thích nói này hồng quân không trở về hán tức phụ cũng không biết các ngươi là ai các ngươi qua đi xem bọn họ lấy cái gì thân phận a tần phụ thấy tần mẫu có chút mất mát trộm chụt một chút tay nàng an ủi nàng không nên gấp gáp quay đầu lại nhìn về phía quý nhị thẩm trầm giọng nói tẩu tử suy xét chú đáo chúng ta chờ buổi tối hồng quân đã trở lại lại đi xem bọn họ Hành, đúng rồi các ngươi nói các ngươi là hồng quân cô cô dựa kia hồng quân thân sinh cha mẹ kêu gì bọn họ còn ở đây không ngăn trở tần mẫu đi xem lương hoan quý nhị thẩm bắt đầu dò hỏi chính sự nay hồng quân cô cô ra tới nay phải biết hắn thân sinh cha mẹ là ai à Hồng quân trở về cũng là muốn hỏi, nàng trước hỏi thăm hỏi thăm. Ca ca ta kêu chu quốc khánh, hắn là hồng quân thân sinh phụ thân, kiến quốc sơ hy sinh. Tần mẫu thanh bằng nói, trong mắt áp lực thống khổ. Tần mẫu nghe nàng nói như vậy, vốn đang có rất nhiều lời nói về quý hồng quân thân sinh cha mẹ nói muốn hỏi, dư lại nói không biết sao hỏi. Cái kia xin lỗi ha, tiêm không biết. Người này đã chết, mặc kệ nàng có biết hay không, để chuyện này đều là không tốt lắm, để ra người khác chuyện thương tâm. Không có việc gì, tẩu tử. Ta có thể hỏi hỏi Hồng Quân khi còn nhỏ sự tình sao? Tần mẫu tới gần Quý Nhị Thẩm, do hỏi Quý Hồng Quân khi còn nhỏ một chút sự tình. Hỏi Quý Hồng Quân sự tình, Quý Nhị Thẩm biết không thiếu, nàng lập tức đem chính mình biết đến về Quý Hồng Quân sự tình đều nói. Bên này hai người nói lên Quý Hồng Quân sự tình, bên ngoài Thái Dương chậm rãi rơi xuống, mặt trời chiều ngã về Tây, Quý Hồng Quân từ trong thành tan tầm đã trở lại. Quý Hồng Quân trong nhà, Lương Hoan đang ở nấu cơm, tình tình cho nàng nhóm lửa, nhiễm nhiễm ở một bên giúp nàng luật hành. nhiễm nhiễm chúng ta ngày mai còn mang lưu bảo chơi được không tinh tinh ở đáy nổi bỏ thêm tuổi lửa thừa dịp khe hở thời điểm nhìn về phía nhiễm nhiễm nhiễm, nhiễm gật đầu có thể kia chúng ta ngày mai làm hắn diễn thôn được không chúng ta đương nãi mãi tinh tinh thanh thủy nói lương hoan lương hoan thiết khoai tây nghe được tình tình nói đau thiếu chút nữa thiết tới tay Tình tinh, tinh ngươi nói gì nàng không nghe lầm đi nàng khuê nữ muốn cho lưu bảo được gì chơi đóng vai gia đình à Làm lưu bảo đương tôn tử, không lo chúng ta liền không mang theo hắn chơi. Hôm nay ta cùng nhiễm nhiễm liền sắm vai mụ mụ, làm lưu bảo đương nhi tử. Tình tình kiêu ngạo nói, kia ngữ khí rõ ràng là thực tự đắc. Lương hoan nhanh chóng đem khoai tây thiết hảo, theo sau nhìn về phía chính mình quê nữ, không thể như vậy chơi, các ngươi hai cái vẫn là hài tử, làm người đương tôn tử lời này là mắng chửi người, về sau không thể nói. Tình tình có chút thất vọng, nàng nhìn, trong thôn đại đa số người nhất đương ra đều là nãi nãi. Trong nhà đại nhân hải tử đều nghe nãi nãi nói, nàng nếu là đương lưu bảo nãi nãi, lưu bảo phải nghe nàng lời nói. Bất quá mụ mụ không cho làm sự tình, nàng không dám làm, ba ba đã biết, sẽ mắt lạnh nhìn nàng. Ba ba không lệnh thời điểm thực hảo, nhưng là ba ba nghiêm túc thời điểm liền rất dòa người, nàng sợ hãi, muốn nghe mụ mụ nói. Tình tinh túi đầu, có chút hề phải trả lời, nga, ta đã biết. Hải tử đã biết, lương hoan không có lại nói hải tử, xem trong nổi cơm khai. nàng đem cháo cùng bánh bột ngô thịnh ra tới xoát nổi xào khoai tây ti ngày hôm qua ăn thịt hôm nay liền xào cái khoai tây không xào thịt lương hoan bên này ở xào thịt bên kia quý hồng quân đã bước đi vào trong nhà thanh niên trí thức điểm cơ hồ quý hồng quân tiến thôn tần mỹ kỷ liền nói cho nàng ba mẹ mẹ ba ta vừa mới thấy hồng quân ca vào thôn hắn hiện tại đã về nhà tần mỹ kỷ này vừa nói xong tần mẫu liền kéo lại tần phụ cánh tay hải thiên ta Ta hiện tại đi tìm tần ca cùng tàu tử. Buổi chiều thời điểm nói tốt, đi quý hồng quân ra thời điểm muốn kêu quý nhị thúc cùng quý nhị thẩm. Hành, đi thôi. Tần phụ cùng tần mẫu cùng nhau hướng quý nhị thuốc ra đi đến. Quý nhị thuốc trong nhà, quý kiện khang ngồi ở nhà chính, nhìn về phía hắn cha mẹ. Hắn cha mẹ hôm nay đi theo ma giống nhau, hai người ngồi ở trong phòng gì lời nói đều không nói, một cái tâm sự nặng nghề, một cái liền ngồi ở một bên chịu lao tẩu hút thuốc, một câu đều không nói. Nương! trời tối ngươi không nấu cơm sao hắn buổi trưa liền không ăn cơm trên mặt đất giúp hắn cha làm một buổi trưa sống này thật vất vả tan tầm hắn nương thế nhưng còn không có nấu cơm ở nhà chính ngồi rõ ràng không có muốn đi nấu cơm dấu hiệu quý nhị thẩm nghe vậy trứng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái ăn gì ăn chỉ biết ăn quý kiện khang bị răn dậy sửng sốt có chút vô tội hắn chính là đói bụng muốn ăn cơm hắn nương hôm nay sao hỏa khí lớn như vậy quý nhị thẩm không nấu cơm Quý Kiện Khang không dám trọng, hắn nhìn về phía Quý Nhị Thúc, cha, ngươi không ăn cơm à. Hắn nương không ở nhà thời điểm, trong khoảng thời gian này đều là hắn cha nấu cơm, nương không muốn làm, cha có thể nấu cơm cũng hảo. Tiêm không nói bụng. Quý Nhị Thúc nhìn Quý Kiện Khang liếc mắt một cái. Tiêm đói a, Quý Kiện Khang rất là quỷ khuất. Quý Kiện Khang bên này vừa mới nói xong, nhà bọn họ môn liền văng lên. Quý Nhị Thúc dối đầu hướng bên ngoài nhìn lại, hắn đem tàu hút thuốc hướng giường đất duyên khái vài cái. đem bên trong khói bụi đều khái ra tới, trời tối, hồng quân tan tầm, phỏng chừng là bọn họ lại đây. Quý nhị thẩm tâm liền nhắc tới tới, nàng nhìn về phía Quý nhị thúc, cha hắn thật dẫn bọn hắn đi tìm hồng quân a. Quý nhị thẩm trong lòng vẫn là không lớn vui làm kia hai người đi tìm hồng quân. nay hồng quân là nàng nhìn lớn lên, tuy rằng nói không phải nhi tử, trong lòng cũng là đương hơn phân nửa đứa con trai đau. này đương nhi tử đau người phải có khác thân thích, vẫn là thân sinh cha mẹ bên kia thân nhân, nàng sợ a. Hồng quân vẫn luôn không biết hắn không phải nhà họ quý hài tử, nếu Hồng quân đã biết, hắn không phải quý gia hài tử, bọn họ còn có thể như vậy thân sao? Quý nhị thúc nhìn quý nhị Thẩm liếc mắt một cái, đáp ứng tốt sự tình, sao có thể đổi ý? Hơn nữa, người không phải nói sao? Tôn trọng Hồng quân ý kiến, chuyện này đến xem Hồng quân xử lý như thế nào, chúng ta không thể ngăn trở. Quý nhị thúc nói, đứng lên đi ra ngoài. Quý nhị Thẩm nhìn quý nhị thúc đi ra ngoài, nàng cũng đi theo đứng lên, cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài. Trong nhà hai cái có thể đường ra nấu cơm người đều đi rồi, quý kiện khang đại ở trong phòng có chút lăng, đốn nửa phút, cũng đi theo đi ra ngoài, cha, nương, các ngươi làm gì đi. Quý nhị thẩm quay đầu lại nhìn về phía hắn, yếm đi đâu muốn cùng ngươi nói, không phải đói bụng sao. Chính mình đi nấu cơm ăn đi, yếm cùng cha ngươi đi ra ngoài một chuyến. Quý nhị thẩm cùng quý nhị thúc cùng nhau ra cửa, mở ra đại viên môn, thấy ở cửa đứng tần ra vợ chồng. Quý ca, chúng ta hiện tại qua đi. Tần Hải Thiên mang theo thê nữ đứng ở một bên dò hỏi. "Hiện tại qua đi đi." Quý Nhị thúc đem đôi tay bối ở phía sau trầm giọng nói, nói xong đi nhanh hướng thôn Vĩ đi đến, Tần mỹ Kỳ lôi kéo Tần mẫu theo sau, Tần Hải Thiên cũng đi nhanh theo sau. "Thôn Vĩ, Quý Hồng Quân về đến nhà thời điểm, Lương Hoan đã làm tốt cơm, nhìn hắn từ bên ngoài đi vào nhà bếp, khinh khinh nói, "Đã trở lại. Đi rửa tay ăn cơm." "Ân." Quý Hồng Quân lên tiếng, đem mang về tới đồ vật đặt ở trên bàn, hắn đi rửa tay. Lương Hoan cầm chén toàn bộ đều đặt ở trên bàn, hai đứa nhỏ chủ động dọn tiểu băng ghế, ngoan ngoãn ngồi xuống, chờ ăn cơm. Lương Hoan đem đồ ăn cũng đặt ở trên bàn, quay đầu lại giải khai trên người tạp dề ngồi xuống, nhìn thoáng qua Quý Hồng Quân đặt ở trên bàn đồ vật, nhẹ giọng dò hỏi, Hồng Quân, ngươi mua gì trở về? Cấp Hải Tử mua ăn. Quý Hồng Quân khinh khỉnh nói, hắn sát hảo thủ bước đi lại đây, đem trên bàn túi sách cầm lấy tới, đặt ở một bên ngăn tủ thượng ăn cơm. Lương Hoan nghe nói Quý Hồng Quân là cho Hải Tử mua ăn. Liền không lại tò mò hắn mua gì trở về, tình tình đôi mắt tắc vẫn luôn hướng ngăn tủ thượng xem, muốn biết ba ba mua gì. Tình tình kia động tác nhỏ không tránh thoát lương hoan đôi mắt, nàng khinh khinh nói, ăn cơm trước. Đồ ăn vật ăn cơm xong lại ăn hoặc là ngày mai ăn, này sẽ ăn cơm, nếu là ăn đồ ăn vật còn ăn không ăn cơm. Tình tình không quá muốn ăn cơm, vẫn là muốn ăn đồ ăn vặt, nhìn về phía quý hồng quân, ba ba, ta tưởng nếm thử ngươi mua ăn ngon. Quý hồng quân ngày thường đối nữ nhi không nói thiên ý gì hay bách thuận. Nhưng là đại bộ phận thời gian cũng đều là theo các nàng, nhưng là một khi nữ nhi cùng tức phụ đứng ở mặt đối lập thời điểm, hán định khẳng định là lao bà. Thực bình tĩnh nhìn tình tình liếc mắt một cái, quý hồng quân không có gì cảm xúc trả lời, nghe ngươi mụ mụ. Tình tình bĩu môi, liền biết là như thế này, mỗi lần đều như vậy, chỉ cần mụ mụ lên tiếng, ba ba cũng không dám phản bác mụ mụ nói. Ở nhà rõ ràng ba ba là lợi hại nhất, nhưng là ba ba chính là thực nghe mụ mụ nói. Tình tình túi đầu ăn cơm, không hề xem lương thực. Niệm Niệm nhìn nhà mình tỉ tỉ bị ba ba cự tuyệt, trộn cười, không cười ra tiếng tới. Quý Hồng Quân cùng hai đứa nhỏ đối thoại, Lương Hoan nghe được, nhìn tình tình an an tính tính ăn cơm, Lương Hoan khẽ cười, nhìn nhìn lại Quý Hồng Quân, trong lòng có chút ngọt, nàng cầm chiếc đũa cấp Quý Hồng Quân gắp một chiếc đũa đồ ăn, ăn nhiều đồ ăn, chính mình tức phụ kẹp đồ ăn, Quý Hồng Quân một ngụm ăn. Bên này người một nhà ở ăn cơm, ngoài cửa lớn mặt, Quý nhị thúc đã mang theo tần già phu thê lại đây, hắn đứng ở cửa. Tay nâng lên tới đốn một hồi mới thật mạnh gõ cửa. Nhà bếp, bốn người đều nghe được tiếng đập cửa. Lương Hoan nhìn về phía Quý Hồng Quân, lúc này sẽ là ai lại đây a? Ta đi xem. Quý Hồng Quân đem chiếc đua đặt ở một bên, đứng lên đi ra nhà bếp đi mở cửa. Mở ra đại viện môn, thấy bên ngoài Quý Nhị Thúc phu thê cùng tần mị kỷ còn có hai cái không quen biết người. Quý Hồng Quân đối với quen thuộc nhất người chào hỏi, Nhị Thúc, Nhị Thẩm. Ai, Hồng Quân a, ta đây tới tìm ngươi có chút việc. Quý Nhị Thúc trầm giọng nói. Quý Hồng Quân nhìn xem Quý Nhị Thúc, nhìn nhìn lại kia hai cái người xa lạ, đem trong nhà cửa phòng mở ra, vào đi. Hồng Quân, đi nhà ngươi nhà chính nói đi. Quý Nhị Thúc mang theo người đối Quý Hồng Quân nói. Hảo, Thúc hay đi trước. Quý Hồng Quân nói, quay đầu lại đem đại môn đóng. Quý Nhị Thúc mang theo người đi nhà chính, Quý Hồng Quân bước đi hướng nhà bếp. Nhà bếp, Lương Hoan có chút tò mò ra bên ngoài xem, trời tối, nàng chỉ nhìn thấy có mấy người ảnh tiến vào các nàng ra nhà chính. không nhìn thấy là ai nàng khinh khinh dò hỏi ai a nhị thuốc, nhị thẩm tần thanh niên trí thức còn có hai cái không quen biết người ta qua đi một chuyến các ngươi ăn cơm trước quý hồng quân thấp giọng nói xong xoay người đi nhà chính người này đều đi nhà chính lương hoan không biết quý nhị thuốc mang theo hai cái xa lạ người lại đây làm cái gì nhưng là nghĩ nhà chính phích nước nóng không có nước sôi nàng cũng không tiếp tục ăn cơm đứng lên đem nổi xoát xoát chạy nhanh thiêu nước ấm. trong nhà bếp có củi gỗ Thiêu nước gấm mau, tuổi lửa chứ, thực mau nước gấm liền khai. Nhà chính, Quý Hồng Quân vào nhà thời điểm, Quý Nhị Thúc đã tiếp đón Tần gia cha mẹ ngồi xuống. Tần Mỹ Kỳ không ngồi, nàng đứng ở cạnh cửa, Quý Hồng Quân vào cửa thời điểm, nàng trước hết thấy hắn, Hồng Quân ca. Tần Mỹ Kỳ thường xuyên như vậy kêu hắn, dị vãng Quý Hồng Quân là không thèm để ý, lần này nghe được nàng như vậy kêu hắn, Quý Hồng Quân sâu thẳm đôi mắt ở trên người nàng tạm dừng vài giây, theo sau gật đầu, ân. Tần Mỹ Kỳ hít sâu, tẩu tử cùng Tình Tình nhiễm nhiễm ở nhà sao ở nhà bếp quý hồng quân bình tĩnh trả lời Ta đây đi tìm các nàng tần mỹ kỳ nói xong từ nhà chính chạy hướng nhà bếp tần mỹ kỳ đi rồi quý hồng quân đi đến quý nhị thúc đối diện ngồi xuống hắn sát mặt trầm tĩnh ngồi xuống sau cũng không nói chuyện quý nhị thúc chờ hắn ngồi xuống mới nhìn về phía tần gia cha mẹ đây là hồng quân các ngươi đều biết hắn tiêm liền không giới thiệu quý nhị thúc nói xong căn bản là không xem tần gia cha mẹ biểu tình hắn quay đầu nhìn về phía quý hồng quân Hồng quân, đây là, ngươi cô cô, dựa. Quý nhị thúc vinh đệ tỷ mọi quý hồng quân đều là nhận thức, quý hồng quân ở quý gia cô cô, hắn đều gặp qua. Tần gia cha mẹ rõ ràng không giống như là nhà họ quý thân thích. Nghe được quý nhị thúc giới thiệu, quý hồng quân hướng bọn họ trên người nhìn thoan qua, hắn ánh mắt không có gì dao động, trong lòng tựa hồ cũng không bởi vì quý nhị thúc nói sinh ra bao lớn cảm xúc dao động. Bình tĩnh nhìn tần gia cha mẹ, hắn thanh âm trầm thấp vô tình, các ngươi là đế đâu người. Tần Mẫu nghe được Quý Hồng Quân hỏi chuyện có chút kích động, ở một bên gật đầu, đúng vậy. Tần Mỹ kỷ cha mẹ. Quý Hồng Quân lại hỏi, ngữ khí như cũ là chậm gì gì. Lần này Tần Phụ trả lời, đúng vậy. Quý Hồng Quân lặng im một lát, bàn tay to ngón trỏ khinh khinh giật mình. Hắn thâm thúy mắt ở Tần Mẫu trên người dừng lại một lát, theo sau cường điệu nhìn về phía Tần Phụ. Đại khái 6 năm trước, mỗi tháng đều sẽ có một bút từ đế đô đánh lại đây tiền, là các người đánh lại đây. Kia số tiền một tá. Đánh 6 năm không chỉ có quý hồng quân nhớ rõ ràng, tần mẫu cùng tần phụ nhớ rõ cũng rất rõ ràng. Là chúng ta đánh lại đây, đều là đánh cho ngươi. Tưởng, muốn cho ngươi có thể ăn cơm no, quá tốt một chút. Tần mẫu dôi tay, vội vàng muốn đi kéo quý hồng quân tay. Quý hồng quân nhíu mày, tay sau này rụt một chút, né tránh tần mẫu tay. Kia số tiền, ta chỉ lấy ra một tháng, khắc cũng chưa đến ta trong tay. Quý hồng quân lãnh đạm nói. Tần mẫu gật đầu, biết, ta đều biết. Mị kỷ viết thư đều nói cho chúng ta biết, kia tiền đều làm ngươi dưỡng phụ lấy đi rồi, ta không nghĩ tới hắn là loại người này. Mặc kệ hắn là loại người như vậy, các ngươi vì cái gì muốn đem khi còn nhỏ quý hồng quân ném nơi này? Sắc bén đôi mắt nhìn tần mẫu, quý hồng quân chờ nàng trả lời. Quý hồng quân nhìn tần phụ tần mẫu trong mắt hoàn toàn không có một chút cảm tình, loại này vô tình ánh mắt tần mẫu còn ở vào mới gặp cháu trai vui sướng chung, nàng chỉ cảm thấy cháu trai đối nàng lạnh nhạt, nàng nghĩ cháu trai là bởi vì cùng nàng xa lạ. Cho nên mới lạnh nhạt, khác không có nghĩ nhiều. Nhưng là tần phụ lại từ quý hồng quân trong ánh mắt thấy được càng nhiều, đó là đối người xa lạ ánh mắt, liền bao gồm hắn hỏi những lời này đó, đều là như là thế người khác hỏi, những cái đó vấn đề tựa hồ cùng hắn không có quan hệ giống nhau. Nhìn như vậy quý hồng quân nghĩ lại tần mỹ kỷ cùng bọn họ viết tin, tần phụ khinh khinh chụp một chút tần mẫu tay, người đi bên ngoài tìm mỹ kỷ, ta cùng hắn nói chuyện. Hồng quân, chúng ta nói chuyện, phương tiện sao? Tần phụ nhìn về phía quý hồng quân. Chờ hắn trả lời. Quý Hồng Quân không phản đối, có thể. Quý Hồng Quân đáp ứng rồi, tần phụ nhìn về phía Quý Nhị Thúc cùng Quý Nhị Thẩm, Quý Ca, ngươi xem phương tiện sao. Ta cùng Hồng Quân đơn độc nói chuyện. Người Quý Hồng Quân đều đáp ứng rồi, Quý Nhị Thúc tự nhiên sẽ không phản đối. Hắn kéo lại Quý Nhị Thẩm, chúng ta đi xem tình tình cùng nhiễm nhiễm. Quý Nhị Thúc vợ chồng đi rồi, tần mẫu nhìn Quý Hồng Quân, do dự cũng đi ra ngoài. Nhà bếp, lương hoan thiêu hảo nước sôi, cũng không đưa đi nhà chính Nàng ngồi ở trên ghế nhìn về phía tần Mỹ Kỳ, Mỹ Kỳ, nhị thúc mang đến người, ngươi nhận thức không? Ai a Ta ba mẹ. Tần Mỹ Kỳ nhỏ giọng trả lời, dựa gần tình tình ngồi xuống. Không dám ngẩng đầu nhìn Lương Hoan, nàng này sẽ có chút chột dạ Nghe được tần Mỹ Kỳ trả lời, Lương Hoan hơi đốn. Nàng xem kỹ tần Mỹ Kỳ, một hồi lâu mới hỏi, Mỹ Kỳ, ngươi ba mẹ vì cái gì tới tìm hưởng quân? Ngươi có phải hay không có gì sự gạt ta? Lương Hoan thấy tần Mỹ Kỳ không trả lời. Nghĩ tần mỹ kỳ mấy năm nay cùng nàng ở trung điểm điểm tích tích nàng ánh mắt giảm một ít nhìn chằm chằm tần mỹ kỳ lương hoan từng câu từng chữ dò hỏi ngươi cùng hồng quân gì quan hệ bị lương hoan nhìn chăm chăm xem tần mỹ kỳ trộn dạng lại nghĩ nàng ba mẹ ở nhà chính nhà bọn họ cùng quý hồng quân quan hệ thực mau liền sẽ cho hấp thụ ánh sáng nàng khinh khinh nói hồng quân ca là ta biểu ca tần mỹ kỳ vừa mới nói xong quý nhị thẩm từ bên ngoài vào được tần mỹ kỳ lập tức không nói ngồi ở một bên cúi đầu lương hoan ngửa đầu nhìn về phía đi vào tới quý nhị thẩm thì biết tiêm cũng là hôm nay mới biết được tần thanh niên trí thức giấu đủ kín mít ngươi có phải hay không đã sớm biết quý nhị thẩm nhìn về phía tần mỹ kỳ tức giận dò hỏi tần mỹ kỳ trột dạ a nàng xuống nông thôn thời điểm nàng mẹ liền cùng nàng nói cho nàng tìm xuống nông thôn địa phương có người quen nàng thân biểu ca ở chỗ này còn nói dưỡng nàng biểu ca người là nhà bọn họ nhận thức người làm nàng đến nơi đây trước nhìn xem tình huống nếu tình huống cho phép liền tới tìm nàng biểu ca nàng vừa tới kia đoạn thời gian nghe được nhà họ quý quan sát thật lâu phát hiện nhà họ quý người cũng không phải giống mẹ nàng nói như vậy hảo nàng liền cho nàng mụ mụ viết tin thu được nàng tin về sau nàng mẹ khiến cho nàng trước không cần nhận thân trước trang không quen biết đến nỗi nhà họ quý người không cần đi tiếp xúc nàng nghe lời không tiếp xúc nhà họ quý người liền cùng biểu ca một nhà tiếp xúc nay vừa tiếp xúc liền 6 năm nàng cũng che giấu sáu năm việc này là nàng đối lý Tân mỹ kỷ túi đầu nhỏ giọng nói Thực xin lỗi. Tần mẫu lặng lẽ đi tới, đứng ở cửa, nghe được nữ nhi xin lỗi thành, nàng khinh khinh nói, ta có thể đi vào sao. Tần mẫu lời nói là hỏi lương hoan, nhưng là đôi mắt lại là nhìn về phía tỉnh tỉnh cùng nhiễm nhiễm. Người đều tới cửa đứng, vẫn là quý hồng quân thân nhân, lương hoan trong lòng tuy rằng có rất nhiều nghi vấn, nhưng là cũng sẽ không đem người cự tri ngoài cửa, nàng dọn cái ghế nhỏ đặt ở tần mỹ kỳ bên người, vào đi, ngươi ngồi. Tần mẫu tiếu tiếu, ai? Tần mẫu nói. ngồi ở chính mình khuê nữ bên người. Các nàng là Tình Tình cùng Nhiễm Nhiễm sao? Tần Mẫu nhìn về phía Tình Tình cùng Nhiễm Nhiễm, kia đôi mắt đều là lượng. Tình Tình ngày thường tuy rằng thực hoạt bát, nhưng là đối với người xa lạ thời điểm vẫn là thực văn tĩnh, nàng đứng lên, ỉ lại ở Lương Hoan bên người, tay nhỏ lôi kéo Lương Hoan quần áo, trộm xem Tần Mẫu, không nói chuyện. Nhiễm Nhiễm như cũng là ngoan, ngoan ngoan ngoan ngoan ngồi ở Lương Hoan bên người, Tần Mẫu nói chuyện thời điểm nàng nhìn thoáng qua, Tần Mẫu không nói lời nào thời điểm, nàng liền túi đầu chơi tay mình. Lương Hoan lôi kéo Tình Tình tay, tiếu Tiếu, Ân, đây là Tình Tình, nàng là Tỷ Tỷ, cái này là Nhiễm Nhiễm, nàng còn muội muội." Lương Hoan bên này một giới thiệu xong, Tần Mẫu liền ở một bên vội vàng nói, "Hảo hài tử, ta là cô bà, các ngươi bà bà cô cô." Lương Hoan nghe được Tần Mẫu nói, ánh mắt lập loè một chút. "Hồng Quân cô cô, đế đô tới, mặt mày chi dàn cùng Hồng Quân có chút tương tự, này hẳn là Hồng Quân thân sinh cha mẹ bên kia thân nhân." Lúc đầu nàng suy đoán quá, Hồng Quân khả năng không phải quý gia Hải tử. Bất quá lúc ấy nghĩ nhà họ quý đã có ba cái nhi tử, nếu Hồng quân không phải nhà họ quý hải tử, nhà họ quý người hẳn là sẽ không dưỡng hán, quý lao gia tử cũng sẽ không lưu tin nói phải cho Hồng quân gia sản. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, hơn nữa cũng không ai xuất hiện nói Hồng quân không phải nhà họ quý hải tử, nàng liền đem đấy lòng cái loại này suy đoán dứt bỏ rồi, không nghĩ tới, nhiều năm như vậy, nàng cùng Hồng quân hải tử đều 5 tuổi, Hồng quân cô cô xuất hiện, như vậy xem ra. Quý lao cha cùng quý lao nương cũng không phải hồng quân thân sinh cha mẹ. Lương hoan trong lòng suy nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn không nói chuyện. tinh tình đứng ở lương hoan bên người, nghe xong tần mẫu nói, có chút tò mò nhìn nàng, ba ba cô cô. Tần mẫu gật đầu, nàng rôi tay đi kéo mị kỳ tay, đúng vậy, ta là các ngươi ba ba cô cô, cũng là các ngươi cô bà. Nga, cô bà, có phải hay không giống mãi mãi giống nhau đại bối phận? tinh tinh tò mò gió hỏi. Tần mẫu trên mặt tươi cười càng sâu, tinh tình thật thông minh. Chính là cùng mãi mãi một cái bối phận. Tân mẫu cùng tình tình ở một bên một hỏi một đáp, liêu vui sướng, lương hoan vẫn luôn không chen vào nói. Tình tình là tiểu hài tử, hàn huyên một hồi liền không lời nói hàn huyên, về tới lương hoan bên người cùng nhiễm nhiễm cùng nhau ngồi chơi. Tân mẫu ngồi ở lương hoan đối diện, bắt đầu cùng lương hoan hàn huyên một ít bọn họ thông thường lời nói, hỏi lương hoan cùng hồng quân mấy năm nay qua thế nào? Chiếu cố hai đứa nhỏ có mệnh hay không? Hỏi quý hồng quân mấy năm nay được không? Lương Hoan Trung Quy Trung cụ trả lời nàng lời nói, không thân thiện cũng sẽ không lãnh đạo. Bọn họ bên này mấy cái nữ đang nói chuyện, nhà chính, Quý Hồng Quân cùng Tần Phụ hai cái nam nhân cũng trò chuyện một ít việc. Tần Phụ nói thẳng đem Quý Hồng Quân thân phận, cùng với đem hắn đặt ở nơi này nguyên nhân. Quý Hồng Quân nghe xong về sau, chỉ là nhàn nhạt nhìn về phía hắn, cho nên vì bảo hộ ta, đem ta đặt ở ở nông thôn. Không nghĩ tới, ở nông thôn cũng không an toàn. Quý Hồng Quân lời này vừa hỏi ra tới, Tần Phụ trầm mặc. Ở nông thôn không an toàn, bọn họ là suy xét quá, nhưng là ngay lúc đó hoàn cảnh hạ, tuyệt đối không thể đem Hồng quân lưu tại đế đô, chỉ có thể tiến đi. Hồng quân, phụ thân ngươi lúc ấy đã bị hại đã chết, mẫu thân ngươi bị hại tinh thần thất thường, mất tích, nhà bọn họ quyền thế càng lúc càng lớn, bọn họ là không nghĩ làm chu gia lưu lại một người sống, lúc ấy chỉ có thể đưa ngươi đi. Hồng quân là Nam Hải, lao chu gia duy nhất Nam Hải, người nọ đem chu gia người đều làm hại không sai biệt lắm. Hồng Quân vẫn là Hồng Quân Nương mạo hiểm đưa đến nhà bọn họ. Hồng Quân Nương làm cho bọn họ đem Hải Tử Tiến đi, tuyệt đối không thể lưu tại trong nhà. Bọn họ lúc ấy hộ không được Hồng Quân, chỉ có thể Tiến đi. Nếu Tiến đi, vì cái gì không tới xem hắn? Quý Hồng Quân mặt vô biểu tình dò hỏi. Tần Phụ nghe hắn nói cảm giác có chút kỳ quái, nhưng là không phát giác tới không đúng chỗ nào, lặng im một hồi nói, ngươi cô cô là muốn lại đây, ta không làm lại đây, đây là ta sai. Hắn lúc ấy cố kỵ người nọ, còn bảo vệ trong nhà người. Nơi này khoảng cách đế đô xa, hắn ngăn cản thê tử không làm nàng lại đây. Quý Hồng Quân muốn hỏi đều hỏi xong, đối với Tần Phụ cũng không gì nói, nhàn nhạt, nhạt nói, ta đã biết. Quý Hồng Quân nói xong, không nói chuyện nữa. Tần Phụ đứng ở một bên, vốn đang tính trầm ổn trên mặt, này sẽ cũng có vài phần nôn nóng. Nhìn một hồi, vẫn là nhịn không được mở miệng, Hồng Quân, ngươi cô cô vẫn là thương ngươi, nàng tưởng nhận ngươi. Ngươi, ngươi sao tưởng? Quý Hồng Quân nhìn về phía Tần Phụ, hôm nay chậm. ta tức phụ cùng hải tử Buồn ngủ các ngươi trở về đi tần phụ nhìn quý hồng quân không có một chút dao động mắt biết hắn nói như vậy hôm nay chính là không nghĩ bàn lại bàn lại đi xuống phòng trưởng sự tình sẽ hướng bọn họ không nghĩ tới phương hướng phát triển hắn gật đầu hảo tần phụ đi ra ngoài nhìn đến nhà bếp bên kia môi du đang sáng lên hắn nâng chạy bộ quá đối với quý nhị thẩm cùng lương hoan gật gật đầu nhìn về phía tần mẫu cùng tần mỹ kỷ đã khuya đi về trước đi tần mẫu không nghĩ đi Mới vừa cùng hài tử thân cận sẽ, nàng không bỏ được đi. Tần phụ nhìn ra nàng ý tưởng, nghiêm túc nói, đi về trước, làm hồng quân bình tĩnh bình tĩnh. Tần phụ như vậy vừa nói, tần mâu nghĩ bọn họ hôm nay đột nhiên nói là hồng quân cô cô, dượng, hồng quân thân sinh cha mẹ có khác người khác, hắn hẳn là thực giận mình, muốn tiêu hóa tin tức này. Nàng liền không hề tiếp tục ngồi, đứng lên nhìn về phía Lương Hoan cùng hai đứa nhỏ, chúng ta liền đi trước, ngày mai lại đến xem các ngươi. Hảo! Lương Hoan đứng lên. không đưa bọn họ ra cửa nàng không xác định Hồng Quân ý tưởng hiện tại đối với bọn họ mặt mũi thượng không có trở ngại là được không cần quá nhiệt tình Tần phụ Tần mẫu vừa đi Quý nhị thẩm lập tức đi tới Lương Hoan ra trước đại môn đem nhà nàng đại môn đóng lại nàng kéo lại Lương Hoan tay hướng nhà chính đi đến Hồng Quân ra, ngươi đi hỏi hỏi Hồng Quân hắn sao tưởng nay thân hắn muốn nhận sao nay hỏi Lương Hoan là khẳng định muốn hỏi nhưng là Quý nhị thẩm ở chỗ này nàng cũng không hào hỏi Lương Hoan tiếu tiếu thiểm Ngươi đi về trước, ta quay đầu lại hỏi một chút, ngày mai lại cùng ngươi nói, ngươi nhìn chúng không? Quý nhị thẩm cũng biết chính mình nóng nội, nghe xong lương hoan nói gật gật đầu, hảo, vậy ngươi quay đầu lại hỏi lại, Tiêm đi trước. Quý nhị thẩm đi rồi, lương hoan hướng nhà chính đi đến, nhà chính hai đứa nhỏ so lương hoan trước một bước chạy tới trong phòng, tình tình cùng nhiễm nhiễm một người một bên kéo lại quý hồng con tay. Lương hoan nhìn một màn này, khép cười, các ngươi cha con tam, sao cái như vậy thân cận? Tình tình không nói chuyện. nhiễm nhiễm nhưng thật ra ngẩng đầu nhìn lương hoan liếc mắt một cái mụ mụ không thích ba bà cùng chúng ta hảo nhiễm nhiễm nhìn lương hoan ánh mắt kia đặc biệt nghiêm túc lương hoan nhìn khuê nữ mặt trực tiếp bắn một chút nàng khuôn mặt quỷ nha đầu ngươi cùng ba ba cảm tình hảo ta sao sẽ không cao hứng các ngươi hai cái hồi các ngươi phòng đi ta và các ngươi ba ba nói hội thoại nhiễm nhiễm không đi khinh khinh hỏi mụ mụ hôm nay không cho ta cùng tỷ tỷ tắm rửa sao không tắm rửa ngủ không thoải mái quý hồng quân nghe vậy Nhìn về phía Lương Hoan, khinh khinh nói: "Trước mang hải tử đi tắm rửa đi. Phu thê ở chung 6 năm nhiều, Lương Hoan hiểu biết chính mình nam nhân, nhìn Quý Hồng Quân bộ dáng, liền biết hắn này sẽ là không tính toán nói gì, Lương Hoan cũng không lập tức liền hỏi, lôi kéo hai đứa nhỏ ra cửa, đi tắm rửa phòng cấp hải tử tắm rửa, đến nơi muốn hỏi sự tình, chờ hai tử tắm xong, lại qua đây hỏi. Quý Nhị thúc ra, Quý Nhị thúc trước từ Quý Hồng Quân gia trở về, sau khi trở về liền vẫn luôn ở trong phòng qua lại đi, Quý Nhị thẩm đã trở lại Hắn lập tức đi tới, Hồng quân kia hải tử sao nói. Quý nhị thầm lắc đầu, không biết, hắn cùng kia tần mỹ kỷ phu thê liêu xong, tần mỹ kỷ phụ thân liền ra tới, hai người gì cũng chưa nói. Chưa nói à, kia xem ra Hồng quân cũng chưa quyết định định đâu, việc này ta cũng trước đừng hỏi, xem Hồng quân quyết định liền hảo. Quý nhị thúc bên này vừa mới nói xong, quý kiện khang liền từ bên cạnh ra tới, gì xem yêm Hồng quân ca quyết định. Không chuyện của ngươi, ngươi sao không đi ngủ. Quý nhị thúc nhìn về phía quý kiện khang. Ta làm cơm, các ngươi ăn không ăn. Hắn nói, cha mẹ không nấu cơm, chỉ có thể chính mình làm. Quý Nhị Thúc cùng Quý Nhị Thẩm nghĩ Quý Hồng Quân sự tình, không đề cập tới ăn cơm còn không có gì cảm giác. Này nhắc tới ăn cơm, hai người thật đúng là đói bụng. Ăn, ngươi làm gì? Mặt ngật đáp. Quý Kiện Khang trả lời. Quý Nhị Thẩm cùng Quý Nhị Thúc đi theo hắn đi vào nhà bếp, ăn cơm. Quý Hồng Quân trong nhà, lương hoan cấp hai đứa nhỏ tắm xong, làm cho bọn họ đi nhà cây ngủ, theo sau. Nàng rửa mặt hảo đi chính phòng. Chính phòng, quý hồng quân này sẽ đang ở giường đất bên ngồi, nhìn đến lương hoan tiến vào, hắn sát mặt như thường đứng lên, ta đi tắm rửa. Quý hồng quân đi tắm rửa, lương hoan cởi ra giày thượng giường đất, ngồi ở đầu giường đất không ngủ, chờ quý hồng quân trở về, chuẩn bị hỏi hắn tần mỹ kỳ cha mẹ sự tình. Mùa thu, thiên còn không phải quá lãnh, quý hồng quân đi tắm rửa, vài phút thời gian liền hướng hảo, hướng hảo tắm về sau, ở chính mình trong nhà, hắn không có mặc áo trên. Trực tiếp ăn mặc quần liền đã trở lại, trở lại chính phòng, đóng cửa lại, bước đi hướng giường đất biên. Lương Hoan hướng giường đất bên trong dịch một chút, xúc lên chăn làm Quý Hồng Quân tiến ổ chăn. Quý Hồng Quân đi vào, dựa gần Lương Hoan ngồi xuống, nửa ngồi đem người ôm ở chính mình trong lòng ngực. Bàn tay to khinh khinh đặt ở Lương Hoan trên eo, Quý Hồng Quân trầm thấp từ tính thanh âm ở Lương Hoan bên thai vang lên, muốn hỏi gì, liền hỏi đi. Biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế Phần 82. chương tám mươi hai đối với chính mình nam nhân lương hoan cũng không đối với chính mình nam nhân lương hoan cũng không nguyện chuyển dò hỏi dựa vào trong lòng ngực hắn ngửa đầu nhìn hăng cảm nói thẳng ngươi thân thế là sao hồi sự mỹ kỷ lúc này mang nàng ba mẹ lại đây bọn họ là tưởng nhận thân quý hồng quân lẳng lặng nghe bàn tay to chặt lại đem lương hoan ôm vào trong ngực bình tĩnh trả lời ân là tưởng nhận thân thân thế nói thân thể này khi còn nhỏ trong nhà xảy ra sự tình Bị tần mị kỳ mụ mụ ôm đến nơi đầy tới dưỡng Quý Hồng Quân bình tĩnh tự thuật Hắn ngự khi không có một chút gần sóng Như là đang nói người khác chuyện xưa giống nhau Lương Hoan nghe hắn nói xong Từ trong lòng ngực hắn ngừng đầu Khi còn nhỏ có nguy hiểm Đem hắn tiến đi kia bây giờ còn có nguy hiểm sao Không biết, cùng chúng ta quan hệ không lớn Quý Hồng Quân khinh khinh trả lời Bàn tay to vén lên Lương Hoan một rúng tóc Thưởng thức Lương Hoan dựa vào trên người hắn Gật đầu, cũng đúng, chúng ta ở chỗ này Có nguy hiểm phỏng chừng cũng là đế đâu nguy hiểm. Hoan hoan. Quý hồng quân túi đầu, từ tính thanh âm từ hắn trong miệng chậm rãi tràn ra. Ân. Lương hoan ngửa đầu, môi vừa lúc dán ở quý hồng quân trên cằm. Quý hồng quân há mồm, đầu lười giật mình. Lương hoan đầu quả tim đi theo run lên, thân mình cũng có chút mềm mại. Chân hạ tay, đặt ở quý hồng quân trên eo, nhéo một chút, nói chính sự đâu, ngươi đừng sang bậy. Nam nhân, trong ổ chăn ôm chính mình tức phụ, động nào đó ý niệm. sao có thể bởi vì tức phụ một câu liền đem ý niệm đánh mất sao tự nhiên là không thể quý hồng quân trên mặt nghiêm trang nói ân nói chính sự hắn tay lại vói vào trong tràn lung tung động lương hoan bắt được quý hồng quân tắc loạn tay hồng quân ngươi trước đừng núp ních, mỹ kỷ cha mẹ bên kia ngươi tính toán làm sao bây giờ a này thân thích có nhận biết hay không a không xa không gần chỗ đi quý hồng quân ách thanh nói tay đã xốc lên tràn đem hai người đều chôn ở trong tràn lúc sau cả đêm lương hoan đều ở không tìm được quý hồng quân dò hỏi quý hồng quân sự tình cũng không có nhàn tâm đi hỏi sự tình cả đêm nàng đều bị nàng nam nhân đau ngay kế thái dương đều ra tới lương hoan mới mơ mơ màng màng tỉnh lại tỉnh lại về sau thói quen tính xoay người lương hoan ngày thường buổi sáng tỉnh lại thời điểm đại đa số thời điểm quý hồng quân đều đã rời giường nàng ngày thường buổi sáng xoay người giường đệm thượng đều là không có người hôm nay mới vừa phiên một chút thân liền đánh vào một cái cứng rắn ngực thượng mở to mắt nhìn quen thuộc mặt lương hoan khẽ cười hồng quân hôm nay như thế nào không khởi hôm nay nghỉ ngơi quý hồng quân cúi đầu nhìn lương hoan mặt ánh mắt thực đu. quý hồng quân là có thời gian nghỉ ngơi lương hoan biết nhưng là hôm nay cũng không phải hắn nên nghỉ ngơi thời điểm nghe xong hắn nói lương hoan nghi hoặc hôm nay nghỉ ngơi sao không phải muốn tháng sau mới có thể hưu sao điều một chút cùng đi huyện thành một chuyến đi lò gạch xưởng kéo gạch thuận tiện đi mua xi măng ân quý hồng quân khinh khinh dò hỏi Lương Hoan vừa nghe hắn nói, tay rỗi ra liền đem quần áo cầm lại đây, đem quần áo tròng lên trên người, hôm nay là có thể kéo gạch sao. Kia chúng ta nhanh lên qua đi, sớm một chút đem gạch kéo qua đi, bất quá gạch đặt ở bên ngoài, muốn hay không người nhìn. Lúc này nhưng không giống đời sau, lúc này gạch là thứ tốt, thật kéo mấy xe gạch đặt ở bên ngoài, không ai nhìn thật đúng là không an toàn. Đặc biệt huyện thành kia phòng ở đều mau đến vùng ngoại thành, không tới gần nội thành, bên kia người cũng không phải rất nhiều, chung quanh tương đối chống trải. Phóng hai xe gạch ở đâu, lộng không khéo thực sự có người sẽ trộm. Ta sẽ tìm người xem, trước đem gạch lấy lỏng, chờ quay đầu lại liền xây nhà. Quý hồng quân nói, cũng đem quần áo mặc vào. Hai vợ chồng xuyên quần áo từ trong phòng ra tới, tình tình cùng nhiễm nhiễm buổi tối ngủ sớm. Các nàng tỉnh có một hồi lâu, này sẽ đang ở trong viện chơi, nhìn đến quý hồng quân từ trong phòng ra tới. Hô, ba ba, đói bụng, nên nấu cơm. Tình tình mới vừa kêu xong, lương hoan cũng từ trong phòng ra tới, nàng nghe được tỉnh tình tình Đối với quý hồng quân nói, người đi múc nước, ta đi xem làm gì ăn. Trong nhà ăn thủy tối hôm qua liền không có, tối hôm qua ăn cơm thời điểm trong nhà tới người, đám người đi rồi, rửa mặt hảo, liền quên mất muốn múc nước sự tình. Hảo, quý hồng quân sách theo thùng nước đi đánh nước giếng, lương hoan đi nhà bếp cùng mặt, chuẩn bị buổi sáng rán cái bánh bột ngô thiêu cái cháo, xào cái rau xanh ăn. Quý hồng quân động tác mau, hắn múc nước trở về, lương hoan vừa vặn đem mặt hòa hảo, đánh trở về thủy vừa lúc có thể ngao cháo. Lương Hoan nấu cơm, quý hồng quân đi tới bệ bếp mặt sau, nhóm lửa. Hắn vừa mới đem hòa điểm, trong viện liền vang lên tỉnh tỉnh thanh thúy thanh âm, cô bà, ba ba mụ mụ ở nhà bếp. Tình tình cầm lưu lưu châu, ngửa đầu, tròn xoe mắt to nhìn về phía tần mẫu. Ai, ngươi là tình tình đi, thật ngoan, đây là cô bà cho ngươi làm quần áo, cô bà cho ngươi mặc thượng thử xem được không. Tần mẫu trong tay cầm hai bộ quần áo, cực kỳ nóng bỏng nói. Tình tình bị Lương Hoan giáo hảo. Mụ mụ nói qua không thể tùy tiện muốn người khác đồ vật Nàng lắc đầu Ta mụ mụ cho ta làm quần áo mới Ta muội muội cũng có Tinh tinh nói Kéo nhiễm như tay tỏ vẻ nàng cùng muội muội đều là có quần áo mới xuyên người Lương hoan ở nhà bếp Thiết bánh bột ngô động tác hơi hơi dừng lại Nàng nhìn quý hồng quân liếc mắt một cái Theo sau ăn mặc tạp dề liền đi ra ngoài Nhìn đến tần mẫu ở trong sân Nhẹ giọng nói Ngài đã tới Ngài đi trước nhà chính ngồi Ta cho ngươi đổ nước Khách nhân về đến nhà Lương Hoan không thể đuổi người đi, nhưng là này sẽ quý Hồng Quân không nhận thân đâu, hắn không hô qua người, nàng cũng không biết nên như thế nào kêu tần mẫu, chỉ có thể dùng kính xương thay thế. Tần mẫu sáng sớm tới quấy dày người khác, nàng trong lòng cũng rất xấu hổ, nhưng là nàng chờ không kịp, nàng liền nghĩ đến nhìn xem nàng cháu trai. Không cần bận việc, ta liền tới đây nhìn xem bọn nhỏ. Hồng Quân ở nhà sao? Hắn ở, ngài tìm năm hắn. Ta làm hắn ra tới cùng ngài nói chuyện. Lương Hoan khinh khinh nói, quay đầu nhìn về phía nhà bếp. không cần không cần ta đi tìm hắn tần mẫu nhìn lương hoan động tác liền biết quý hồng quân ở nhà bếp nàng bước nhanh đi tới tần mẫu hướng nhà bếp đi tới lương hoan cầm một cái ghế đặt ở nàng trước mặt ngài ngồi bọn nhỏ đói bụng ta tiếp tục nấu cơm ngài cùng hồng quân liêu lương hoan nói xong không lại tiếp tục cùng tần mẫu nói chuyện nàng tiếp tục bận việc chính mình phải làm cơm sáng ăn cơm sáng nàng cùng hồng quân muốn cùng đi huyện thành lương hoan đi nấu cơm tần mẫu liền ngồi ở quý hồng quân bên cạnh hỏi hắn một ít thông thường sự tình Quý hồng quân lời nói thiếu, tần mẫu hỏi hắn một câu, hắn không phải hồi một câu là, chính là hồi cái ân tự, này hàn huyên một hồi, tần mẫu cũng không biết nên liêu gì, vừa lúc này sẽ tỉnh tỉnh từ bên ngoài chạy tới. Mụ mụ, nhiễm nhiễm lại chơi xấu, nàng thua, không cho ta lưu lưu châu, Tình tình cùng nhiễm nhiễm cảm tình hảo, nhưng là ngày thường cũng sẽ có tiểu xảo tiểu nháo, nàng cáo trạng sự tình, lương hoan nghe qua không ít, này sẽ nghe được nàng nói nhiễm nhiễm chơi xấu, lương hoan không để ý, khinh khinh nói, nàng chơi xấu. ngươi cũng có thể tình tình biểu môi chính là hạt châu đều chạy đến nhiễm nhiễm trong tay đi ta không hạt châu vô pháp chơi đều không thể chơi sao chơi xấu tần mẫu cùng quý hồng quân hàn huyên một hồi nàng hỏi chuyện quý hồng quân vẫn luôn thực bình đạm trả lời giống nhau đều là trả lời một chữ vốn dĩ trong lòng có rất nhiều lời nói tưởng nói nhưng là đối với quý hồng quân lạnh nhạt trả lời nàng trong lòng nói liền nói không ra muốn hỏi vấn đề giống như đều thành không quan trọng vấn đề này sẽ chính không biết nên tiếp tục cùng quý hồng quân liêu gì Nghe được tình tình nói, nàng mỉm cười do hỏi, tình tình, ngươi chơi hạt châu là cái dặng gì? Cô bà có thể nhìn xem sao? Cô bà ngươi chưa thấy qua sao? Chính là lưu lưu châu, ngươi tới, ta dẫn ngươi đi xem. Tình tình đi tới tần mẫu bên người, cầm tần mẫu tay, mang theo nàng đi ra ngoài. Tần mẫu cùng tình tình cùng nhau ra cửa, lương hoan ở nhà bếp nấu cơm cũng thư một hơi, lặng lẽ hướng ngoài cửa nhìn thoáng qua, thấy tần mẫu khoảng cách bên này còn rất xa. Nàng để sát vào quý hương quân nhỏ giọng nói, hồng quân, này, mị kỳ mụ mụ giống như rất muốn nhận ngươi, ngươi sao tính toán? quý hồng quân sắc mặt như thường nhóm lửa, đem bùi lửa thêm đến đáy nồi, hắn mới ngửa đầu nhìn về phía lương hoan, ngươi tưởng nhận sao? ta đều có thể a, vẫn là muốn xem ngươi a, đây là ngươi thân nhân. lương hoan đem bánh bột ngô rán đến trong nồi, tạm thời không cần phải xen vào trong nồi, nàng hướng bệ bếp mặt sau đi đến, ngồi ở quý hồng quân bên cạnh ghế nhỏ thượng. quý hồng quân hơi hơi dừng một chút, xoay người nhìn lương hoan. sâu thẳm trong hai mắt ảnh ngược lương hoan thân ảnh hoan hoan ta và ngươi là một loại người quý hồng quân thốt ra lời này lương hoan thần sát sửng suốt vài giây theo sau cầm quý hồng quân tay ngẩng đầu nhìn thẳng hắn đôi mắt nhìn hắn từng câu từng chữ nói hồng quân chúng ta là người một nhà ta cùng hài tử bồi ngươi đâu nàng trước kia là không có thân nhân không có bằng hữu, làm chuyện gì đều là một người nàng trong lòng kỳ thật không có nhiều ít thân tình đối trên thế giới hết thể đều tương đối lạnh nhạt. Cho nên nàng ở mau xuyên thế giới xuyên qua rất nhiều thế giới, đều không có động quá quá nhiều cảm tình, đối mỗi cái thế giới cũng đều không có quá lớn lưu luyến, đối thế giới hiện thực cũng là. Hồng quân cùng nàng là một loại người, kia bọn họ đều là cô độc người, đối với độc cô quán người tới nói, đột nhiên xuất hiện thân nhân, ở bọn họ trong lòng là không có gì dấu vết, khả năng cũng chính là người qua đường, đi ngang qua cũng chính là gặp mặt một lần. Tức phụ tay cầm chính mình tay, quý hồng quân bàn tay to trực tiếp nắm chặt tay nàng. cùng nàng mười ngón tay đàn vào nhau. Ân, ta biết. Quý Hồng Quân kia ánh mắt quá thâm thúy, hắn tay còn gắt gao nắm lương hoan tay. Này đại buổi sáng bệ bếp phía dưới hỏa còn thiêu, kia hỏa tựa hồ chiếu rọi ở lương hoan trên má. Nàng mặt thực năng thực hồng, từ Quý Hồng Quân trong tay rút ra bản thân tay, lương hoan khinh khinh nói, này mị kỷ cha mẹ sự tình cũng không thể vẫn luôn lạnh mặc kệ a. Người sao tưởng? Muốn hay không nhận vẫn là phải có cái chương trình a. Người này đều từ đế đô lại đây. Có nhận biết hay không vẫn là muốn nói một tiếng, không thể vẫn luôn như vậy không minh bạch ở chung, đến quá cái bên ngoài. Quý Hồng quân trầm tư vài giây, theo sau nói, vậy nhận đi. Tìm cái thời gian, đem đại đội trưởng cùng Lao Bí Thư Chi Bộ đều hô qua tới, muốn nhận thân, quý ra bên kia liền phải chặt đứt. Quý Hồng quân bình tĩnh nói. Lương Hoan nghe xong hắn nói, gật đầu, hành, chờ quay đầu lại xác định hảo, ta đi tìm Lao Bí Thư Chi Bộ. Nhà họ quý bên kia chặt đứt cũng hảo. Hiện tại tuy rằng nói có hồng quân thiêm không cần dưỡng lao hiệp nghị, nhưng là chỉ cần một ngày không nói hồng quân không phải nhà họ quý thân sinh nhi tử, liền có huyết thống quan hệ ở, về sau sự tình liền nhiều. Có thể chặt đứt thân, về sau chuyện phiền toái cũng liền chặt đứt Hai người bên này thương lượng hảo nhận thân sự tình, liền không lại tiếp tục nói chuyện này, lương hoan thấy trong nồi cháo thiêu hảo, bánh bột ngô cũng dán hảo, nàng đứng lên đi rửa tay, đi trong viện, kêu hai đứa nhỏ ăn cơm. Têu hải tử ăn cơm, tần mẫu cũng ở trong sân Lương Hoan tự nhiên không thể đem nàng rơi xuống, nhìn nàng nhẹ giọng nói, trong nhà làm cơm sáng, ngài lưu lại cùng nhau ăn đi. Tần mẫu trong lòng tưởng cùng quý hồng quân người trong nhà thân cận, nhưng là cũng biết đại buổi sáng lưu lại nơi này ăn cơm không thích hợp, hơn nữa các nàng hiện tại còn không có nhận thân, cũng không biết hồng quân đối bọn họ là cái cái gì thái độ. Tần mẫu tiếu tiếu, không được, Mỹ Kỳ ở thanh niên trí thức điểm làm cơm, này sẽ nên làm tốt, ta liền đi về trước. Tần mẫu lưu lại nơi này ăn cơm, Người trong nhà ăn cơm khả năng cũng sẽ không được tự nhiên, Lương Hoan nghe xong nàng lời nói cũng không nhiều giữ lại, đưa nàng ra cửa, hành, ta đây liền không để lại, có thời gian trong nhà làm cơm, thỉnh mị kỳ cùng ngài lại đây ăn. Hảo, có rảnh ta tốt đẹp kỳ cùng nhau lại đây. Tần mẫu nói, đi ra ngoài. Đưa Tần mẫu ra cửa, Lương Hoan xoay người trở về sân, mang theo hai đứa nhỏ đi rửa mặt ăn cơm. Cơm sáng sau, Lương Hoan cùng hai đứa nhỏ nói nàng muốn cùng Quý Hồng Quân cùng đi huyện thành sự tình. Tình tình nghe xong nàng lời nói, phản ứng đầu tiên chính là muốn đi theo qua đi. Mụ mụ, ta cũng phải đi. Nhiệm nhiệm cùng tình tình trong lòng tưởng không sai biệt lắm, nàng cũng là muốn đi, nàng mở to vô tội mắt to nhìn lương hoan, chờ lương hoan trả lời. Hôm nay đi huyện thành, là muốn đi kéo gạch, nếu thật sự kéo đến gạch, hôm nay ở huyện thành liền phải làm việc, có đến bội đâu, mang hai đứa nhỏ nhưng không có phương tiện. Hôm nay không được, ta và ngươi ba ba muốn đi kéo gạch, cái nhà mới. Các ngươi có nghĩ nhanh lên trụ thượng huyện thành nhà mới? Tường nói, hai ngươi hôm nay liền lưu tại trong nhà chơi, có thể không? Nhanh lên đi huyện thành trụ nhà mới, cùng đi huyện thành chơi, rõ ràng là nhanh lên trụ thượng nhà mới càng có lực hấp dẫn, tình tình túi đầu. Vậy được rồi, ta cùng nhiệm nhiệm hôm nay không đi, chúng ta ở nhà chờ các ngươi. Lương hoan túi đầu, nhéo khắc một chút tình tình mặt, ngăn, ở nhà chờ mụ mụ. Nhiệm nhiệm ở một bên kéo lại lương hoan quần áo, ngửa đầu nhìn nàng mặt, mụ mụ. ngươi trở về thời điểm mang chúng ta mang thịt trở về đi nhiễm nhiễm sáng lấp lánh đôi mắt nhìn nàng cặp kia cùng hồng quân tương tự đôi mắt có cùng hồng quân cùng loại ánh mắt mỗi lần hồng quân ăn đến ăn ngon đồ vật thời điểm đôi mắt đều là như thế này lượng lương hoan nhìn nhiễm nhiễm mắt khẽ cười hảo nhiễm nhiễm muốn ăn cái gì thịt con thỏ muốn ăn mụ mụ làm nướng con thỏ thịt con thỏ chân nướng nhưng hương ăn rất ngon nhiễm nhiễm vừa nói ăn nướng con thỏ thịt ăn bên cạnh tình tình đôi mắt cũng sáng mụ mụ ăn nướng con thỏ Ăn con thỏ, này nàng nhưng mua không được, trong nhà cũng không có con thỏ. Lương Hoan không có lập tức đáp ứng hai đứa nhỏ, nàng quay đầu nhìn về phía Quý Hồng Quân, này ăn không ăn con thỏ thịt, đến Hồng Quân tới quyết định, nếu Hồng Quân đáp ứng rồi, hắn buổi tối phải lên núi một chuyến, nếu không đáp ứng, phòng trừng buổi tối hai đứa nhỏ liền ăn không được. Quý Hồng Quân nhìn về phía chính mình lão bà hài tử, ba người đều nhìn hắn, lòng có chút ấm, hắn khinh khinh mở miệng, "Hảo." Quý Hồng Quân đáp ứng rồi, Lương Hoan tự nhiên sẽ không cự tuyệt bọn nhỏ. Nàng bung lỏng ra hai đứa nhỏ tay, được rồi, buổi tối cho các ngươi làm con thỏ thịt ăn, bung ra ta đi, ta và các ngươi bà bà muốn đi huyện thành. Nga, mụ mụ, người muốn nhanh lên trở về. Tình tình cùng nhiễm nhiễm đều bung lỏng ra lương hoan tay. Quý hồng quân ở bên cạnh nhìn một màn này, lặng lẽ đi qua đi, bàn tay to kéo lại lương hoan tay, mang theo nàng rời đi. Nhiễm nhiễm nhìn quý hồng quân lôi kéo lương hoan tay một màn, mỉm cười. Lương hoan cùng quý hồng quân lôi kéo tay từ trong thôn đi qua. một màn này bị trong thôn không ít người thấy, trong thôn lại nhiều một cái bắt quái, nói quý hồng quân hai vợ chồng một cái không đi làm một cái không bắt đầu làm việc, hai vợ chồng sáng sớm liền nhị nhị vai vai ra thôn, cũng không biết đi làm gì. trong thôn bắt quái lương hoan không nghe được, nàng này sẽ đã cùng quý hồng quân đi huyện thành lò gạch. lương gia loan đại đội, ăn qua cơm sáng, trong thôn đại bộ phận người đều đi bắt đầu làm việc, lương mẫu vội vàng hai cái nữ nhi đi bắt đầu làm việc về sau, nàng ở nhà làm bộ làm tịch thu thập việc nhà, cũng từ trong nhà đi ra. xuống ruộng bẹp bắp tránh xê mở lương mẫu từ trong nhà ra tới vãn nàng đi ở trên đường thời điểm không ít người đều đã vào trong đất bắt đầu bắt đầu làm việc này sẽ trên đường người cũng không nhiều đi ngang qua chân núi thời điểm nàng bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người ngăn cản nàng đường đi đi tới lộ đột nhiên bị người ngăn lại lương mẫu hoảng sợ thấy ngăn lại nàng người nàng trong lòng càng sợ hãi vương Thiên nghiêu ngươi muốn làm gì nhà yêm nhị nha lễ hỏi đã trả lại cho ngươi thịt heo cũng còn cho ngươi tiêm không nợ ngươi lương lão nương sợ hãi sau này lui lượng sơn độ dai vương thiết ngưu lớn lên hung thần đắc sát trong thôn đại bộ phận người đều sợ hai hắn lương lão nương cũng sợ hai hắn đặc biệt là ra hai lần muốn gả nữ nhi cho hắn cũng chưa gả thành sự tình nàng trong lòng càng sợ hắn đối với lương lão nương sợ hãi lui về phía sau phản ứng vương thiết ngưu là tương đối vừa lòng hắn cố ý đi phía trước đi một bước lương lão nương lập tức lui về phía sau ngươi đừng tới đây ngươi lại đây im tiêu người đừng tiêu tiệm bất quá đi, ngươi không phải muốn ăn thì sao? Ta đây tới cho ngươi đưa thịt. Vương Thiết Ngưu nói, rồi tay giơ lên chính mình trong tay thịt heo. một khối thịt ba chỉ, nhìn đến có một cân. nhìn này thịt, Lương Lão Nương đôi mắt trực tiếp sáng, nuốt một chút nước miếng. Lương Lão Nương trong mắt đối thịt khát vọng, Vương Thiết Ngưu xem rất rõ ràng, hắn cố ý lay động một chút trong tay thịt heo, muốn sao? Lương Lão Nương không nói chuyện, nhưng là ánh mắt kia biểu hiện ra ngoài ý tứ thực rõ ràng. này thịt, nàng quá muốn. muốn thì nói. trả lời yêm một vấn đề yêm liền cho ngươi vương thiết nhu ở vừa nói trong mắt còn lộ ra đáng khinh thần sắc hắn quá tưởng ngày hôm qua thấy cái kia tiểu nương môn lớn lên quá thoải mái bạch bạch nội nội kia một đôi xinh đẹp ánh mắt có thể câu hồn nằm mơ đều là cặp kia câu hồn đôi mắt kia đôi mắt nếu có thể ướt rầm rề nằm ở hắn dưới thân tiêu hắn xin tha vậy càng mỹ vương thiết nhu nghĩ thân mình đều nhiệt lương lão nương không chú ý vương thiết nhu trạng thái Nàng nghe được Vương Thiết Ngưu nói trả lời cái vấn đề liền đem thịt cho nàng, lập tức ở một bên nói: Ngươi muốn hỏi gì? Hỏi đi, tiêm biết khẳng định sẽ nói cho ngươi. Ngày hôm qua ở nhà ngươi nữ nhân kia là ai? Tiêu gì đang ở nơi nào? Vương Thiết Ngưu gấp không chờ nổi do hỏi. Vương Thiết Ngưu như vậy vừa hỏi, Lương Lão Nương trong lòng nhiệt tình bị tưới diệt một ít. Hôm qua Bảo đã nói, không được nàng cùng Vương Thiết Ngưu nói đại nha đầu sự tình. Lương Lão Nương trần trờ không trả lời vấn đề, Vương Thiết Ngưu nhìn nàng. Ở trong lòng thầm mắng nàng lòng tham, trong miệng nói, chỉ cần ngươi nói cho yêm, yêm lại thêm một cân thịt heo. Thêm một cân thịt heo, đó chính là hai cân. Lương lão nương lại có chút tâm động, nhưng là nàng vẫn là cố kỵ bảo đản. Này, này yêm không thể nói. Thêm bốn cân, hơn nữa này một miếng thịt, yêm cho ngươi năm cân, ngươi xem muốn hay không nói. Ngươi không nói, yêm liền đi hỏi người khác đi, đây chính là năm cân thịt, khẳng định có người nguyện ý cùng yêm nói. Vương Thiết Ngưu nhìn lương láo nương nói. năm cân thịt a ăn tiết bọn họ thôn rất eo nhà bọn họ đều phân không được năm cân thịt có này năm cân thịt đủ các nàng bảo đảm ăn một năm hơn nữa này vương thiết ngưu nói nàng không nói hắn liền đi hỏi người khác đi tục ngữ nói rất đúng nước phủ xa không chảy rốn ngoài này có thứ tốt cho chính mình ra càng tốt không đạo lý cấp người ngoài a lương lão nương nghĩ rồi tay liền đi tiếp vương thiết ngưu trong tay thịt yêm nói yêm nói thịt tới tay lương lão nương cười ha hả nói đó là nhà yêm đại nha đầu Mấy năm trước tưởng nói cho ngươi tới, ngươi không phải ghét bỏ nàng quá gầy, người quá lười sao. Tiêm liền đem nàng nói cho hồng kỳ đại đội quý hồng quân. Bắt được thịt, lương lão nương nói lương hoan thân phận, theo sau không hề xem vương thiết trụ, cũng không đi bắt đầu làm việc. Cầm thịt tươi cười đẩy mặt hướng trong nhà đi, đi rồi hai bước, nhớ tới cái gì. Nàng xoay người nhìn về phía vương thiết trụ, ngươi đáp ứng Nghiêm 5 cân thịt đâu. Lúc này mới một cân, ngươi đến lại cấp tiêm 4 cân, tiêm cùng ngươi cùng đi nhà ngươi lấy vương thiết trụ này sẽ còn bởi vì lương lão nương nói trong lòng thầm giật mình hối hận sớm biết rằng kia nữ nhân hiện tại sẽ trở nên như vậy xinh đẹp hắn lúc ấy dưỡng cái lười người cũng liền dưỡng cái lười người kia đàn bà tặc xinh đẹp hắn có tiền trong nhà có thịt không thiếu ăn không thiếu xuyên kia nữ nhân chỉ cần đem hắn hầu hạ hảo không bắt đầu làm việc cũng liền không bắt đầu làm việc hối hận a vương thiết ngư chính hối hận đột nhiên nghe được lương lão nương nói hắn ngửa đầu nói trong nhà này sẽ không có thịt chờ thêm hai ngày ngươi lại đây tiêm cho ngươi lấy thịt. Thịt hắn có, nhưng là không thể một lần cho. Đến hảo hảo lợi dụng, kia tiểu nương môn ra mặt thật là đẹp mắt, hắn nhất định phải ngủ một lần. Vương Thiết Ngưu bên này nhớ thương lương hoan, xoay người liền đi rồi. Hắn còn muốn đi đi làm, giết heo chàng sống mệt, buổi sáng đi làm không cần qua sớm, mười tới điểm đến là được, tới rồi liền phải bắt được heo giết heo. Nay sẽ đi qua vừa lúc, đi làm không một đến. Huyện Thành, Lò Gạch Quý Hồng Quân ở huyện Thành công tác năm năm nhiều. xưởng sắt thép đó là phi thường tốt công tác, có thể tiến xưởng sắt thép người cơ hồ đều là trong thành gia đình không tồi nhân ra. Quý Hồng Quân có một cái đồng sự chính là lò gạch xưởng trưởng cháu trai. Quý Hồng Quân liền đi rồi hắn chiêu số, liên hệ tới rồi lò gạch xưởng trưởng, kéo tam vạn khối gạch. Lúc này gạch cùng 5 năm trước so sánh với, chứng giới, hiện tại gạch đã tăng tới hai bao năm một khối. Tam vạn khối gạch chính là 750 đồng tiền. Quý Hồng Quân trực tiếp đem tiền kết. Hơn 700 đồng tiền. Quý Hồng Quân đôi mắt cũng chưa chấp một chút liền lấy ra tới, lò gạch xưởng trưởng nhìn Quý Hồng Quân, đôi mắt hơi hơi ảm, theo sau chụp một chút bờ vai của hán, tiểu quý A, này gạch các ngươi cũng vô pháp kéo về đi, vừa lúc này sẽ nhà máy có xe, ta làm nhà máy xe cho các ngươi đưa trở về đi. Hành, cảm ơn Xưởng trưởng. Quý Hồng Quân ở một bên, chân thành nói lời cảm tạ. Việc nhỏ, ta an bài người đi cho ngươi kéo gạch. Xưởng trưởng nói, đi ra ngoài. xưởng trưởng đi an bài người kéo gạch. Lương Hoan để sát vào quý hồng quân, hồng quân, tam vạn khối gạch, có phải hay không nhiều? Bọn họ quê quan cái phòng ở, dùng gạch cũng chính là hiện tại kéo một nửa. Không nhiều lắm, chúng ta nhiều cái mấy gian phòng, tường kéo cao một ít. Quý hồng quân trả lời. Lương Hoan nghe xong quý hồng quân trả lời, suy nghĩ một hồi, cảm thấy hắn nói có lý, liền không có nói nữa. Trong thành không thể so ở nông thôn, sân kéo cao một ít tương đối an toàn, hơn nữa bọn họ lần này mua đất nền nhà, mặt đất cũng không nhỏ. Tam gian đại bốn đất phòng, cái phòng xếp nói, có thể cái bốn gian chính phòng, lại ở trong sân cái một gian nhà bếp, một gian tắm rửa gian. Nay phòng ở cái lớn hơn một chút, gạch phòng chừng cũng dùng nhiều. Sưởng trường an bài người đi kéo gạch, quý hồng quân cùng lương hoan mang theo những người đó đi bọn họ trụ địa phương. 75 năm huyền thành, trong thành lái xe vẫn là tương đối thiếu, hai chiếc máy kéo lôi kéo tràn đầy gạch từ trong thành thị xuyên qua, không lớn sẽ trong thành không ít người đều thấy một màn này, một ít ở nhà mang hải tử phụ nữ. liền tụ ở bên nhau thảo luận lên. Ai, lưu tẩu tử, người thấy không có. Buổi trưa phía trước, vài chiếc xe lôi kéo gạch đỏ hướng bắc thành đi, này nhà ai muốn xây nhà A. Yêm cũng thấy được, kia đỏ thâm gạch, kéo vài xe, vừa thấy chính là muốn cái căn phòng lớn, không biết là nhà ai lớn như vậy bút tích. Yêm cũng không biết, yêm đi hỏi thăm hỏi thăm. Trong thành một ít phụ nữ bản chất cùng ở nông thôn phụ nữ là thực tương tự, bọn họ đều thích tụ ở bên nhau thảo luận bắt quái, này không. Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân còn không có trụ vào thành, liền có người bắt đầu thảo luận nhà nàng xây nhà sự tình. Gạch kéo qua tới, lò gạch người hỗ trợ dỡ hàng, Quý Hồng Quân hắn sức lực đại, có khả năng hắn cũng ở một bên dỡ hàng. Lương Hoan đứng ở bốn luân trên xe, dọn gạch đưa cho phía dưới người. Lương Hoan lên xe dọn gạch thời điểm, Quý Hồng Quân là không cho nàng dọn, lúc ấy Lương Hoan liền nhìn Quý Hồng Quân nói một câu nói, đây là nhà ta cái phòng ở, ta tưởng cùng ngươi làm một trận. Lương Hoan thốt ra lời này xong, quý hồng quân liền không lại ngăn cản nàng làm việc bất quá lương hoan làm việc thời điểm quý hồng quân luôn là thường thường quan sát nàng nhìn lương hoan trên mặt có mồ hôi nhỏ dọn quý hồng quân một cái vượt qua nhảy tới trên xe ta tới ngươi đi xuống nghỉ ngơi sẽ đem lương hoan trong tay gạch lấy qua đi quý hồng quân tiếp nhận nàng sống làm nàng đi xuống nghỉ ngơi lương hoan nhìn thoáng qua trên xe gạch còn có hậu mặt không có tá gạch nàng lắc đầu ta không mệt tiếp tục dọn đi vài xe gạch bọn họ muốn tá đến trời tối muốn nhanh lên làm lương hoan không muốn đi nghỉ ngơi quý hồng quân nhìn trên mặt nàng mồ hôi đem gạch đặt ở một bên bàn tay to trực tiếp giữ nàng lại tay ta đưa ngươi đi xuống hoặc là chính ngươi đi xuống nghỉ ngơi quý hồng quân một bàn tay nắm lương hoan tay một bàn tay đặt ở nàng trên eo này trạng thái nhưng không giống như là đơn thuần đưa nàng xuống xe có thể là muốn ôm nàng xuống xe đây là ở bên ngoài chính là có rất nhiều người ở chỗ này lương hoan gương mặt đỏ trên mặt mồ hôi hạ xuống nàng lấy ra quý hồng quân tay Ta chính mình đi xuống liền hảo, ta nghỉ ngơi sẽ lại làm. Lương Hoan đi xuống, tìm cái bóng cây địa phương nghỉ ngơi, Quý Hồng Quân tắc tiếp tục làm. Lương Hoan nghỉ ngơi tốt, trên mặt không có hãn, theo sau tiếp tục đi lên làm việc. Nay sẽ Quý Hồng Quân nhìn nàng sắc thật nghỉ ngơi không sai biệt lắm, không lại ngăn trở nàng làm việc. Quý Hồng Quân làm việc mau, lò gạch mấy cái công nhân làm việc cũng mau. thiên không hắc thời điểm, gạch liền tá hảo, lò gạch người lái xe rời đi. Lương Hoan nhìn về phía đôi ở bên nhau gạch. nàng khinh khinh xả một chút quý hồng quân quần áo này gạch cứ như vậy phóng nơi này ngươi tìm ai hỗ trợ xem gạch hôm nay tới hay không quý hồng quân hướng phía trước nhìn lại khinh khinh trả lời tới quý hồng quân vừa mới đáp ứng xong lương hoan nói hắn phía trước lý vượng liền chạy tới thở hồn hển đứng ở quý hồng quân trước mặt lý vượng bình ổn một ít hơi thở mới đôi tay đợi eo thở dốc nói quý ca xin lỗi ta đây tới trưởng trong nhà có điểm sự đã mượn quý hồng quân quét hắn liếc mắt một cái Không có việc gì. Nơi này giao cho ngươi. Lý Vượng ngửa đầu, đặc biệt tự tin trả lời. Quý ca, ngươi yên tâm giao cho ta đi, ta bảo đảm sẽ giúp ngươi xem trọng, không ai dám trộn một khối gạch. Ân, đi rồi. Quý Hồng Quân nói, lôi kéo Lương Hoan, hai người cùng nhau rời đi. Quý Hồng Quân cùng Lương Hoan xoay người đi rồi, Lý Vượng đứng ở tại chỗ nhìn bọn họ bối cảnh, trong lòng rất là hâm mộ. Đều là không sai biệt lắm đại người, hắn vẫn là ở trong thành lớn lên người. Đến bây giờ đều không có cái đứng đắn công tác, trong nhà trụ vẫn là 40 bình phòng ở, cả gia đình tê ở bên nhau, người này ra một cái nông thôn đến không chỉ có thành xưởng sắt thép công nhân, còn ở trong thành mua đại việt tử. Đây đều là người, trên lệnh sao liền như vậy lại đâu. Thái Dương sắp lạc sơn, trong thành đi làm công nhân đều tan tầm, ở nông thôn trong thôn trụ công nhân, này sẽ tan tầm liền dẫn theo đồ vật hướng ngoài thành đi, tranh thủ trước khi trời tối có thể về đến nhà. Cùng thời khắc đó, Quý hồng quân cùng Lương Hoan cũng từ cung tiêu xã đi ra, hai người hướng trong nhà đi đến. Lương Hoan đi cung tiêu xã mua một ít gia vị, trong nhà hai đứa nhỏ muốn ăn nướng con thỏ thịt, này gia vị là không thể thiếu, này sẽ không có thì là, bất quá có thể mua ớt khô, hoa tiêu, hồ tiêu, còn có hạt mè. Về nhà chính mình tặng một ít gia vị gia vị, rơi tại nướng con thỏ thịt thượng, kia cũng là ăn rất ngon. Hai vợ chồng xách theo từ cung tiêu xã mua trở về đồ vật đi ra ngoài, đi ngang qua một cái ngõ nhỏ thời điểm. Lương Hoan thói quen tình nói, Hồng Quân, ta đi không gian lộng chút trái cây ra tới. Trong nhà hài tử thích ăn trái cây, trong không gian có không ít trái cây, có thể làm ra tới ăn. Hơn nữa, bọn họ hôm nay ăn nướng con thỏ thịt, xứng với trái cây ăn kia mới là tuyệt phối. Lương Hoan nói xong liền phải đi ngõ nhỏ, Quý Hồng Quân đẻ lại tay nàng, không cần, về đến nhà lại lấy ra tới đi. Quý Hồng Quân như vậy vừa nói, Lương Hoan ngắm lại, nhà nàng Hồng Quân biết nàng lấy ra tới trái cây là nơi nào tới. Bên ngoài người không đi nhà nàng, cũng sẽ không thấy nhà nàng trái cây, nàng gật đầu, hành, về nhà lại lấy ra tới. Lương Hoan nói xong, nhìn thoáng qua Quý Hồng quân không tay phải, khẽ cười, cầm hắn tay phải. Quý Hồng quân tay trái xách theo đồ vật, tay phải bị Lương Hoan nắm lấy, hắn rũ mắt nhìn mắt hai người tương nắm tay, ánh mắt nhu hỏa rất nhiều. Sóng vai cùng Lương Hoan cùng nhau ra bên ngoài trước đi. Hai người hướng Hồng kỳ đại đội đi đến, bọn họ phía sau cách đó không xa. Vương Thiết Ngưu sách theo trộm lấy tới thịt heo hướng Lương ra loan đi, từ huyện thành đi hai cái đại đội lộ có một đoạn đường là cùng nhau. Lương Hoan đi đường chậm, Quý Hồng Quân cùng nàng cùng nhau đi tới, đi cũng tương đối chậm. Này đi tới đi tới, mặt sau Vương Thiết Ngưu liền đuổi kịp tới. Thấy phía trước hai người tay nắm tay thời điểm, hắn suy một tiếng, khinh thường, đổi phong bại tụ, phong tao nữ nhân, ở bên ngoài còn cùng nam nhân lôi lôi kéo kéo. Vương Thiết Ngưu nói thanh em không lớn, nhưng là Quý Hồng Quân có khác hẳn với thường nhân tính Kia lời nói, hắn nghe thấy được, hắn bộ mặt biến lánh, bất quá cũng chưa cho Vương Thiết Ngưu một ánh mắt. Vương Thiết Ngưu thực đi mau tới rồi bọn họ bên người, hướng Quý Hồng Quân cùng Lương Hoan trên người xem, này vừa thấy, đôi mắt liền ngây ngẩn cả người. La kia tặc mỹ đàn bà, nay tiểu nương môn gương mặt tường đỏ, mặt hàm màu hồng phấn, bộ dáng này, tặc con mẹ nó chọc người ái, thật muốn lập tức đem người lộng tại thân hạ. Vương Thiết Ngưu nhìn Lương Hoan, ánh mắt kia liền rời không ra. Quý Hồng Quân vốn dĩ không để ý Vương Thiết Ngưu, nhưng là vương thiết như dừng ở lương hoàn trên người kia không thêm che giấu ánh mắt hắn bỏ qua không được quay đầu hướng vương thiết như trên người nhìn lại thấy được vương thiết như đôi mắt tinh thần lực tự nhiên đánh vào hắn trong đầu trong nháy mắt kia quý hồng quân cả người khí thế đều thay đổi sát khí hướng thân quý hồng quân nhìn phía vương thiết như ánh mắt lạnh lùng tay giật mình nháy mắt vương thiết Ngưu đôi mắt đau xót hắn lập tức ngồi xổm xuống, xuống che lại đôi mắt ôm đầu thét trói thai lương hoan ở một bên cũng thấy vương thiết như Nàng trong lòng đối hắn không có ấn tượng tốt, cho nên không để ý tới hắn. Nghe được hắn thét trói thai, Lương Hoan hướng bên kia nhìn lại. Quý Hồng Quân trực tiếp kéo chặt Lương Hoan tay, không cần xem. Chính mình nam nhân nói, Lương Hoan vẫn là nghe, Quý Hồng Quân không cho nàng xem, Lương Hoan liền không có quay đầu lại xem, nàng cùng Quý Hồng Quân mắt nhìn phía trước, bước chân không ngừng về nhà. Khoảng cách Vương Thiết Ngưu càng ngày càng xa, hắn thống khổ tiếng kêu cũng nghe không đến, Lương Hoan ngửa đầu nhìn về phía Quý Hồng Quân, Hồng Quân. vừa mới có phải hay không ngươi làm gì hồng quân là mạt thế tới cụ thể có gì năng lực nàng không biết nhưng là lợi hại nàng là biết đến kia vương thiết như vốn đang dùng làm người chán ghét ánh mắt xem nàng đột nhiên thống khổ ngồi sổm xuống khẳng định là có nguyên nhân lương hoan hỏi chuyện quý hồng quân không phủ nhận ân quý hồng quân nói xong đốn hai giây lại nói người nọ tâm thuật bất chính không phải gì người tốt ta biết hắn tưởng cưới nhị nha ngày hôm qua ta hồi lương ra loan một chuyến ngăn trở nhị nha gả cho hắn Hắn là lương gia loan người, cưới vài cái lao bà, đều đã chết, nghe nói những người đó đều là bởi vì hắn chết. Lương hoan lôi kéo Quý Hồng quân tay, lặng lẽ nói. Về sau, cách hắn xa một chút. Quý Hồng quân trầm giọng nói. Hảo! Hai vợ chồng nói cho chuyện, thực mau tới rồi cửa thôn. Cửa thôn, tình tình cùng nhiễm nhiễm cầm mau mau thảo, tay nhỏ phe phẩy thảo, liền ở lối vào đứng. Hai đứa nhỏ nhìn ra xa phương xa, chờ cha mẹ thượng huyện thành nhanh lên trở về. rất xa liền thấy lương hoan cùng quý hồng quân thân ảnh tình tình đem trong tay mao thảo ném ở một bên chạy vội hướng lương hoan bên này chạy đến lương hoan bên người trực tiếp xông vào lương hoan trong lòng ngực mụ mụ người rốt cuộc đã trở lại trời đã tối rồi tình tình cũng đi tới nàng nhìn xem lương hoan lại nhìn xem quý hồng quân tay nhỏ tình tình bắt được lương hoan quần áo mụ mụ ngươi cùng ba ba hôm nay làm gì quần áo ô uế còn có hãn xú vị mụ mụ ba ba khẳng định làm rất mệt sống dọn gạch gạch kéo hảo Chờ ngươi ba ba cùng ngươi nhị ra ra thương lượng hạ, là có thể tìm người hỗ trợ xây nhà. Cái hảo phong ở liền mang theo ngươi cùng tỷ tỷ dọn đến huyện thành đi trụ. Lương hoan xoa nhẹ hạ nhiễm nhiễm đầu tóc, khinh khinh nói. Hảo, kia mụ mụ, ta hôm nay không ăn con thỏ thịt, chúng ta về nhà đi, ta muốn ăn rau xanh, ngày mai lại ăn con thỏ thịt. Kéo lại lương hoan tay, nhiễm nhiễm thực tự nhiên nói. Tình tình đi đến bên kia, kéo lại quý hồng con tay, chính là, ta còn là rất muốn ăn con thỏ thịt. hai đứa nhỏ nhỏ giọng xảo buổi tối ăn cơm sự tình lương hoan nghe các nàng tiểu xảo nói khét lời quý hồng quân sắc mặt cũng thả lỏng rất nhiều mang theo thê tử nữ nhi hướng trong nhà đi đến còn chưa đi tiến ra ở trong thôn liền gặp trong thôn tụ ở bên nhau nói chuyện người trong đó một cái tương đối thiện nói phụ nữ thấy lương hoan cùng quý hồng quân liền tùy tiện do hỏi hồng quân tiêm nghe nói lao quý đầu không phải ngươi thân cha thiệt hay giả biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế, biển báo điện các thế. Phần 83. Chương 83 hỏi quý hồng quân lời nói người, hai mắt hàm. Hỏi quý hồng quân lời nói người, hai mắt hàm chứa cười, vẻ mặt bắt quái, chung quanh những người khác cũng đều tò mò nhìn về phía quý hồng quân cùng lương hoan. Đối tượng người trong thôn tràn đầy tò mò bắt quái đôi mắt, quý hồng quân chỉ nhìn thoáng qua, không đáp lời. Quý hồng quân không đáp lời, trong thôn người liền nhìn về phía lương hoan, hướng nàng do hỏi, hồng quân ra, này hồng quân thật không phải nhà họ quý nhi tử a. Tiêm nghe nói tần thanh niên trí thức cha mẹ là Hồng Quân thân sinh cha mẹ bên kia thân nhân. Đây là thật sự vẫn là giả a? Thật tự nhiên là thật, nhưng là lời này Lương Hoan cũng sẽ không hiện tại liền nói ra tới. Nàng lôi kéo hài tử tay, cười trả lời, thím, tẩu tử, thời gian này không còn sớm, trong nhà hai đứa nhỏ đều đói bụng, chúng ta muốn về trước ra. Lương Hoan nói xong cùng Quý Hồng Quân cùng nhau rời đi. Đứng ở tại chỗ người, trong lòng bắt quái chi hỏa không được đến châm giải, liền tụ ở bên nhau tiếp tục bắt quái. cùng thời khắc đó, nhà họ quý, quý lao nương vẻ mặt yêu sầu ngồi ở trên giường đất, này, sao thật lại đây a? lao quý, ngươi nói, bọn họ có thể hay không đem vài thứ kia đều phải trở về a? kia chính là không ít đồ vật đâu, bọn họ đều bán tiền, này còn cũng còn không quay về. quý lao cha ngồi ở trên xe lăn, hắn ngậm thuốc la túi, một đôi mắt hung ác nham hiểm dọa người. ai nói hồng quân không phải yêm nhi tử? hồng quân thượng nhà yêm hộ khẩu, nhà chúng ta nuôi lớn, hắn chính là nhà chúng ta người. Quý lao cha nói lời này thời điểm, kia một đôi mắt mang theo tinh kế. Quý lao nương ngày thường sợ nhất quý lao cha, nhưng là cũng biết nhà nàng nam nhân là điểm tử nhiều nhất người. Nghe xong nàng nam nhân nói, lương Lão nương từ trên giường đất xuống dưới, đi đến quý lao cha đối diện trên ghế ngồi xuống. Cha hắn, ngươi có gì biện pháp không? Muốn gì cái biện pháp? Hồng quân chính là ta nuôi lớn, ai ngờ nhận hắn, đều đến ta đồng ý mới được. Quý lao cha trầm giọng nói, trên mặt vẻ mặt thâm trầm. Quý gia! Buổi tối hai đứa nhỏ vẫn là ăn tới rồi nướng con thỏ thịt. Quý Hồng Quân đi mau, hắn đưa Lương Hoan cùng hài tử trở về nhà, lập tức đi một chuyến trên núi, từ trên núi lộng một con thỏ trở về, mùa thu con thỏ, ăn no, nhất mồ mỡ, Quý Hồng Quân đem con thỏ mang về nhà, xử lý tốt về sau, Lương Hoan liền dùng mua tài liệu ước, nướng ăn. Lương Hoan nấu cơm tay nghề hảo, thịt nướng tay nghề kia cũng là nhất tuyệt, này thịt nướng ngoài giòn trong mềm. Tinh Tinh cầm con thỏ chân, vẻ mặt thỏa mãn. Đến nỗi Quý Hồng Quân cùng nhiễm nhiễm, cha con hai người người trên mặt thế nhưng có tương tự biểu tình, thỏa mãn, hạnh phúc. Lương Hoan nhìn trong nhà ba người, khỏe miệng lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Người này đi, kết hôn, trong lòng liền có nam nhân hải tử, nhìn nam nhân hải tử hạnh phúc, nàng này tâm cũng đi theo liền thỏa mãn. Một nhà bốn người ăn cơm, Quý Hồng Quân đi nhà bếp, Lương Hoan tắc mang theo mang theo hai đứa nhỏ đi tắm rửa phòng. Bên này Lương Hoan vừa mới cấp hải tử cởi quần áo, nhà bọn họ đại môn liền văng lên Lương Hoan ở tắm rửa trong phòng không có phương tiện đi ra ngoài, nàng ra cửa, đứng ở tắm rửa cửa phòng hô, hồ. "Hồng Quân, có người gõ cửa, người đi mở cửa." Nhà bếp, Quý Hồng Quân cầm chén đũa phóng một bên, từ trong phòng đi ra, nhìn thoáng qua đứng ở cạnh cửa Lương Hoan, "Hảo." Ngoài cửa lớn, Quý Nhị thúc cùng Quý Nhị thẩm đứng ở cửa, "Quý Nhị thẩm trong miệng còn lẩm bẩm cái gì?" Quý Hồng Quân mở cửa, nàng lập tức không nói, "Hồng Quân a, các ngươi ăn cơm xong sao, sao?" Quý Hồng Quân đem trong nhà đại môn mở ra, thấp giọng trả lời ăn thúc thím vào đi quý hồng quân mang theo quý nhị thẩm cùng quý nhị thúc vào nhà chính cho bọn hắn hai người đổ nước thúc thím uống nước ai quý nhị thẩm ngồi uống nước bất quá kia đôi mắt nhưng vẫn trộm xem quý hồng quân cái bàn hạ chân lặng lẽ đá quý nhị thúc dùng ánh mắt ý bảo hắn nói chuyện quý nhị thúc nhìn đến lao thê ánh mắt bất quá hắn cũng không lập tức liền hỏi quý hồng quân trầm mặc một hồi cân nhắc một chút ngôn ngự hắn mới mở miệng do hỏi hồng quân a Thần ra bên kia ngươi tính toán làm sao bây giờ a? Hôm nay không biết ai nói, này trong thôn đều biết việc này. Buổi sáng trong thôn còn không có nghe nói chuyện này, buổi chiều cũng không biết là ai chuyển, toàn bộ trong thôn đều biết chuyện này, thật nhiều người đều đã hỏi tới trước mặt hắn tới, hỏi hắn có biết hay không việc này. Quý Hồng Quân nhìn về phía Quý Nhị Thúc cùng Quý Nhị Thẩm, Quý Nhị Thúc nói xong liền cúi đầu, cầm điếu thuốc túi, cũng không chịu, nhìn không thấy hắn trên mặt thần xác Quý Nhị Thẩm trên mặt biểu tình tương đối rõ ràng. Nàng nhìn Quý Hồng Quân có chút vội vàng, muốn biết Quý Hồng Quân tưởng sao xử lý việc này. Nhận đi. Quý Hồng Quân trầm giọng nói ba chữ. Quý Hồng Quân nói vừa xong, Quý Nhị Thẩm trên mặt thần sắc có chút thất vọng, muốn nhận A. Quý Hồng Quân gật đầu, người đi tìm tới, nhận đi. Quý Nhị Thẩm không nói nữa, nàng này lòng có chút mất mát. Nay chính mình nhìn lớn lên hài tử, nhận thân, có phải hay không liền không phải chính mình hài tử A. Lương Hoan vừa lúc cấp tình tình cùng nhiệm nhiễm tẩy hảo tám. Làm hai đứa nhỏ trở về ngủ, nàng trở về nhà chính, đi vào tới thời điểm nghe được quý hồng quân cuối cùng một câu, nàng nhẹ chạy bộ đến quý hồng quân bên cạnh ngồi xuống, thúc, thiểm, có nhận biết hay không thân, các ngươi đều là ta cùng hồng quân thân nhân, này sẽ không thay đổi. Lương hoan lời này nói ra, quý nhị thẩm trên mặt thần sắc lập tức thay đổi, nàng ngồi liền kéo lại lương hoan tay, hồng quân ra, có ngươi những lời này im liền an tâm rồi, này hồng quân á là im nhìn lớn lên, im này trong lòng thật lấy hắn đương nhi tử. Ngươi cùng tình tình, nhiễm nhiệm im cũng ở chung mấy năm, các ngươi à, đối im hảo đâu, ngươi đừng nói, im này trong lòng thật đúng là sợ các ngươi nhận thân à, liền cùng im xa cách. Quý nhị thẩm người này tâm hảo, không gì tâm nhãn, này trong lòng là thật lo lắng quý hồng quân nhận thân sau liền cùng bọn họ xa cách, có lương hoan nói, nàng này trong lòng lo lắng buông xuống, trên mặt liền lại lộ ra tươi cười. Lương hoan trộm nhìn quý hồng quân liếc mắt một cái, theo sau đối với quý nhị thẩm nói, thím, sẽ không, ngươi đối im cùng hồng quân hảo Tiêm đều nhớ rõ. Nàng vừa tới nơi này thời điểm, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, nhị thẩm tử cho nàng cùng Hồng Quân làm dày, cho nàng đưa ăn, việc này đều nhớ rõ đâu. Hai đứa nhỏ ở cứ thời điểm cũng là nhị thẩm tử hỗ trợ, việc này nàng cũng nhớ rõ, một cái đối nàng người tốt, nàng là sẽ không quên. Người này đi, huyết thống quan hệ không thể đại biểu hết thảy. có người có huyết thống quan hệ, nhưng là thân thích chi gian ở chung không nhất định có quá nhiều cảm tình, này có người không có huyết thống quan hệ, nhưng là ở chung lâu rồi. cũng là có cảm tình, tựa như nàng cùng nhị thẩm tử một nhà giống nhau. Quý nhị thẩm lôi kéo lương hoan tay, vẻ mặt cao hưng nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, vậy các ngươi gì thời điểm nhận thân A? Hồng quân hai ngươi có tính toán không? Trong lòng lo lắng đã không có, quý nhị thẩm cũng bắt đầu hỏi quý hồng quân nhận thân sự tình. Quý hồng quân ngồi xuống lương hoan bên người, nghe quý nhị thẩm cùng lương hoan đối thoại, nghe được nhị thẩm tử hỏi nhận thân thời gian, hắn ở một bên trả lời, ngày mai đi, ngày mai hảo trong thôn không ít người nói chuyện này sớm một chút nhận thân cũng hảo đỡ phải về sau có chuyện phiền phái tình quý nhị thẩm cười tủm tỉm nói vẻ mặt cao hứng quý nhị thúc ở một bên cầm lao tẩu hút thuốc hắn ngẩng đầu nhìn về phía quý hồng quân nhà cũ bên kia ngươi tính toán làm sao muốn nhận thân bên kia là muốn nói một tiếng quý nhị thúc nói tới nhà cũ bên kia sự tình nhà chính có trong nháy mắt tiến tĩnh vốn dĩ quý nhị thẩm còn cười tủm tỉm cùng lương hoan nói chuyện này sẽ cũng không nói quý hồng quân lặng im một lát trả lời Ta qua đi nói. Muốn em cùng ngươi cùng nhau qua đi sao? Quý nhị thúc nhìn quý hồng quân do hỏi. Quý lao cha kia người một nhà. Quý lao cha là hiểu biết. hắn trong lòng cũng là sợ quý hồng quân thuyết phục không được bọn họ. Nghị cùng nhau qua đi nhìn xem. Quý hồng quân lắc đầu. Không cần. Ta chính mình qua đi. Quý hồng quân tính toán chính mình qua đi. Quý nhị thúc cũng liền không tính toán lại nhúng tay. hắn gật đầu. Hành. Bên ngoài sắc trời không còn sớm. Ánh trăng đều thăng có chút cao. Bên ngoài im áng. Cầu tiếng kêu đều không có, trong thôn thật nhiều nhân ra đều đóng cửa ngủ. Quý nhị thúc hướng ngoài cửa nhìn thoáng qua, thời gian không còn sớm, Tiêm cùng ngươi thím liền đi về trước ngủ. Nhận thân việc này, ngày mai ngươi kêu đại đội trưởng cùng lao bí thư chi bộ lại đây, Tiêm đến lúc đó cũng lại đây một chuyến. Nay nhận thân, Quý Hồng Quân không hề là nhà họ Quý người, hắn về sau liền cùng nhà họ Quý không có quan hệ. Hảo, Quý Hồng Quân thấp giọng trở về một chữ. Quý nhị thúc nghe được Quý Hồng Quân trả lời, đôi tay bối ở phía sau. nâng bước rời đi, bóng dáng có vài phần hiệu quạng. Quý nhị thúc đi rồi, Quý nhị thẩm cũng không ở nơi này tiếp tục ngồi, nàng cũng đứng lên cùng Quý nhị thúc cùng nhau rời đi. Quý nhị thúc hai vợ chồng đi rồi, Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân ban ngày mệt mỏi một ngày, hai người dọn dẹp một chút, cũng chạy nhanh lên giường nghỉ ngơi. Ngay kế sáng sớm, Quý Hồng Quân liền đã tỉnh, hắn mặc quần áo động tác kinh động Lương Hoan, Lương Hoan tỉnh lại cũng không ngủ không chứ, nàng duỗi tay đủ tới rồi quần áo của mình, cũng đi theo rời giường, Hồng Quân. Ngươi hôm nay không phải cũng không đi làm sao. Khởi sớm như vậy. ân, ta đi nhà họ quý một chuyến. Quý Hồng quân mặc tốt áo khoác, xuống giường xuyên dày. Lương Hoang nghĩ đến tối hôm qua sự tình, này đi nhà họ quý phỏng trừng là muốn nói nhận thân sự tình. Nàng ăn mặc quần áo nói, hành, ngươi đi nói, có thể nói thông liền nói thông, nói không thông nói liền trở về. Việc này chúng ta đi tìm đại đội trưởng nói. Nhà họ quý bên kia không nhất định nguyện ý Hồng quân nhận thân, việc này lộng không hảo còn phải đại đội trưởng ra mặt Lương Hoan có thể nghĩ đến sự tình, Quý Hồng Quân cũng là có thể nghĩ đến. Hắn túi đầu nhìn về phía Lương Hoan, trầm giọng nói: Yên tâm, bọn họ sẽ đồng ý. Lương Hoan nghe xong Quý Hồng Quân nói, ngẩng đầu nhìn về phía hắn mặt, Quý Hồng Quân sắc mặt bình tĩnh, trong mắt là trước sau như một vước vàng. Nhìn Hồng Quân đôi mắt, Lương Hoan liền biết hắn là định liệu trước. Hành, có thể đồng ý là được. Ngươi đi đi, ta đi cấp bọn nhỏ nấu cơm. Lương Hoan nói chuyện, cùng Quý Hồng Quân cùng nhau đi ra môn. Quý Hồng Quân từ cổng lớn đi ra ngoài. Lương hoan tắc đi nhà bếp nấu cơm. Nhà họ quý, quý hồng quân tới cửa thời điểm, vừa lúc môn từ bên trong bị mở ra. Quý lao đại chọn hai chỉ thùng nước từ bên trong ra tới, nhìn đến quý hồng quân, hắn hơi hơi lăng, quang gánh từ trên vai rớt xuống dưới, thùng nước rơi xuống đất thanh âm kinh động quý lao đại, hắn lập tức đem thùng nước lại chọn lên. Tiểu tứ, ngươi lại đây, có việc không? Ân, ta tới nói điểm sự. Quý hồng quân trầm giọng nói, Nga, là muốn tìm cha mẹ nói sự sao? Mau tiến vào đi, nương này sẽ ở nhà bếp, cha còn không có rời giường, ngươi ở trong sân chờ một lát, phỏng chừng cha thực mau liền rời giường. Quý Lao Đại nói đem Quý Hồng Quân nên tiến trong viện. Quý Lao Đại mang theo Quý Hồng Quân vào sân, hắn trên vai trọn đơn tử, nhìn về phía nhà bếp hô, nương, tiểu tứ tới. Tiểu tứ, nương hẳn là thực mau liền tới đây, ngươi ở chỗ này chờ nương, tiêm trước đi ra ngoài gánh nước. Quý Lao Đại nói, khiêng đòn gánh đi rồi. Nhà bếp, Quý Lao Nương nghe được Quý Lao Đại nói. Nàng không phải thực tin tưởng nhìn về phía quý đại tẩu, lao đại gia, ngươi nghe thấy vừa mới lao đại nói chuyện không có. Nói gì? Quý đại tẩu xoát chén, nghe xong quý lao nương nói trả lời, nương, hồng kỳ nói tiểu tứ lại đây. Quý lao nương vừa nghe, trực tiếp đem trên người tạp dề giải khai, đem tạp dề ném vào trên bàn, thật là kia tiểu tạp chủng lại đây. Yếm mau chân đến xem hắn lại đây làm gì. Hôm qua trong thôn nhân tài nói kia tiểu tạp trùng thân thích đi tìm tới, hôm nay kia tiểu tạp chủng liền tới đây. Hắn lại đây làm gì? Quý lao nương dưới chân sinh phong đi ra ngoài, tới rồi trong viện, nhìn đứng ở trong viện quý hồng quân, lập tức nói, tiểu tứ, ngươi lại đây làm gì? Nói điểm sự. Đối với quý lao nương mặt lạnh, quý hồng quân không nhanh không chậm trả lời. Nói gì sự? Ngày thường ngày lễ ngày Tết đều không thấy ngươi lại đây, tiêm cùng cha ngươi sinh bệnh thời điểm cũng không thấy ngươi lại đây chiếu cố, hiện tại không năm không tiết, tiêm cùng cha ngươi thân thể cũng hảo hảo ngươi nhưng thật ra lại đây, ngươi lại đây liền tới đây đi. Ngươi còn không tay lại đây, đây là ngươi một cái đương nhi tử nên làm. Quý Lao Nương nhìn Quý Hồng Quân liền bắt đầu thảo phạt hắn. Quý Lao Nương lời này, nếu thật là một cái hảo nương hỏi nhi tử nói, kia này bị hỏi nhi tử thật đúng là không hiếu thuận, nhưng là Quý Hồng Quân không phải con của hắn. Quý Hồng Quân nghe xong Quý Lao Nương nói, thực bình đạm nhìn nàng, cặp kia sắc bén đôi mắt sâu không thấy đáy, làm người nhìn không thấu hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Cặp mắt kia dừng ở Quý Lao Nương trên mặt, dừng lại vài giây, theo sau rời đi. Ta vốn là không phải ngươi nhi tử. Quý hồng quân thốt ra lời này xong, quý lao nương liền tạc, nàng chống nạnh nhìn về phía quý hồng quân, tiểu tứ, ngươi cái không lương tâm, ngươi sao lời nói. Ngươi sao liền không phải im nhi tử. Ngươi chính là im một phen phân một phen nước tiểu lôi kéo lớn lên, ngươi không phải im nhi tử là ai nhi tử. Ngươi nói lời này quá không lương tâm, tiểu tứ, ngươi quá thương yêm tâm. Quý lao nương nói được than thở khóc lóc, nhị phòng, quý nhị tẩu nghe được lương lão nương nói, đẩy quý hồng tinh một chút. hồng tinh ngươi nghe một chút nương này sẽ nói lạc tiểu tứ đâu quý lão nhị nằm ở trên giường đất không nhúc ních thiết đản này sẽ cũng ở trên giường đất nằm nhị phòng chỉ có nhị nữ rời giường thiết đản nghe được con mẹ nó thanh âm ghét bỏ âm ĩ không kiên nhẫn mở mắt ra nương ngươi xảo gì xảo tiêm buồn ngủ quý lão nhị không để ý tới nàng quý nhị tẩu liền nhìn về phía chính mình nhi tử trong miệng nói tiểu tử thúi ngủ gì ngủ ngươi loại loại ở bên ngoài nói lạc ngươi tiểu thúc đâu Mau đi xem một chút, một hồi nói không chừng có thể từ ngươi nhị thúc trong tay bị ạch điểm đồ vật đâu. Ngươi nhị thúc chính là ở trong thành đi làm, công nhân đâu. Thiết đản hiện tại đã là 12-13 tuổi đại nam hải, không giống 5 năm trước như vậy gì cũng đều không hiểu. Mấy năm nay nhà họ quý ở trong thôn nhật tử không hảo quá, trong thôn người đều nhớ rõ quý lao cha cử báo sự tình, đối bọn họ một nhà cảm quan không phải thực hảo, liên quan thiết đản đứa nhỏ này ở trong thôn cũng bị người xa lánh. Nay tiểu hai tử ở trong thôn một bị người xa lánh. Kia nhật tử liền không dễ chịu lắm, thiết đản mấy năm nay ở trong thôn cũng bị không ít lời nói lạnh nhạt, người ở lời nói lạnh nhạt chung kiến thức nhiều, người này trưởng thành liền nhanh một ít. Hắn hiện tại không phải trước kia cái kia nghe mãi mãi, nghe mụ mụ lời nói, một gặp được không hài lòng sự tình liền khóc nháo lăn lộn nam hài tử, hiện tại thiết đản, bình tĩnh rất nhiều, cũng khéo đưa đẩy rất nhiều, có hai phân quý lao cha tính cách. Nghe xong quý nhị thầm nói, hắn tức giận nói, nương, ngươi sao học không ngon đâu. Mấy năm nay ngươi thường thường tìm tiểu thím phiền thoái, ngươi cùng nàng nói chuyện thời điểm, ngươi nói được quá nàng sao. Nào một lần ngươi chào phúng nàng, không phải bị chào phúng nói không ra lời. Còn có tiểu thúc, ngươi dám đi tìm hắn phiền thoái không? Tiểu thúc lợi hại đâu, ở trong thành đương công nhân, hắn nhưng dọn người, hắn cũng không dám đi xem tiểu thúc chê cười. Quý nhị tẩu bị chính mình nhi tử nói, lúc ấy cũng không dám nói chuyện, nhi tử nói thật đúng là đối. Tiểu tứ hai vợ chồng, thật đúng là lợi hại, cùng tiểu tứ tức phụ cãi nhau. nàng xảo bất quá này đánh nhau nàng còn không có động thủ đâu tiểu tứ tức phụ là có thể lấy cây trổi tạp chết nàng đến nỗi tiểu tứ người nọ không thượng thủ chỉ quét nàng liếc mắt một cái nàng cũng không dám động chân mềm quý nhị tẩu an ổn tiếp tục nằm ở trên giường không nói cũng không dậy nổi giường đi bên ngoài xem náo nhiệt quý nhị tẩu dán quý lão nhị thân mình nằm ở hắn bên người quý nhị tẩu dán lên tới thời điểm quý lão nhị theo bản năng rụt một chút thân mình hướng giường đất bên ngoài nằm kéo ra cùng quý nhị tẩu chi gian khoảng cách, hai người ai cũng không gặp được ai. Quý nhị tẩu nhìn nàng cùng quý lao nhị chi gian khoảng cách, ngẩng đầu nhìn thoáng qua quý lao nhị mặt, hừ lạnh một tiếng. Này ma quỷ nam nhân cũng không biết sao hồi sự, từ lao động cải tạo trở về về sau, liền không gần nàng thân. lúc này tới đều thật lâu, hai người cũng chưa lộng quá đâu. hiện tại bọn họ trong phòng có hài tử, cũng không có phương tiện, có thể đem đứa nhỏ này làm ra đi đơn độc ngủ thì tốt rồi. nàng một nữ nhân cũng là tưởng nam nhân, hơn nữa. nàng hiện tại còn trẻ nếu là cùng nam nhân lại lộng vài lần lộng không hảo còn có thể lại hoài cái hài tử trong nhà chỉ có thiết đản một cái nam hoa tử vẫn là thiếu nếu có thể lại có một cái nam hoa tử thì tốt rồi quý nhị tẩu nhìn quý nhị ca ánh mắt có chút lửa nóng lại có chút sinh khí bên ngoài vô luận quý lao nương nói cái gì quý hồng quân đều là vẻ mặt bình tĩnh bầu trời thái dương dâng lên tới quý hồng quân hướng nhà họ quý nhà chính nhìn thoáng qua quý lao nương chú ý tới hắn động tác trứng mắt ngươi xem gì ngươi có phải hay không muốn tìm cha ngươi tiểu tư yêm nói cho ngươi ngươi muốn xem cha ngươi có thể ngươi không thể tay không tới cha ngươi chân không hảo hôm nay thiên còn muốn uống thuốc ngươi nếu là muốn nhìn cha ngươi ngươi chạy nhanh đảo 100 đồng tiền yêm đi cho ngươi cha lấy rượu đi lương lão nương nhìn quý hồng quân lại muốn hỏi hắn muốn đồ vật quý hồng quân lần này không để ý tới nàng cũng không thấy hắn đi nhanh hướng nhà chính đi đến nhà chính quý lao cha đã sớm tỉnh bất quá là chân không thể động Không ai lại đây hầu hạ hắn, hắn không thể rời giường, chỉ có thể ở trên giường nằm. Quý hồng quân đi vào trong phòng, lập tức đi hướng quý lao cha, muốn rời giường. Quý lao cha thấy quý hồng quân, hình như có chút kích động, hắn hốc mắt nháy mắt đỏ. Tiểu tứ là ngươi A, ngươi tới xem cha. Cha đã lâu cũng chưa xem qua ngươi, tới, làm cha hảo hảo xem xem ngươi. Quý lao cha nằm ở trên giường, đối với quý hồng quân vươn chính mình tay, kia tay tựa hồ là tưởng sờ quý hồng quân mặt, nhưng là hắn thân mình không động đậy. Sờ không tới. Quý Hồng Quân đứng ở tại chỗ bất động, tùy ý Quý Lao Cha làm bộ làm tịch đánh cảm tình diễn. Người này đi, diễn kịch nếu là một người diễn một người khác phối hợp, đó là hữu dụng, nhưng là muốn thành một người diễn, một người khác vẫn luôn vô động vô chung, kia diễn liền diễn không nổi nữa. Quý Lao Cha làm bộ làm tịch dối rất nhiều lần tay, Quý Hồng Quân cũng chưa động tác. Hắn này diễn, Quý Hồng Quân không phối hợp hắn diễn, cuối cùng hắn chỉ có thể bắt tay bông đi, túi lâu nói, tiểu tứ, ngươi tới xem cha, cha thật cao hứng. Quý lao cha một ngụm một cái cha, quý hồng quân bình tĩnh nhìn hắn, đứng ở giường đất biên, chậm rãi nói, cha liền tính, rốt cuộc ngươi cũng không phải cha ta, ta hôm nay tới, tưởng cùng ngươi nói một chút tần ra sự tình. Quý lao cha mê hoặc, thần ra, gì tần ra, yêm không biết ta, thần ra ngươi không biết, kia chu ra đâu. Quý hồng quân nhìn trầm chầm, chầm quý lao cha đôi mắt, trầm giọng dò hỏi, quý hồng quân cặp mắt kia như là có lệ quang giống nhau, kia lệ quang bắn tới quý lao cha trong ánh mắt, thẳng đánh hắn trong óc Nhìn trộm hắn trong nao hồi ức Quý Hồng Quân nhắc tới Chu gia, Quý Lao Cha thân mình cứng đờ Bất quá cũng liền trong ngáy mắt Hắn liền khôi phục bình thường gì Chu gia, em không biết người đang nói gì Hồng Quân, người hôm nay tới không phải tới xem em sao Quý Lao Cha đang thương dò hỏi Lại không chú ý tới Quý Hồng Quân xem hắn ánh mắt đều thay đổi Quý Hồng Quân trong ánh mắt có lanh quang Còn ẩn ẩn có sắc khí Ta hôm nay lại đây Là tìm ngươi nói giải trừ quan hệ sự tình Chúng ta không phải phụ tử Năm đó tần gia đem ta ôm cho ngươi, cho thủ lao làm ngươi đại dưỡng. Hiện tại tần gia người tới, ta cũng nên nhận thân, chúng ta phụ tử quan hệ đến nơi này cũng có thể kết thúc. Quý Hồng quân nhìn quý lao cha đôi mắt, khinh khinh nói. Kết thúc gì quan hệ? Hồng quân, tiêm chính là cha ngươi, này phụ tử quan hệ sao có thể nói giải trừ liền giải trừ đâu? Tiêm không đồng ý. Quý lao cha nói, duỗi tay xốc trên người tràn dãy rùa suy nghĩ muốn từ trên giường xuống dưới. Đáng tiếc, hắn chân chịu không nổi. Ngoài cửa, Quý Lao nương đứng ở cổng lớn, trộm nhìn trong phòng cảnh tượng, nàng không dám lộn xộn. Quý Hồng Quân dư quang thấy Quý Lao nương, hắn cúi đầu, tới gần Quý Lao trà, ở bên thai hắn khinh khinh nói, "Ngươi đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý, hôm nay ngươi cánh tay cũng sẽ phế, giống chân của ngươi giống nhau." Quý Hồng Quân thực mềm nhẹ nói như vậy một phen lời nói sau, liền đứng lên, hắn đứng lên trầm giọng nói, "Buổi trưa thời điểm, ta ở nhà chờ ngươi." Quý Hồng Quân nói xong, liền đi rồi. Quý Hồng Quân đi rồi, Quý lao cha trong đầu liền vẫn luôn quay chung quanh hắn vừa mới ở hắn trong đầu lời nói, còn có hắn chân, đều đã lâu không đau qua, nhưng là từ quý hồng quân nói kia lời nói về sau, hắn chân bắt đầu đau, giống có một vạn con kiến ở hắn trên đùi thoán giống nhau, đau đến mức tận cùng. Quý hồng quân từ quý gia nhà chính ra tới, đi ngang qua quý lao nương thời điểm, mịt mờ hướng trên người nàng nhìn thoáng qua, chỉ nhìn lướt qua liền rời đi. Kia liếc mắt một cái, làm quý lao nương cảm thấy chính mình bị nhìn thấu, trên người che giấu miệng vết thương. giống như đều bị lột ra Quý Hồng Quân từ nhà họ Quý ra tới, cũng không có lập tức về nhà, mà là đi đầu thôn thanh niên trí thức điểm. Đại buổi sáng, thanh niên trí thức điểm bên này đang ở nấu cơm, Quý Hồng Quân lại đây thời điểm. Tần Mẫu cùng Tần Mị Kỷ cùng nhau ở nhà bếp bận việc, Tần Phụ cùng Tàng Hướng An ở bên ngoài sân nói chuyện. Quý Hồng Quân từ nơi xa đi tới thời điểm, Tàng Hướng An liền thấy hắn, hắn quay đầu đối với Tần Phụ nói: "Bá phụ, Quý Hồng Quân lại đây." Tần Phụ hướng Quý Hồng Quân bên này nhìn qua. thấy thật là quý hồng quân lại đây, hắn vô vô tăng hướng an bà vai, ta đi ra ngoài một chuyến. Tần phụ từ thanh niên trí thức điểm ra tới, đi tới quý hồng quân bên người, tới tìm ta. Thất nhận, buổi trưa đi nhà ta một chuyến. Quý hồng quân nhìn tần phụ, nói xong này một câu, không đợi hắn trả lời, xoay người rời đi. Tân phụ này sẽ hoàn toàn bỏ qua quý hồng quân thái độ, nghe được hắn những lời này, xoay người liền hướng thanh niên trí thức điểm nhà bếp đi đến, mị kỳ mẹ, hồng quân vừa mới lại đây. Tân mẫu đang ở quán khoe tây bánh. Nghe xong tần phụ nói, này trong tay cái sẻng trực tiếp đặt ở nồi duyên thượng, nàng quay đầu lại nhìn về phía tần phụ, thật sự. Ở đâu đâu? Đi rồi, hắn nói đồng ý nhận thân, làm chúng ta buổi trưa thời điểm qua đi một chuyến. Tần mâu đứng ở bệ bếp trước, nghe xong tần phụ nói chắp tay trước ngực, ông trời phù hộ, ông trời phù hộ. Các nàng chu gia duy nhất như tử, người đã trở lại, mặc kệ về sau như thế nào, chu gia đều còn có cùng, nếu về sau không khí có thể hảo. Các nàng ra nếu là có cơ hội sửa lại án xử sai, có thể mang hồng quân về nhà cấp cha mẹ thiêu tờ giấy. Tần mẫu trong lòng cao hứng, tần mỹ kỳ đứng ở một bên cũng rất cao hứng. Nàng lúc còn rất nhỏ liền thường xuyên nhìn nàng mẹ ngắm nhìn phương xa vẻ mặt ưu sầu, nàng ba ba khi còn nhỏ liền nói nàng mẹ đó là tưởng niệm người, mới có thể như vậy. Khi còn nhỏ nàng vẫn luôn khó hiểu nàng mụ mụ tưởng niệm người là ai, Sau lại nàng trưởng thành, muốn xuống nông thôn, nàng mụ mụ mới nói nàng biểu ca sự tình. Khi đó mới biết được nàng mẹ là ở tưởng niệm nàng biểu ca. nay Hồng quân ca đồng ý nhận bọn họ, về sau mụ mụ là có thể quang minh chính đại cùng biểu ca một nhà lui tới. Quý Hồng quân cùng tần phụ bên này chào hỏi, hắn lại đi đại đội trưởng trong nhà. Đại đội trưởng ngày hôm qua phải tới rồi một ít tin tức. Quý Hồng quân lại đây thời điểm, hắn đang ở ăn cơm, nhìn đến hắn, đại đội trưởng cầm chén đuối đặt ở một bên, ngẩng đầu nói, Hồng quân lại đây, có phải hay không vì tần ra sự tình lại đây? Quý Hồng quân gật đầu, ân. Nói như thế nào đều là ta thân sinh cha mẹ bên kia thân thích, này thân thích là muốn nhận, buổi trưa tưởng phiền phái đại đội trưởng đi nhà ta đi một chuyến. Hành, tiêm buổi trưa qua đi, muốn hay không kêu lao bí thư chi bộ cùng nhau qua đi. Người cùng tần ra việc này, lao bí thư chi bộ cũng là biết một ít. Bọn họ này trong thôn không ít người chịu quá chu gia ân huệ, bất quá đều là một ít lao nhân, những cái đó lao nhân đại đa số đều đi rồi, hiện giờ tồn tại cũng liền lao bí thư chi bộ một người. Phụ thân hắn cũng chịu quá chu ra ân huệ, phụ thân rời đi thời điểm, cùng hắn nói qua muốn giúp đỡ điểm quý hồng quân, nhưng là chưa nói vì sao, hắn trong lòng cũng vẫn luôn nghi hoặc. Hồng quân thân thế, vẫn là mấy năm trước tuân ra tới Thường Sơn ca lấy hồng quân tiền, hắn mới biết được. Mới vừa tuân ra Thường Sơn ca lấy hồng quân tiền kêu hội, hắn nghi hoặc đế đô sao sẽ có người cấp hồng quân gửi tiền, lén dò hỏi Lao Bí Thư Chi Bộ một ít việc, từ Lao Bí Thư Chi Bộ trong miệng biết hồng quân không phải nhà họ quý thân sinh nhi tử. bất quá lao bí thư Chi bộ lúc ấy nói cho hắn việc này không thể nói nói khả năng sẽ cho hồng quân đưa tới họa sát thân hắn liền vẫn luôn chưa nói này nhoáng lên mau 6 năm hồng quân chính mình đã biết ân lao bí thư Chi bộ bên kia muốn vất vả thuốc hỗ trợ đi một chuyến kêu hắn cùng nhau lại đây quý hồng quân đứng ở đại đội trưởng đối diện trầm giọng nói đại đội trưởng nghe xong quý hồng quân nói xua xua tay này khách khí gì đi một chuyến sự tỉnh tiêm đi nhà ngươi sự tỉnh tiện đường liền đem hắn tê người ăn sao Ở chỗ này cùng nhau ăn. Đại đội trưởng nhìn về phía trên bàn đồ ăn, mời Quý Hồng Quân cùng nhau ăn cơm. Trong nhà lương hoan làm cơm, Quý Hồng Quân tự nhiên sẽ không ở đại đội trưởng ra ăn cơm, hắn nhẹ giọng cự tuyệt, không được, hoan hoan ở nhà làm cơm, thúc, ta đi trước. Quý Hồng Quân nói xong liền đi rồi. Quý Hồng Quân vừa đi, đại đội trưởng tức phụ lập tức nhìn về phía đại đội trưởng, đương ra, này, này Hồng Quân thật không phải nhà họ Quý Hải Tử A. Tiêm nhớ rõ Hồng Quân là Lao Quý Tẩu Tử Sinh A. Năm đó quý tẩu tử mang thai thời điểm, tiêm đều nhìn đâu, nàng sinh hải tử thời điểm còn thỉnh trong thôn bà mối đâu. Đại đội trưởng cầm lấy chiếc đua tiếp tục căn cơm, nghe xong chính mình tức phụ nói, cũng không ngẩng đầu lên nói, kia hải tử không dưỡng lên, đã chết, thần ra bên kia được tin tức, biết nhà họ quý lúc ấy vừa lúc đã chết một cái hải tử, liền đem trong nhà hải tử đưa lại đây, cho tiền làm nhà họ quý hỗ trợ dưỡng. Đại đội trưởng nói xong, tiếp tục ăn cơm. Đại đội trưởng tức phụ sắc thật sợ ngây người, không nghĩ tới à. Năm đó quý tẩu tử kia hải tử thế nhưng đã chết, Hồng quân thật đúng là không phải nhà họ quý hải tử. Thôn vĩ, quý Hồng quân về đến nhà thời điểm, Lương Hoan đã làm tốt cơm, cơm sáng làm cháo trắng đồ ăn bánh bột nô, còn nấu trứng gà. Quý Hồng quân trở về vừa lúc, nàng mới vừa đem cơm thịnh ra tới. Nhìn về phía đi nhanh từ bên ngoài đi vào tới quý Hồng quân, Lương Hoan khinh khinh nói, đã trở lại. Mau rửa tay ăn cơm đi. Tình tình cùng nhiễm nhiễm này sẽ đều ngoan ngoan ngoan ngoan ngồi ở trước bàn cơm. Tình tình ngửa đầu nhìn quý hồng quân, đáng yêu mắt to sáng lấp lánh, ba ba, ngươi buổi sáng sao không cho mụ mụ nhóm lửa a? Mụ mụ hôm nay nấu cơm đều là chính mình một người làm. Lại nhóm lửa lại nấu cơm. Quý hồng quân đi đến tình tình bên người ngồi xuống, cầm lấy trên bàn trứng gà, lột xác. Hắn bên này vừa mới lột hảo, tình tình liền dối tay đi tiếp, trên mặt còn treo cười, cảm ơn ba ba. Quý hồng quân nhìn nàng trắng non tay nhỏ, bắt tay nâng lên, nhéo trứng gà, nhàn nhạt nói, đây là cho ngươi mụ mụ mụ mụ nấu cơm vất vả ngươi buổi sáng ngủ đến làm tốt cơm mới rời giường ăn trứng gà chính mình lột quý hồng quân nói đem trong tay trứng gà đưa cho lương hoan chính mình nam nhân cho chính mình lột trứng gà lương hoan tự nhiên sẽ không cự tuyệt đặc biệt nhìn tình tình bĩu môi sinh tiểu hờn dỗi bộ dáng lương hoan liền cũng nổi lên trêu đùa tâm tư từ quý hồng quân trong tay đem trứng gà tiếp nhận tới trực tiếp cắn một ngụm ân hôm nay trứng gà ăn rất ngon Tình Tình khuôn mặt nhỏ có chút đỏ lên mụ, mụ ngươi cùng ba ba hư Khi dễ ta, Tình Tình vừa mới nói xong, nàng trong tay bị tắt một cái lột tốt trứng gà. Tình Tình quay đầu nhìn về phía cho nàng tắt trứng gà Nhiễm Nhiễm. Nhiễm Nhiễm mỉm cười, tỷ tỷ, người ăn ta trứng gà, ta thương ngươi. Tình Tình cảm động a, vẫn là muội muội đau nàng. Nàng lập tức giói tay cầm một cái trứng gà, lột hảo đưa cho Nhiễm Nhiễm. Nhiễm Nhiễm, cho ngươi ăn. Nhìn trong tay trứng gà, Nhiễm Nhiễm cười. Nàng liền biết, tỷ tỷ ăn nàng trứng gà sẽ không không cho nàng lột trứng gà. hai đứa nhỏ động tác không tránh thoát hai cái đại nhân đôi mắt lương hoan ở một bên nhìn một màn này trên mặt tươi cười thâm nha nàng hài tử thân oan bọn nhỏ có thể vẫn luôn như vậy hưu hái liền càng tốt lương hoan một bên nhìn bọn nhỏ ăn cơm một bên há mồm cắn cải trắng bánh bột nô này ăn ăn ngoài miệng liền dính một chút cải trắng quý hồng quân ở một bên nhìn khoe miệng nàng cải trắng đi phía trước túi người đem lương hoan khoe miệng cải trắng miết rớt có lá cải lương hoan ngẩng đầu liếc mắt một cái đối tượng quý hồng quân thâm thúy đôi mắt Nàng nam nhân, hôm nay đôi mắt giống như phá lệ thâm thúy, nàng ảnh ngược dừng ở hắn trong ánh mắt giống như thực rõ ràng. Ở nam nhân nhà mình trong ánh mắt nhìn chính mình thân ảnh, lương hoan này lòng có phốc phốc phốc nhảy dựng lên, một tiếng lại một tiếng, mau đâu. Nhiệm Nhiễm trộm nhìn xem ba ba cùng mụ mụ, cái miệng nhỏ nhếch lên tới. tinh tinh khó hiểu nhìn ba ba cùng mụ mụ, ba ba, người sao bất động. Ba ba sao khinh thân mình nhìn mụ mụ, bất động. Tay còn đặt ở mụ mụ khỏe miệng đâu. Vốn dĩ hai vợ chồng cho nhau nhìn đối phương, này tình đi liền liền dậy, hai tử này vừa nói lời nói, hai người tình cảm mãnh liệt nháy mắt đã không có, lương hoan chạy nhanh đem quý hồng quân tay cầm khai, chính mình lau một chút khoe miệng, túi đầu tiếp tục ăn cơm. Quý hồng quân cũng ngồi trở lại chính mình vị trí thượng, ăn cơm. Buổi sáng thời gian quá đến luôn là đặc biệt mau, lương hoan bên này ăn được cơm soát hảo chén, nhà bọn họ môn liền văng lên.